làm phiên nhị b à lo lắng kinh luân không ngại lý kinh luân lắc đầu nói mong rằng nhị b à xuất thủ cầm nã này tặc tiểu chất muốn đích thân tiết hận cái này lý khánh bách một thời gian lộ vẻ do dự hiện tại thế cục vẫn là bọn hắn lý gia an thiệt thòi dù sao lý khanh trúc còn trong tay tô phàm hiện tại động thủ không gánh nổi tô phàm còn hội cầm lý khanh trúc uy hiếp đến thời điểm hắn nhóm lý gia lại muốn bị động nhị b à tại do dự cái gì lý kinh luân cả giận nói này tặc như này n ụ c nhã ta không báo thủ này ta thể không bỏ qua hiện tại động thủ hội thương đến khánh trúc lý khánh bách trầm giọng nói lý kinh luân xua tay đại nộ thương liền thương đừng quên ta mới là lý gia thiếu chủ tương lai lý gia là ta quyết định ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm ta cái này ít gia chủ động thủ phong tuyết thành giữa không trung truyền đến quát lạnh một tiếng một thời gian thành trì bên ngoài bốn phía bay tới mấy đạo thân ảnh đem tô phạm đoàn đoàn bao vây thấy thế lý khánh bách cũng là trong lòng trầm xuống điệu bộ này là thể hiện rõ từ bỏ lý khanh trúc ca chỉ thấy lý tinh văn mang theo không ít người bay tới vẻ mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m hạ phương tô phàm tiểu tặc ngươi có thể có di ngôn gì lý tinh văn ở trên cao nhìn xuống tô phàm mắt nhìn vây quanh chính mình người lại cười nói đừng quên ngươi nhóm còn có một cái người lý gia trong tay ta ngươi nhóm liền không lo lắng lý khanh trúc xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n h ừ khanh trúc vì gia tộc hy sinh chuyện này còn là đại nghĩa hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lý tinh văn nổi giận nói gia tộc đại nghĩa tốt một cái đường hoàng lý do tô p h ạ m cười lạnh nói ta nhìn ngươi chính là vì mình nhi t ử tôi h nếu là lý khanh trúc cũng là cốt nhục của ngươi ngươi thế nào khả năng nói loại lời này hung hăng càng quái tất cả mọi người động thủ vì ta tu chân giới giảo sát cái này cường đạo lý tinh văn không chút nào để ý tô p h ạ m một thời gian cả cái phong tuyết thành môn trước pháp thuật bay tán loạn các loại thuộc tính pháp thuật sáng lên tỏa ra ánh sáng lung linh lôi pháp âm lôi lạc thương không hỏa long chỉ vạn kiếm băng vũ tô phàm đem ly khanh trúc đẩy lên thân sau bận đến tử di ngươi cùng khanh trúc bảo vệ tốt chính mình tử di cũng biết bây giờ không phải là hung hăng c ả n q u ấ y thời điểm liền gật đầu đáp ứng sau một khắc mấy đạo pháp thuật đánh tới lần lượt rơi tại tô phàm vị trí cả cái mặt đất cũng là tạc lên liếu trần vụ điện quang hỏa diễm hàn băng lý gia người cơ hồ toàn lực đánh ra đem chính mình cả đời học dùng ra Toàn bộ đối tô phàm thi triển tới. Hơn nữa, xuất thủ người kém nhất phàm Hơn nữa người cũng bộ đối mà kém lý à là này là nào, đại độ đạo, đối đổi đều đem đều lại kiếp liền thừa tu thuật, bất một tu chết bát như phong phú pháp không kỳ, kỳ luận sĩ sĩ cũng có cặn có. ứng l mấy kinh luân ánh mắt lóe lên nhất đạo ngân lệ từ càn khôn giới bên trong xuất ra một cái linh bảo phi kiếm lợi dụng thể nội lưu lại khống chế linh lực thẳng đi tô phàm s a u tâm chết đi cho ta như này nhiều pháp thuật công kích cho dù là phong tuyết thành bên ngoài cũng đã ảnh hưởng đến thành bên trong phong tuyết thành phòng hộ pháp trận càng là chính mình vận hành lên bảo hộ lấy thành bên trong tất cả mọi người tường thành không ít người nhìn hoảng sợ run rẩy nghẹn họng nhìn chân chối cái này lý ra là điên rồi sao vì đối phó một cái tu sĩ thế mà tốn hao cái này lớn đại giới cái kia lý kinh luân ngay cả mình linh bảo phi kiếm đều dùng quá áp đi không chỉ như vậy bên kia một cái trưởng lão dùng một chương mật lệnh hoàng trị kia có thể là c h i ê m nhiễm tiên khí tồn tại a ba mươi bốn tấm b ụ a chú lý ra quả nhiên là tài đại khí thô thế mà một hơi nện ba mươi bốn tấm b ụ a chú lúc này phong tuyết thành trước đất trống đã đầy là vết rách thành bên ngoài thậm chí xuất hiện một cái hạ xuống cái hố xuống đất có tới gần mười thước có dư như này kinh khủng xuất thủ uy lực liền xem như độ kiếp kỳ cũng phải chết rồi một bên chỗ tử di cầm trong tay một mai ngọc tủy bảo châu tán phát quang mang đưa nàng cùng lý khanh trúc thật chặt bảo hộ lấy không để hắn nhóm nhận một tơ một hào tổn thương tứ tán mà đến pháp thuật tác động đến đánh vào quang t r á o phía trên từng cái bị từ từ tiêu tán tử di mắt bên trong đầy là kinh ngạc chi sắc trong lòng cũng là lo lắng nếu như tô phàm chết tại nơi này đến thời điểm nàng tơ tình liền bị phá nghị muốn lại hái quả đảo liền khó băng ngọc giáo công pháp đặc thù mỗi cái nữ tử chỉ có thể có một cái tơ tình nàng cũng là được ăn cả ngã về không mới sẽ cho tô phàm nhìn đến tình huống trước mắt nàng là chân thành không hy vọng tô phàm chết ở chỗ này ngược lại là bên người nàng lý khanh trúc không có một tia lo lắng ngược lại mặt tràn ngập tin tưởng tô p h ạ m thực lực nàng còn rõ ràng ban đầu ở huyền không thành bên ngoài thời điểm liền tiên nhân đều không dám tùy tiện động thủ chớ đừng nói chi là hiện tại cả cái lý g i a phải biết tây hải tiên nhân đều chết tại tô p h ạ m tay bên trong lý g i a tối cường bất quá là độ kiếp kỳ cao d à i mà thôi liền xem như lý g i a lão tổ trọng sinh cũng sẽ không là tô p h ạ m đối thủ cho nên nàng đối lý hạo tràn ngập lòng tin ngươi thật giống như một chút cũng không lo lắng tử di chú ý tới lý khanh trúc t h ầ n sắc trong lòng không khỏi rất nghi hoặc lý khanh trúc nhẹ nhẹ cười một tiếng nụ cười này càng là vũ mị yêu diễm chú ý tới bên này tu sĩ cũng là xuân tâm dập dờn ta tin tưởng hắn liền giống hắn nói qua hội thả ta đi đồng dạng lý khanh trúc mỉm cười hồi ứng tử di chân mày hơi nhữ lại quay đầu nói ngươi cùng hư trúc đã sớm nhận thức hơn nữa hắn còn bỏ qua ngươi lý khanh trúc gật đầu nói xem như thế đi bất quá ta không biết do hắn là tạc thiên bang người tương phản ta cũng thật thích hắn cái dạng này có lẽ tạc thiên bang hư trúc mới thật sự là hắn đi cái này lời có đặc thù ý tứ đáng tiếc tử di cũng không có nghe được chỉ làm lý khanh trúc là một cái si tình nữ nhân thôi đúng ngươi cùng hắn thật là phu thê lý khanh trúc một mặt ý cười v ấ n đạo theo ta được biết hắn còn không có thành thân chuyện sớm hay muộn hơn nữa đến thời điểm ta hội giết hắn tử di không chút nào d i ấ u dếm nàng công pháp để nàng không thể không làm như vậy cho dù là thật không có cơ hội nhưng chỉ cần cùng tô phạm cùng phòng làm giường che sự tình đến thời điểm một dạng có thể được đến tô phạm toàn bộ tu vi đây mới là nàng chân chính để ý hiện tại băng ngọc giáo tình huống nghiêm trọng nàng ra ngoài thực hiện tơ tình sự tình không thể quá lâu có lẽ cái này một bên lý ra sự tình kết thúc nàng liền muốn chạy về băng ngọc giáo bên kia lý khanh trúc kinh ngạc mắt nhìn t ừ di hiếu kỳ hỏi ngươi vì cái gì muốn giết hắn chẳng lẽ là bởi vì ta tồn tại không phải ngươi nguyên nhân nhưng bây giờ cũng có ngươi một phần tử di trầm giọng nói ta cùng hắn sự tình ngươi tốt nhất đừng quản ngươi cũng cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách đi cái này dạng người không phải ngươi có thể không chế lý khanh trúc trầm mặc một lát mở miệng hỏi ngươi biết rõ tô p h à m sao biết rõ tử di gật đầu nói một cái chết đi tiền bối thôi ta cùng hắn còn có một khoản có thể coi là đáng tiếc không có cơ hội giữa chúng ta thù hận tính là xóa bỏ đi vậy nếu như hắn không chết đâu lý khanh trúc tiếp tục hỏi ngươi còn nghĩ giết hắn sao không chết thế nào khả năng tô p h ạ m cùng tây hải tiên nhân đồng quy vô tận tin tức tu chân giới người đều biết bất quá đã lý khanh trúc đều nói nếu như kia nàng còn muốn hay không cùng tô p h ạ m tính trướng dù sao nàng có thể có hôm nay cũng là tô p h ạ m hỗ trợ nếu như không có lúc trước kia lời nói chỉ sợ hắn cũng sẽ không có thực lực bây giờ có lẽ không sẽ nói không rõ ràng tử di lắc đầu nói một cái chết người ta cũng không muốn đàm luận quá nhiều hiện tại ta có tướng công nghị muốn giết người cũng chỉ có hư c h ú c một cái lý khanh trúc khẽ thở dài một cái không biết nên nói như thế nào ra tô phàm sự tình nếu như tử di biết rõ tô phàm liền là hư c h ú c chỉ sợ đến thời điểm chỉ sẽ thêm sâu sát tâm đi cái này một bên pháp thuật đã tới kết thúc rồi lý ra tất cả mọi người cảm giác được thể nội linh lực s ó i mòn nghiêm trọng chỉ có thể như vậy dừng tay như này cường đại phát lực oanh kích liền xem như độ kiếp cảnh giới đỉnh phong tồn tại cũng muốn thân tử đạo tiêu không thể hắn nhóm lý gia có thể diệt s á t một cái tạc thiên ba người n g nói ra cũng có thể có chút mặt mũi dù sao tạc thiên ba người n g có thể là liền tiên nhân phần mộ đều dám đào móc gia chủ hiện nay kẻ này đã chết ta nhóm muốn hay không thông chi tu chân giới còn dư thế lực một cái trưởng lão mỉm cười hỏi lý tinh văn gật đầu cười to nói đương nhiên phải thông chi dù sao đây chính là một kiện đại sự nói cho thế gian tất cả mọi người tạc thiên ba người n g không gì hơn cái này một thời gian lý gia tất cả mọi người mừng rỡ nợ nụ cười nhưng bọn hắn khuôn mặt tươi cười còn chưa kết thúc liền thấy bụi mù bên trong một cái người chạy ra tốc độ cực nhanh khu khu sắc chết ta đánh không lại liền phóng độc khói ngươi nhóm lý ra quá mức tô phàm thân thể trần truồng nửa người dưới mặc một cái bạch sắc quần lót miệng bên trong hùng hùng hổ hổ không ngừng lý ra đám người tường thành đám người chuyện gì xảy ra vì cái gì cái này ra hỏa còn nhảy nhót tương bừng vừa rồi lý ra có thể là sẽ bú sữa thoải mái đều dùng tới chỉ là những cái kia p h ụ triện liền có gần trăm tờ hơn nữa lý ra người đều là đông choáng toàn bộ khí lực a thế nào kết quả là cái này gọi hư trúc không có nhận một tơ một hào thương thế gặp quỷ người nhóm có biết hay không ta y phục đã rất ít h o ặ c một thân liền thiếu đi một thân tô phạm nói liền từ càn khôn c h ạ c bên trong x u ấ t ra một bộ ngay trước mặt mọi người truyền lý ra người nhìn đến tô phạm sau lưng thần sắc cũng hơi hơi một bên trận đồ cái này hư trúc là cái luyện thể tu sĩ hắn nhóm lý gia kia nhiều pháp thuật công kích đều không có hiệu quả cái người điên này đến cùng đem thân thể của mình luyện đến cái gì độ ta nhớ tới có trưởng lão nghẹn ngào gọi nói tô p h ạ m cũng là luyện thể tu sĩ cái này hư trúc cùng tô p h ạ m đều là tạc thiên bang chỉ sợ tạc thiên bang người rất có thể đều luyện thể nhưng là lý gia người chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh tạc thiên bang có bao nhiêu người hắn nhóm cũng không rõ ràng nhưng mà từ hiện tại tình huống đến xem đây tuyệt đối không phải hắn nhóm lý gia có thể trêu chọc tồn tại một cái tô phàm liền có thể để vạn nam tông môn t ú i đầu cùng tây hải tiên nhân đồng quy vô tận vậy nếu như là mười mấy cái tô phàm đâu vậy bọn hắn lý ra chẳng phải là muốn bị phá rồi nghĩ tới đây lý tinh văn nuốt một ngụm nước bọn cả khuôn mặt đều biến thảm bạch hắn nhóm tựa hồ chọc một cái đại p h i ê n toái chương hai trăm mười chín cứu binh trốn rồi mặc quần áo tử tế tô phàm sắc mặt khó coi quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m lý ra đám người quá yếu nhiều người như vậy đối phó hắn hơn nữa còn ném kia nhiều pháp thuật kết quả kết quả là hắn lông tóc không thương đây quả thực là xỉ n h ụ xem ra muốn biết mình rốt cục mạnh đến mức nào còn hội được đi tìm vô thần đạo cung người lý ra người cũng đều là hoảng hốt không thôi một cái cái thần sắc quái dị nhìn xem tô p h ạ m cái này một bên hắn nhóm lý ra thế nào nói đều là tu c h â n giới một đại gia tộc thực lực càng là không thể nghi ngờ kết quả đây hiện tại thế mà liền một tên tiểu bối đều không đả thương được cái này truyền đi chẳng phải là muốn để người cười chết Tam đệ, làm sao làm đệ, l bây giờ? ý khánh bách vẻ mặt nghiêm túc nói lý tinh văn trong lòng càng là sợ hãi không thôi nếu là hắn biết rõ thế nào làm cũng không đến nỗi bây giờ tại nơi này nán lại mới vừa rồi hắn nhóm lý gia còn đắc ý rào rạng kết quả quay đầu liền bị đánh mặt tô p h à m mỉm cười lên trước nhìn chằm chằm lý gia chúng có người nói ngươi nhóm lý gia không giảng đạo lý a nguyên bản ta chính là lấy bồi thường mà thôi ngươi nhóm hết lần này tới lần khác muốn động thủ với ta đây có phải hay không là có chút quá phận rồi lý tinh văn cùng với lý ra tất cả mọi người là tâm trạng khó bình sớm biết sự tình hội là cái dạng này hắn nhóm cũng không hội đồng loạt ra tay hiện tại tốt sự tình chơi đến một bước này hắn nhóm còn thế nào cùng rút thân rời đi hư chúc đạo hưu hiểu lầm mới vừa rồi mới vừa rồi ta mấy người chỉ là muốn kiến thức kiến thức đạo hưu thực lực cũng không có ý nghĩ khác mong rằng đạo hưu không cần để ở trong lòng lý tinh văn vội vàng bắt đầu chịu nhận lỗi lên trong lòng cũng là nghĩ đến xử lý như thế nào tốt chuyện này đối phương rõ ràng liền là đánh không chết tồn tại hắn nhóm lý gia chỉ sợ còn không có cái này thực lực cần phải nghĩ biện pháp khác hiểu lầm vậy ta cùng đi ngơi nhóm lý gia ngồi một chút cũng tới một đợt hiểu lầm thế nào tô phàm lông mày nhẹ nhẹ nhảy lên ý cười đầy mặt cái này lời có thể đem lý gia người đều hù đến không nhẹ nếu như bây giờ liền chạy đi lý gia phủ đệ vậy bọn hắn lý gia chẳng phải là muốn bị triệt để phá rồi không được tuyệt đối không thể nhường cái người điên này đi lý gia lý khánh bách mắt nhìn quanh mình xem náo nhiệt vẻ mặt nghiêm túc nói tam đệ không thể kéo xuống đi nếu không có tổn gia tộc danh vọng lý tinh văn tự nhiên biết không thể kéo xuống đi nhưng bây giờ hắn cái này không phải không có biện pháp sao tam đệ liên hệ đám người kia đi nếu không ta lý ra tại tu chân giới góp chân sẽ hội bất ổn lý khánh bách nghĩ lên lý tinh văn người sau lưng nhỏ giọng sách ra lập tức lý tinh văn cũng là mắt bên trong tinh mang đại chán đúng a hắn còn có át chủ bài nếu để cho đám người kia qua đến đến thời điểm liền xem như tạc thiên bang cũng chưa chắc có thể ngăn cản nhưng mà nghĩ muốn làm cái kia một số người đến cần thời gian lúc này liền sợ cái này hư chúc không cho hắn nhóm thời gian a nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn ta liên hệ bên kia lý tinh văn nói liền quay người bay khỏi người phía dưới cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn thấy lý tinh văn rời đi còn tưởng rằng là trực tiếp ném hạ lý ra chạy trốn chuyện gì xảy ra lý ra chủ thế nào chạy rồi chẳng lẽ là sợ hãi hay sao không có khả năng lý g i a chủ sẽ không là cái loại người này hẳn là là nghĩ đến biện pháp cho nên mới rời đi không có cái gì không có khả năng đều lúc này hắn không chạy trở lấy bị người ta đánh đến tận cửa lý g i a hôm nay tính là thất bại cái này hư chúc hôm nay vì lực lượng một người đối kháng lý g i a kỳ danh k h í đủ vì cùng đoàn dự đánh đồng tô phạm nhìn thấy lý tinh văn rời đi trong lòng cũng là cảm thấy nghi hoặc lý khánh bách mang giải thích nói đạo hữu không nên hiểu lầm ta tam đệ dự định phải bồi thường đạo h ư u cho nên đi gia tộc lấy bồi thường đồ vật lại bồi thường lý g i a này sao lại thế này cái này là không muốn mặt mũi một mực bồi thường sao một thời gian tất cả mọi người bị lý g i a phương pháp làm có chút c h ó n g tô p h ạ m khoe miệng giật một cái n u môi nói ngươi nhóm thấy ta giống đồ đần sao liên tiếp coi ta là ngớ ngẩn lắc lư đạo h ư u cái này là ý gì lý khánh bách giả bộ không biết viện binh liền đi viện binh nói kia có nhiều cái gì dùng tô p h ạ m một đường đạo phá lý khánh bách trong lòng cũng là hơi chấn động một chút nhưng vẫn là giả v ợ như cái gì đều không rõ ràng tử di cùng lý khanh trúc hai nữ chậm rãi tới gần đứng tại tô p h ạ m bên cạnh trầm mặc không nói nhìn chằm chằm giữa không trung lý gia đ á g người nghe đến v i ệ t binh tử di trong lòng cảm thấy nghi hoặc cái này lý gia chẳng lẽ còn có bài tẩy gì hay sao lý khanh trúc ngược lại là biết một chút dù sao hắn tam thúc có thể ngồi lên vị trí gia chủ không phải là dựa vào lương sau có người hỗ trợ chèn ép hắn phụ thân sao ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói sao lý khanh trúc thấp giọng nói tô p h ạ m nhẹ điểm nhẹ đầu lý khanh trúc trước đó cũng đã nói lý tinh văn phía sau còn có người thậm chí có thể nói là một thế lực khổng lồ cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm bất quá có thể để cho lão quỷ đều không rõ ràng nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản thế lực đột nhiên tô p h ạ m não hải bên trong toát ra một cái thế lực danh tự thiên nhân giáo tu chân giới có thể trốn qua lão quỷ con mắt người rất ít nhưng hết lần này tới lần khác thiên nhân giáo không ở trong đó trừ cái đó ra thật đúng là không có cái gì thế lực có loại này bản sự thiếu đế vương lăng chương tình cái này ba cái tiên nhân dòng roi hắn đều tính qua hơn nữa cũng đã từng quen biết nếu như đến là hắn nhóm cũng là không cần lo lắng đến mức những người còn lại luôn không khả năng còn mạnh hơn thiếu đế a tô phàm lát nữa cười nói yên tâm đi hắn nhóm còn không có cái bản sự thương đến ta nói xong nơi xa liền bay tới hai thân ảnh trừ phía trước nhất dẫn đường lý tinh văn bên ngoài còn có hai cái mang theo mặt nạ tu sĩ nay mặt nạ cũng không phải là vô thần đạo cung cái t r ù n g loại kia vô thần c h i tướng ngược lại là p h ạ m tục bên trong đỉnh điểm giá rẻ đầu đường mặt nạ lý tinh văn đến cũng làm cho lý gia người tùng thở ra một hơi kia hai cái mang mặt nạ tu sĩ nhìn xem tô p h ạ m cái này một bên cũng là cảm thấy kinh ngạc nhưng mà rất nhanh liền lành nhạt lý tinh văn ngươi không phải lấy đồ vật sao thế nào mang hai cái bên ngoài người qua đến tô p h ạ m nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia đã là đoán được thân phận của đối phương không xác thực nói là không cần đoán nhắm mắt lại cũng có thể nghĩ ra được là người nào thiên nhân giáo trưởng lão đều bị phái đi ra mà đợi tại trung châu chỉ có thụ thương vương lăng cùng chương tình trước mặt cái này hai thân ảnh nhìn như trấn tĩnh nhưng mà thể nội linh khí cũng không phải rất ổn định hiển nhiên là nhận qua trọng thương hơn nữa gấp gáp như vậy chạy đến cũng là lãng phí không ít linh lực còn muốn bồi thường ta nói qua hôm nay là tử kỳ của ngươi lý tinh văn chó cậy gần nhà g à cậy gần chuồng tiêu gạo tô p h ạ m bĩu i môi nói thế nào gọi hai cái thiên nhân giáo trưởng lão liền có thể đối phó ta rồi một câu đạo phá vương lăng cùng trương tình con ngươi đột nhiên co lại hoảng sợ nhìn xem tô p h ạ m cái này một bên cái gì thiên nhân giáo không thiên nhân giáo cái này hai vị là ta lý g i a t r ư ở n g lão há lại là ngươi có thể nói hiệu nói vượn g lý tinh văn cũng là trong lòng lộ n bột một tâm thanh kiên trì giải thích một đợt trường lão nhìn đến n g ư ờ i nhóm lý gia cùng thiên nhân giáo quan hệ không tầm thường a tô phàm khẽ cười nói thiên nhân giáo hai vị trưởng lão là ngươi nhóm lý gia t r ư ở n g lão vậy các ngươi lý gia không phải là thiên nhân giáo rồi nếu như thế vậy ta động thủ cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng nói hắn liền hướng phía trước phóng ra một bước khí huyết lực lượng bạo phát đi ra đánh thẳng vào cả cái phong tuyết thành v o à n h tiên lực càng là tại thời khắc này bạo phát đi ra càng quét phong tuyết thành thiên không tất cả tu sĩ đều là sắc mặt tái nhuận một cái cái từ giữa không trung rơi xuống toàn bộ quỷ gối trên mặt đất không chỉ như vậy liền ngay cả tường thành xem náo nhiệt cũng đều là quỷ phục xuống dưới toàn trường trừ tô phàm phía sau tử di cùng lý khanh trúc bên ngoài cũng liền vương lăng một cái người treo cao giữa không trung tiên khí không dùng khiêu khích vương lăng cũng làm mở to hai mắt nhìn không nghĩ tới trước mặt bộ dáng này thanh niên bình thường thế mà cũng nắm giữ tiên lực như thế nói đến t ạ c thiên bang người người đều là tiên lực luyện thể tu sĩ rồi không đúng số lượng không đúng tu chân giới di lưu tiên khí không nhiều nghĩ muốn rèn luyện thân thể cần thiết tiên khí rất nhiều không có khả năng một hơi chế tạo nhiều như vậy tiên lực luyện thể tu sĩ chỉ sợ t ạ c thiên bang cũng chỉ có tầm hai ba người mới có cái này dạng thân thể trước đó kiều phong tính một cái đào tiên nhân mộ đoàn dự lại thêm xuất hiện ở đây lưu trú ba người hẳn là là đến đầu nghĩ tới đây vương lăng cũng thoải mái t ạ c thiên bang rất có thể cũng chỉ có ba người thân mang tiên lực những người còn lại cũng không có nhất định là như vậy nhìn phía xa một bộ chiến đấu dục vọng thân ảnh vương lăng cũng là lộ vẻ do dự hiện tại hắn cùng trương tình đều bị thương thật nặng nếu như cùng cái này hư trúc đánh lên kia thua thiệt khẳng định là hắn nhóm cái này một bên lúc này chỉ có ném đi lý ra bảo tồn chính bọn hắn thực lực mới được trầm mặc một lát vương lăng cũng không nghĩ nhiều nữa đưa tay trực tiếp chụp vào phía dưới trương tình tay bên trong tiên khí lưu động dẫn dắt trương tình trực tiếp bay lên lúc này hắn liền quay người bay ra mang theo trương tình trực tiếp rời khỏi nơi này nhìn xem đi xa thân ảnh tô phàng cũng là xững s ở ngay tại chỗ này sao lại thế này hắn còn không có động thủ đây thế nào chạy rồi lý g i a đám người nói tốt cứu binh đâu thế nào liền phản ứng đều không có liền rời đi rồi cái này là vứt xuống hắn nhóm lý g i a mặc kệ rồi tô phàm thu hồi một thân phát r a khí huyết gãi đầu một cái hỏi lý gia chủ ngươi kêu cứu binh thế nào rời đi rồi lý tinh văn cũng là một mặt kinh ngạc chính mình cũng đều cái gì không có làm đây liền bị chấn áp gọi tới cứu binh cũng là một câu không nói trực tiếp rời đi chẳng lẽ hắn nhóm là biết rõ tạc thiên ba người n g khó đối phó cho nên tuyển trạch trước một bước chạy trốn rời đi cái này không phải đem hắn nhóm lý ra cho hại sao gia chủ cái này lý khánh bách thần sắc khó coi một thời gian cũng không biết nói cái gì cho phải nguyên bản bị lý gia cho cho hy vọng cứu b ì n h tại hắn nhóm bị chấn áp dây lát ở giữa liền rời đi cái này chủng hí kịch tính đảo ngược biết rõ để người có chút không nghĩ ra à. lý tinh văn sắc mặt tái xanh mắt nhìn đối diện tô p h ạ m lập tức lại quay đầu nhìn về phía chính mình ra người hiện tại nên làm thế nào cho phải ta nói lý gia chủ ngươi nhóm còn muốn đánh nữa hay không rồi muốn không ngươi nhóm tiếp tục đến tô p h ạ m lại cười nói có lẽ ngươi nhóm lần này liền có thể đánh bại ta đây lý tinh văn cái này còn đánh cái cái r á m ta nhóm lý gia người đều lên kết quả đây nhân ra không đau không ngứa kết quả là hắn nhóm liền chơi phá y phục của người ta thậm chí liền q u ầ n lót đều không có hủy đi đạo h ư u nói đùa mới vừa rồi hai người kia sợ là có việc gấp rời đi không bằng ta nhóm như vậy coi như thôi lý tinh văn mang cười làm lành nói chuyện hôm nay sai tại ta nhóm lý gia muốn không ta nhóm cho người thêm bồi thường còn đến tô p h ạ m khoe miệng hung hăng run rẩy cái này đều bồi thường mấy lần rồi chẳng lẽ lại nghĩ muốn viện binh được rồi bồi thường ta liền không muốn lý khanh trúc sau này liền không phải là n g ư ờ i nhóm lý gia người nàng về sau theo ta lý gia chủ hẳn là không ý kiến gì à. tô p h ạ m nở nụ cười nhìn về phía lý gia đám người tay bên trong cảng là cầm một cái thô to b ồ n g tử lắc lư chương hai trăm hai mươi nha đầu này thật biết chơi à. lý tinh văn nghe đến tô p h ạ m cũng là liên tục gật đầu đáp ứng xuống hiện tại bảo toàn lý g i a mọi người mới là khẩn yếu nhất dùng một cái lý khanh trúc thay lý g i a tất cả mọi người an nguy khoản giao dịch này thế nào nhìn đều không lỗ không có vấn đề chỉ cần đạo hữu thích đừng nói là một cái lý khanh trúc liền xem như nghĩ muốn còn dư nữ tử cũng là không sao Hiện nhiên, lý Tinh văn là nghĩ nhiều. Bất quá cái này lời lại làm cho lý không ít nhân tâm bên trong mắt lệnh. Chuyện này vốn là bởi vì lý Kinh mà lên, kết quả là hắn nhóm lý chẳng những tổn thất nghiêm cái lời lại Gia bởi Gia Văn này bên trong này vốn Luân lên, tổn trọng. Lý là làm Lý là Lý là Lý Bất ít tâm mắt kết vì mà quá quả thậm chí còn đem lý khanh trúc đáp đi vào nói cho cùng lý tinh văn người gia chủ này phương pháp có chút lỗ mãng tô p h ạ m nhìn thấy hắn đáp ứng cũng không có tại tiếp tục làm khó hắn nhóm chậm rãi gật đầu cười nói nếu như thế vậy ta sẽ không q u ấ y dày ngươi nhóm ngày sau có cơ hội ta nhóm tại nâng cốc l g ô n hoan ta còn có chuyện còn lại phải bận rộn gặp lại à đạo h ư u nói đùa chỉ cần đạo h ư u nguyện ý ta lý ra liền là đạo h ư u kiên cố nhất bằng h ư u lý tinh văn cũng là chẳng biết xấu hổ nói tô p h ạ m quay người hướng về lý khanh trúc nhẹ gật đầu mang theo lý khanh trúc cùng tử di quay người rời đi lý ra cái này một bên chuyện lần này cũng coi là để hư trúc cái tên này triệt để nổi danh tại tu chân giới càng là cùng đoàn dự tương xứng đoàn dự trộm lấy tiên nhân mộ thậm chí liền tiên nhân thi hải đều cho mang đi đủ để cho cả cái tu chân giới chấn kinh hồi lâu hiện tại tốt một cái gọi hư trúc tu sĩ lại đem lý ra đánh không ngóc đầu lên được thậm chí luân phiên chịu nhận lỗi sau cùng ngay cả mình chất nữ đều cho đáp đi vào sau này cái này lý ra tính là triệt để biến thành đàm tiếu tô p h à m mang theo lý khanh trúc cùng tử di rời đi không bao lâu tử di lại đột nhiên d ừ n g bước vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tô p h à m ừng thế nào không đi rồi tô p h à m nghi ngờ nói ngươi không phải nói muốn đi theo ta sao hiện tại hối hận rồi hắn cho là mình khiêu khích lý ra hành vi hù đến tử di cho nên mới sẽ có hiện tại cái này một r a nhưng mà tử di lại lắc đầu nói thời gian của ta không nhiều còn là trở về trở về lập tức tô p h ạ m liền vui vẻ cuối cùng là có cơ hội chạy thoát cái này nữ nhân hắn thật đúng là sầu cái này nữ nhân một mực theo chính mình làm hắn ngủ đều không được găn sinh tô p h ạ m cười hì hì nói ra muốn đi a không tệ a k i a ngươi liền đi nói đi hắn liền dẫn lý khanh t r ú c tiếp tục đi về phía trước không có chút dừng lại dự định thử di nhìn về phía trước bóng lưng vẻ mặt nghiêm túc nếu như nàng có thực lực giết tô p h ạ m cũng không đến nỗi chọn theo tô p h ạ m có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền không nên đem tơ t ì n h thả trên người tô p h ạ m hiện tại tốt nàng cơ hồ không có cơ hội gì giết chết tô p h ạ m mới vừa rồi tô p h ạ m một người độc chiến cả cái lý ra đám người tràng diện còn một mực lưu tại náo hải bên trong thật chẳng lẽ muốn lựa chọn cùng hắn cùng phòng mới được sao có thể là cái này dạng người sẽ cho nàng cơ hội này sao lúc này nàng quay đầu mắt nhìn mặt ủ mày trau chậm rãi mà đến bạch mã ánh mắt lóe lên mỉm cười nơi xa tô p h ạ m cùng lý khanh trúc đi không sai biệt lắm xác định bốn phía không có người cùng lên đến cái này mới dừng lại bước chân tô p h ạ m ta nhóm nghỉ một lát đi không có người theo dõi ta nhóm lý khanh trúc ngồi ở một bên dưới cây một giọng nói tô p h ạ m cũng quay đầu mắt nhìn gật đầu gật đầu ngồi trên mặt đất lập tức hắn đưa tay ở trên mặt nhẹ nhẹ một vệt khôi phục vốn là hình dáng tướng mạo bộ kia dung nhan tuyệt thế mười phần hút con người dây lát ở giữa liền hấp dẫn lý khanh trúc lực chú ý nhìn cái gì đấy ngươi cũng không phải chưa có xem tô p h ạ m kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng ngươi bị tây hải tiên nhân giết không nghĩ tới ngươi thế mà sống sót đến lý khanh trúc vũ mị cười một tiếng tô p h ạ m nhẹ nhẹ lay động đầu nói thế nào khả năng tây hải tiên nhân còn không có bản sự kia đâu ta đối phó hắn thời điểm cũng liền dùng năm thành thực lực nghe nói như thế lý khanh trúc càng thêm ngoài ý mớn tây hải tiên nhân có thể là tu chân giới tối cường tồn tại cái này dạng người thế mà chỉ có thể bước ra tô p h ạ m năm thành thực lực kia tô phàm nếu như vận dụng toàn bộ thực lực chẳng phải là liền tiên giới người đều có thể chém giết ta tin tưởng lý khanh trúc lại cười nói nụ cười này cũng là làm cho cả giường rậm sán lạ tô phàm tâm tình càng là đại tốt thật lâu không có người tin tưởng mình nói hiện tại cuối cùng là có người tin a bất quá hắn luôn cảm giác chính mình bên cạnh ít một chút đồ vật giống như tại từ phong tuyết thành môn trước rời đi thời điểm chính mình quên cái gì lý khanh trúc quay đầu nhìn chung quanh lập tức chậm rãi đứng dậy đi tới một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mị ý bắn b ố n phía cho dù là tô phàm cũng làm ở to hai mắt nhìn sau một khắc lý khanh trúc liền ngã thân tại tô phàm trong ngực đưa tay tại kia trường trên dung nhan tuyệt thế chậm dại phất qua người chơi với lửa a tô phàm bật cười nói trước đó bị ta giáo hấn còn không đủ dù sao nơi này lại không có người ngươi muốn dạy dỗ liền giáo hấn đi ta lại không phải là đối thủ của ngươi lý khanh trúc nhìn c h ầ m c h ầ m kia t r ư ờ n g dung nhan một giọng nói tô phàm khá lắm đây là bị cột lên nghiện rồi khu khu kia cái gì ta nhóm còn là đi đường đi ta còn là đi một chuyến vô thần đạo cung tô phàm mở miệng nói chờ ta cầm tới minh du thạch phi thăng chuẩn bị cũng liền triệt để làm tốt đến thời điểm ngươi cũng có thể không thương phi thăng phi thăng lý khanh trúc bị cái này lời bị dọa cho phát sợ nàng hiện tại bất quá là một cái động hư cảnh giới tu sĩ mà thôi khoảng cách phi thăng còn sờ va hơn nữa phi thăng kia có dễ dàng như vậy vẹn vẹn là thiên kiếp cũng không phải là độ kiếp kỳ tu sĩ có thể kháng từ xưa đến nay chết tại lôi kiếp hạ tu sĩ còn thiếu sao ngươi có biện pháp để tu sĩ thuận lợi phi thăng lý khanh trúc khó có thể tin hỏi một tiếng tô p h ạ m nhẹ điểm nhẹ đầu ta từ xuất quan kia thiên liền bắt đầu làm chuẩn bị nếu không ngươi cho rằng lão quỷ hắn nhóm vì sao lại nguyện ý tìm ta lão quỷ lão phu tử giao trì thánh địa tứ đại thái thượng trưởng lão những n à y người cơ hồ đều là vì độ kiếp mà đến thậm chí ca nguyện lưu tại hạo thiên tông hỗ trợ lão quỷ tình huống đặc thù hiện tại đã nhập táng chỉ cần hắn tái tạo thân thể liền có thể đến hạo thiên tông độ kiếp phi thăng lão phu t ử hắn nhóm thì là có thể trực tiếp phi thăng dù sao thời gian của bọn hắn là ít nhất hiện tại lúc này cũng chỉ có những cái kia thọ mệnh đến phần cuối người tu sĩ mới sẽ nóng nảy mà hạo thiên tông thật sớm đem độ kiếp sự tình tản bộ ra ngoài dẫn tới không ít tu sĩ ao ước thậm chí những cái kia độ kiếp kỳ từng cái đưa tới cửa có lao phu t ử các loại người chứng nhận những cái kia độ kiếp kỳ không tin đều khó nói một cách khác hiện tại bắc hoang châu tụ tập tu chân giới một hơn phân nửa độ kiếp kỳ tu sĩ đều đang đợi lấy hạo thiên tông thuyết mình phi thăng thời gian một ngày cái này thời gian xác định ra đến đến thời điểm liền là cả cái tu chân giới đại sự nghĩ muốn độ kiếp người càng sẽ chèn phá đầu mà tới ta tin tưởng ngươi lý khanh trúc tự nhiên tin tưởng tô phàm nàng bây giờ có thể là vô điều kiện tin tưởng tô phàm tô phàm cũng là cười cười ra hiệu để nàng từ trong l ò n g ngực của mình lên đến nên lên đường thấy thế lý khanh trúc chỉ có thể bất đắc d ì đứng dậy an tình đứng ở một bên giúp tô p h ạ m chỉnh lý y phục cực giống phàm tục bên trong tiểu thế tử tô p h ạ m cũng là đưa tay ở trên mặt một vệt thay một chương gương mặt mới thế nào gương mặt này có phải là rất bá đạo tô p h ạ m sờ sờ đây là dâu quai nón mặt đắc ý hỏi một tiếng không dễ nhìn quá hung lý khanh trúc nhẹ nhẹ lay động đầu nói rơi vào đường cùng tô p h ạ m chỉ có thể lại lần nữa thay mặt lần này hắn thay t r ư ơ n g thư sinh bộ dáng khuôn mặt tuy nói so ra kem chính hắn mặt nhưng mà còn tính là không sai lần này đâu quá mềm mại không có chút nào nam nhân ngược lại có điểm giống là một cái bị cắt xén nam nhân ngươi gặp qua bị cắt xén qua nam nhân gặp qua a bất quá chỉ là ít một chút đồ vật mà thôi có gì đặc biệt hơn người chật chật nhìn không ra a ngươi nha đầu này thật biết chơi không được đều ta nha đầu làm giống như ngươi lớn hơn ta rất nhiều đồng dạng ta vốn là lớn hơn ngươi đừng quên ta có thể là sống một vạn năm lao yêu quái cả cái tu chân giới trừ lao quỷ bên ngoài liền là ta sống lâu nhất vậy cũng không thể gọi ta nha đầu hai người ngươi một câu ta một câu nói không ngừng cuối cùng tại lý khanh trúc mở ra thông đạo hạ cất bước tiến nhập thông đạo một đầu khác chính là vô thần đạo cung vị trí hơn nữa t i ể u tại vô thần đạo cung môn trước vô thần đạo cung phía trước là nhất đạo cao trăm trượng cổng vòng đá nhất đạo thông thiên thềm đá h ố n lượn mà lên giữa không trung hà hót tương gáy trong mây mù ẩn ẩn như hiện thân hình khổng lồ linh thú thỉnh thoảng còn có một hàng thân xuyên nền trắng hắc bảo tu sĩ ngự kiếm bay qua tô phàng cùng lý khanh t h ú c hai người nhìn xem vô thần đạo cung tình hình tâm tình cũng là không giống nhau lý khanh trúc là đơn giản nhất hâm mộ và kính ngưỡng dù sao nơi này chính là tu chân giới bá đạo nhất thế lực chỗ phái này đầu có thể nói rất là bất phàm nhưng mà tô phàm lại nghĩ đến thế nào đem vô thần đạo cung linh mạch cho dọn đi tốt nhất là rời đến hắn nhóm hạo thiên tông bên dưới đi lên sao lý khanh trúc quay đầu mời hỏi mười ba đầu tô phàm lẩm bẩm nói lý khanh trúc kinh ngạc mắt nhìn tô phàm trong lòng cũng là nghi hoặc khó hiểu cái gì mười ba đầu không phải nói muốn vô thần đạo cung sao hiện tại đến cùng lại nói cái gì đồ vật tô p h ạ m nuốt nước b ọ t cười nói mười ba đầu linh mạch a hơn nữa đều là cực phẩm linh mạch cái này nếu là đều rời đến hạo thiên tông đi sau này hạo thiên tông liền xem như dưỡng đầu heo đều có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ lý khanh trúc nghiền ngẫm cười nói ngươi lại nói cái này a nếu là có bản lĩnh ngươi có thể thử xem dù sao ngươi cùng vô thần đạo cung không hợp nhau khoan hay nói ta thật nghĩ đem những này linh mạch dọn đi đợi lát nữa trước hết để cho hắn nhóm động thủ đánh ta sau đó ta tốt người g i ả bị đụng hắn nhóm tô phàm trong lòng đã có một cái ý niệm rất lâu không có người g i ả bị đụng bây giờ đang ở vô thần đạo cung cửa vào người g i ả bị đụng tốt nói xong hắn liền trực tiếp cất bước đi tới xuyên qua cổng vòm đá dây lát ở giữa hai bên trong bụi cây liền bay ra ngoài bốn đạo nhân ảnh đều là mang theo vô thần c h i tướng mặt nạ vô thần đạo cung người đến dừng bước bốn người tề thanh đáp lại nói tô phàm mỉm cười chắp tay nói bốn vị đạo hữu ta là đến tìm người mong rằng thông báo một tiếng bốn cái người liếc nhìn nhau lập tức lắc đầu tề thanh nói vô thần đạo cung bế sơn ba vị cung chủ nói người nào cũng không thể có ngoại lệ ngươi nhóm còn là trở về đi nói hắn nhóm liền mắt nhìn lý khanh trúc dù sao lý khanh trúc d r u n g nhan quá mức có nhận ra tính hơn nữa diễm danh truyền xa hắn nhóm tự nhiên là biết được tô phàm cất bước ngăn tại trước mặt bọn hắn cười nói cho cái cơ hội à, ta vẫn nghĩ gia nhập ngươi nhóm muốn không ngươi nhóm thông báo một â m thanh ta cũng là một cái thiên tài chương hai trăm hai mươi mốt ngươi có thể lại vô sỉ một chút sao nghe nói như thế bốn người ánh mắt lóe lên một tia chán ghét đã là không tin tô p h ạ m lý khanh trúc có thể là lý gia người thế nào khả năng sẽ cùng theo một cái tiểu bạch kiểm gia nhập hắn nhóm vô thần đạo cung huống hồ hắn nhóm vô thần đạo cung cũng không phải ai đều thu chỉ có từ tiểu tiện có thiên phú tu luyện người mới sẽ thu hạ hắn nhóm chính là như đây cái quy củ này cho tới bây giờ không có đánh vỡ qua tô p h ạ m đều cái này đại c ò n nghĩ gia nhập vô thần đạo cung si tâm vọng tưởng lập tức rời đi nếu không đừng trách chúng ta không khách khí bốn cái người đều là khí thế phát ra trực tiếp áp hướng tô p h ạ m thân thể hợp thể tu vi triển lộ không thể nghi ngờ tô p h ạ m cũng là ứng thanh ngã xuống đất sau đó trực tiếp có quáp miệng bên trong không biết rõ làm sao làm b ạ c h sắc nước m ặ t lưu ra hả thấy thế bốn cái người đều là liếc nhìn nhau trong lòng cũng là kinh ngạc đến cực điểm ngươi nhóm người nào động thủ rồi không biết rõ cung chủ nói qua không thể động thủ sao không có người động thủ a có phải là cái này tiểu tử bản thân liền có ma bệnh cái này là phát bệnh rồi lúc này tô phàm một mặt thống khổ chỉ vào bên trên người đệ tử kia trong thần sắc cũng là nhiều vẻ hoán độc ngươi ngươi thật là ác độc tâm thế mà đánh lén nghe nói như thế người đệ tử kia cũng là bị hù dọa mang cho còn dư ba người giải thích nói ta không có hắn tại vu hang ta ta mới vừa rồi liền phóng thích khí thế của mình c h â n áp cũng không có động thủ đánh lén cựu sư đệ ngươi cần gì nhiều chuyện đâu cầm đầu đệ tử nhẹ nhẹ lay động đầu nói tam sư huynh thật không phải là ta ta giống như các ngươi chỉ là muốn c h â n áp hắn mà thôi kia đệ tử một mặt lo lắng giải thích còn dư hai người cũng hơi hơi lắc đầu thở dài mặc kệ cái này vị cựu sư đệ có không có động thủ tình huống bây giờ liền là như đây đã tô phàm đều nói là hắn đánh lén chắc hẳn hẳn là như đây cầm đầu tam sư huynh trầm giọng nói lý cô nương không biết rõ có thể theo chúng ta đi một chuyến ta sư đ ệ hội chiếu cố tốt vị đạo hữu này hiện nay chỉ có thể trước hết để cho lý khanh trúc ngậm miệng không thể đem chuyện này tuyên dương ra ngoài lý khanh trúc mắt nhìn hắn nhóm lập tức đi đến tô phàm bên cạnh nhẹ giọng nghiền ngẫm cười nói ngươi nếu là lại không lên đến ta sẽ phải bị hắn nhóm mang đi bá tô phàm đột nhiên một cái xoay người lên đến lao đi khỏe miệng bọc trắng hung dữ nhìn về phía cái này bốn cái đệ tử bốn cái đệ tử cũng là bị hù dọa mới vừa rồi còn một bộ thoi thóp dáng vẻ thế nào dây lát ở giữa liền biến nhảy nhót tương bừng rồi một lát sau bốn người bọn họ đều phản ứng lại hắn nhóm đây là bị người cho chơi cái gì đánh lén cái gì sinh bệnh đều là giả thật can đảm lại dám trêu đùa ta nhóm tìm chết cái kia cựu sư đệ không nhìn được trước rút kiếm liền hướng tô p h ạ m vùng ra một đạo kiếm khí sắc bén kiếm khí bay thẳng tô p h ạ m tim đã là muốn mạng chi thế tô phàm cũng không có chút nào tranh né lẳng lặng đứng tại chỗ mặc cho cái này một đạo kiếm khí chém vào tại trên người mình hắn cũng là diễn kịch diễn nguyên bộ chân hạ hơi hơi dùng lực cả người liền ngay tại chỗ bay ngược ra ngoài b à n h tô phàm thân thể như là diều đứt dây hung hăng ngã tại cổng vòm đá hạ phương quỳ dạp trên mặt đất càng là không n ú c đ í c h k ê u tam sư huynh thở dài lắc đầu nói cựu sư đệ người lỗ mãng kẻ này trêu đồ ta đừng nói là ra tay giết hắn coi như đem hắn nghiền xương thành trò cũng hợp tình lý cựu sư đệ âm thanh lạnh lùng nói một bên lý khanh trúc ý cười đầy mặt mảy may không có lo lắng tô phảm cái này một bên ngược lại lẳng lặng nhìn sự tình phát sinh tam sư huynh mắt nhìn lý khanh trúc trầm giọng nói lý cô nương lần này còn xin làm phiên lên núi chuyện bên này không tiện để lộ ra đi cho nên ta nếu là không lên núi đâu lý khanh trúc vũ mị cười một tiếng cái này kia liền trơ trách ta các loại đánh tam sư huynh ánh mắt lóe lên một tia n g o n lệ lúc này tô phàm cái này một bên truyền đến động tĩnh quỳ dạp trên mặt đất thân thể đầu tiên là động một lần sau đó xoay người ngồi dậy nhìn trước mắt vài cái người cười hắc hắc xong rồi y di phục kiếm khí là tốt nhất chứng cứ chớ đừng nói chi là hắn trong bóng tối tại cổng vòm đá cái này một bên thả lưu ảnh thạch liền xem như một một người lao già kia đến cũng không có biện pháp giải thích cất kỹ lưu ảnh thạch về sau tô phàm vội vội vàng vàng chạy tới ôm cái kia cựu sư đệ cười nói huynh đệ ngươi quán sự cựu sư đệ nhìn xem tô phàm ý phục vết kiếm hắn cũng bắt đầu lộn xộn chuyện gì xảy ra vừa rồi kia một đạo kiếm khí rõ ràng đánh chúng cái này người thế nào hội lông tóc không tồn hao ngươi ngươi là người hay quỷ mới vừa rồi ta rõ ràng cựu sư đệ nói còn chưa nói xong tô phàm liền lại cười nói rõ ràng đánh chúng ta đúng hay không ta chính là muốn để ngươi đánh chúng ta à nếu không ta làm sao tìm được ngươi nhóm cùng chủ yếu đồ vật nói xong hắn liền buông ra cựu s ư đệ trực tiếp chạy đến chủ phong xó xỉnh quay đầu hướng về phía đám người quỷ dị cười một tiếng nụ cười này cũng là để bốn cái đệ tử toàn thân phát lệnh cái này người đến cùng muốn làm gì chỉ thấy tô p h ạ m nâng lên quên đầu sau đó hướng về chủ phong hung hăng đánh h ạ n ẩm một màn này cũng là nhìn ngốc đám người hắn nhóm thế nào đều không nghĩ tới tô p h ạ m sẽ trực tiếp dùng nắm đấm đện sơn thế nào cho là mình lông tóc không thương liền muốn chơi bị thương thế đi ra cựu sư đệ khinh thường nói ta vô thần đạo cung chủ phong có linh há lại là ngươi có thể tùy tiện dung chuyển đối với hắn tô phàm không có chút nào để ý tới ngược lại tiếp tục đánh lên không có thiên lý a vô thần đạo cung khi dễ người còn có hay không quản quản thương người không nói còn nghĩ lấy c h ả m thảo trừ can làm thật là hào vô nhân t í n h a tu chân giới bại hoại tông môn chúng ta sỉ nhục nghe tô phàm chửi rủa âm thanh bốn cái đệ tử cũng đều nộng cái này cái gì thao tác ngươi có thể lại vô s ỉ một chút sao vê anh tô p h ạ m nhất quyền rơi xuống cả cái chủ phong đều bắt đầu lắc lư lên danh sưng không phá đỉnh cao dãy núi thế mà xuất hiện vết rách hơn nữa tại không ngừng hướng phía trên lan tràn mà đi cái này này sao lại thế này vê anh lại là nhất quyền mà đến sơn thượng lăn xuống đến mấy khối cự thạch bốn cái đệ tử cũng là vội vàng né tránh chủ phong biến động càng là hấp dẫn không ít đệ tử trước đến mỗi một người đều ngự kiếm phi hành nhìn xem tô p h ạ m tại đó tố khổ chuyện gì xảy ra người này là ai vì cái gì tại nơi này như này chửi rủa ta vô thần đạo cung không rõ ràng khi ta tới hắn là ở chỗ này động phủ của ta t i ể u tại chủ phòng đều bị cái này hỗn đản g trò chơi sụp đổ ai nói không phải đâu ta hảo hảo bế quan tu luyện bị gắng gượng đuổi đi ra lần sau nghĩ muốn đột phá có thể là khó hơn khó lại nói người này đến cùng là người nào liền chủ phong đều có thể dùng nắm đấm nổ tan vây quanh đệ tử càng ngày càng nhiều nhưng mà chân chính lên t r ư ớ c ngăn trở lại một cái đều không có ngược lại một cái cái đều ở phía xa quan sát hắn nhóm chủ phong có thể là danh sưng không người có thể phá tồn tại thậm chí đã đã đản sinh ra linh thức hiện tại ngược lại tốt chẳng những không có hiệu quả ngược lại bị người dùng quyền đầu v à n h kích ra vết rách trọn vẹn liền là tại đánh bọn hắn mặt nếu như hắn nhóm lên t r ư ớ c ngăn cản chỉ sợ nắm đấm kia không phải đánh sơn mà là đánh người đến thời điểm có thể hay không còn sống đều là hai chuyện tô phàm động tĩnh càng lúc càng lớn trên đỉnh núi thông thiên cung điện đã điên cuồng lắc lư lên bay ra ngoài bóng người cũng là càng ngày càng nhiều quanh mình còn dư sơn phong cũng là chịu ảnh hưởng t r u n g quanh trên đỉnh núi đều có một tòa cung điện việt lạc tổng cộng sáu tòa việt lạc chính là vô thần đạo cung kia lục viện tồn tại chủ phong thông thiên cung điện vì ba phần chi thế đối ứng vô thần đạo cung tam cung chỗ mà đây chính là tạo thành vô thần đạo cung tam cung chỗ mà đ â c h n h là tạo t h vô thần đạo cung nội tình mỗi một chỗ t h đều là vô ầ ngoài đạo c u n bí mật chỗ. Bất quá bây ít, mật tử từ chỗ. còn phu hơn không quá quẳng giờ viện l a phu phu phân hơn nữa, đều tự đi tới tu chân giới quanh mình khu sau, đều đều tu tử tử tự tới nửa, rời rời người đi cái viện đi đi giới về vực. cả cũng n g o ra còn có đạo tử viện cũng là như thế viện trưởng lý trường thanh bị tô p h ạ m chém giết về sau cả cái đạo tử viện đại không bằng trước hiện nay đạo tử cũng là ít hơn phân nửa tại tăng thêm trước đó tô p h ạ m cùng tây hải tiên nhân giao thủ lúc đó uy thế quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn phân nửa tu c h â n giới độ kiếp kỳ tu sĩ chết không ít thậm chí trọng thương tu sĩ đều trốn đi tu luyện không dám tùy tiện thò đầu ra liên vô thần đạo cung loại tồn tại này đều không thể không bế sơn không ra đủ để thấy lần kia sau khi chiến đấu tác động đến phạm vi lục viện bên trong trừ phu tử viện cùng đạo tử viện bên ngoài còn dư bốn viện viện trưởng đã lộ diện một cái cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới không ngừng hoành kích chủ phong thân ảnh làm càn ta vô thần đạo cung ở chỗ nào trêu c h ọ ngươi vì sao muốn đến này náo h sự thật sự cho rằng ta nhóm bế sơn liền là sợ phiền p h ứ c rồi không phải là tu chân giới quên bị ta mấy người chi phối sợ hãi nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng gọi tô p h ạ m dừng lại v a n h kích quay đầu nhìn về phía kia bốn vị viện trưởng chật chật thương v i ê m viện viện trưởng thanh mang viện viện trưởng thất tình viện viện trưởng vu đan viện viện trưởng đều đến a tô p h ạ m cười hát hát tiếng tứ đại viện trưởng lập tức xứng sở t h ầ n s ắ c cũng là kinh ngạc bốn người bọn họ có thể không thế nào tại tu chân giới đi lại biết rõ hắn nhóm thân phận người ít càng thêm ít đối phương đã có thể một cái kêu lên đến hẳn là là cùng bọn hắn quen biết chỉ là bọn hắn thế nào nhìn đều nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua cái này dạng người người là người nào chạy đến ta vô thần đạo cung náo sự thương viên viện viện trường thanh lơ mơ giật thần s ắ c kiên nghị nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm chất vấn một tiếng tô phàm chắp tay nói tặc thiên bang bạch nguyễn sơ gặp qua bốn vị viện trưởng tặc thiên bang tứ lại viện trưởng thần sắc khẽ biến mỗi một người đều khẩn trương lên hắn nhóm có thể là nghe nói tạc thiên bang gần nhất cử động chỉ là không nghĩ tới đối phương hội đến hắn nhóm vô thần đạo cung cái này một bên hơn nữa kéo đến tận cái này một cái phiền t h i chủ hiện nay hắn nhóm chủ phong đã phủ đầy vết rách chỉ sợ dựng dục linh thức cũng nhận trọng thương nghĩ muốn để hắn khôi phục lại lại được cần ngàn năm thuế nguyệt tạc thiên bang vừa đến đã cho bọn hắn trọng quyền nhất kích đã là để hắn nhóm thịt đau không thôi không biết tạc thiên bang bạch đạo h ư u đến ta nhóm cái này một bên không biết có chuyện gì thương v i ê m viện viện trưởng trầm giọng nói ta vô thần đạo cung tựa hồ tuyệt không cùng tạc thiên bang có cái gì giao hảo à nghe nói như thế tô phạm lập tức liền vui giao hảo hắn cùng vô thần đạo cung ân o á n đại đi lần này tới chính là vì đòi nợ ta tới là vì gia nhập ngươi nhóm vô thần đạo cung kết quả đệ tử của các ngươi chẳng những không nghe còn lại nhiều lần nghĩ muốn giết ta thậm chí dự định liền ta bằng h ư u đều mang đi cấm khẩu t ô phàm lại cười nói chuyện này ngươi nhóm vô thần đạo cung dù sao cũng phải cho ta cái thuyết phá p à. dù sao ta người này tính tình không tốt vạn nhất đem ngươi nhóm chủ phong làm hỏng nên làm thế nào cho phải chương hai trăm hai mươi hai tại lao già đang lừa dối ta vô s ỉ quá vô s ỉ bên kia cựu sư đệ hắn nhóm đều nhanh muốn thổ huyết hắn nhóm liền là phụ trách trông coi lúc đó là cái này gọi bạch nguyệt sơ một cái kình đi đến mặt sông còn giả chết lựa gạt hắn nhóm không ngừng trêu đùa mấy người bọn hắn hiện tại ngược lại tốt thế mà biến thành là lỗi của bọn hắn rõ ràng hắn nhóm mới là người bị hại chuyện gì xảy ra thương v i ê m viện viện trưởng quay đầu mắt nhìn chúng đệ tử tam sư huynh bốn người vội vàng đi ra quỳ trên mặt đất vội nói viện trưởng minh xét kẻ này nói h i ệ u nói vượn g rõ ràng là hắn trước một bước xâm nhập ta các loại chỉ là theo quy củ ngăn cản mà thôi đúng vậy a viện trưởng kẻ này ủy vào chính mình thân thể cường hành giả chết trêu đùa ta nhóm thậm chí còn vu hãm ta nhóm còn xin viện trưởng vì bọn ta làm chủ các vị viện trưởng đừng muốn bị hắn lừa gạt cái này hốn đản miệng bên trong không có lời nói thật bốn cái người hùng hùng hổ hổ bắt đầu giải thích lên nhìn về phía tô phàm thời điểm đoàn khí rất trọng tô phàm lại khẽ cười nói như thế không thừa nhận ta nhóm không có làm thế nào đến thừa nhận câu chuyện cựu sư đệ chỉ vào tô phàm mắng bạch nguyên sơ ngươi cái tiểu nhân vô sỉ có viện trưởng hắn nhóm tại nơi này ngươi còn dám nói hiệu nói vượng nhìn xem cử động của bọn hắn tô phàm thở dài một tâm thanh từ càn khôn giới bên trong xuất ra một khối lưu ảnh thạch mọi người thấy cái này lưu ảnh thạch t h ầ n s ắ c đều là hơi đ ổ i cựu sư đệ bốn người bọn họ cũng là trong lòng lột bột một tiếng vô sỉ quá vô sỉ thế mà còn lưu lại cái này một tay cái này hốn đản g đến cùng lúc nào giấu lưu ảnh thạch tô phạm lung lay lưu ảnh thạch lại cười nói cái này lưu ảnh thạch bên trong có thể là ghi chép n g ư ờ i nhóm ra tay với ta qua đối phó ta thế mà còn dùng đánh lén n g ư ờ i nhóm là thật vô sỉ đến cực điểm a người, phúc c ử u sư đệ n ộ hỏa công tâm trực tiếp phun ra một ngụm m à u tới c ử u sư đệ tam sư huynh ba người bọn họ cũng là vội vàng đến đỡ lấy c ử u sư đệ tô phạm liên tiếp lui về phía sau kinh ngạc nói người giả bị đụng có đảm lượng thế mà định tìm ta người giả bị đụng làm thật là không biết sống chết không biết rõ ta là người giả bị đụng tổ tông sao thương viên viện viện trưởng nhìn chằm chằm tô phạm trong tay lưu ảnh thạch lập tức đưa tay nhẹ nhẹ một chiều dẫn liền đem lưu ảnh thạch trực tiếp thu hút đến trong tay của mình bên trong hình ảnh cũng tại thời khắc này phát ra đi ra chính là trước đó từ tô p h ạ m bị đánh lén bắt đầu đến sau cùng cựu sư đệ kiếm khí bay tới đánh bay tô p h ạ m hình ảnh cái này mới có một kết thúc cái này phần trong hình ảnh từ đầu đến cuối tô p h ạ m cũng không hề động thủ ngược lại là bị hắn nhóm đệ tử lặp đi lặp lại nhiều lần áp chế thậm chí liền đánh lén trò xiếc đều dùng ra nếu là đổi lại người ngoài chuyện này cũng chỉ tới mới dừng có thể hết lần này tới lần khác cái này người là tạc thiên b ă n g người hắn nhóm một thời gian cũng có chút không có biện pháp tặc thiên bang mặc dù là gần nhất hưng khởi thế lực nhưng bọn hắn làm sự t ì n h đều nghiêm trọng không thôi đoàn dự trộm lấy tiên nhân phân mộ hư trúc một người chấn áp cả cái lý ra hiện tại bọn hắn vô thần đạo c u n g cái này một bên lại có cái bạch nguyệt sơ cái này bạch nguyệt sơ thân phận tự nhiên là không cần hoài nghi dù sao lý ra trước bổ nhiệm đại tiểu thư có thể là đi theo đối phương bên cạnh tục truyền nghe lý khanh trúc bị hư trúc mang đi hiện nay xuất hiện tại bạch nguyệt sơ bên n g chỉ sợ là bị bạch nguyệt sơ cấp cứu hạn h ư thế làm muốn hay không đem cái này lưu ảnh thạch hủy đi vu đan viện viện trưởng một thân kỳ lạ chạy cự ly dài đầu c u ấ n ba bố ánh mắt âm tàn nhìn c h ầ m c h ầ m tô phàm tựu i tại hắn vừa nói ra miệng thời điểm tô phàm lại từ cản khôn giới bên trong xuất ra vài cái lưu ảnh thạch ngươi nhóm đừng nghĩ lấy hủy lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh ta đã chơi mấy phần hôm nay ngươi nhóm nếu là không cho ta cái thuyết pháp ta liền đem những này hình ảnh đều truyền bá ra ngoài tô phàm vẻ mặt nghiêm túc m ộ thương bộ k ô n phiền g sợ phức t thế. trưởng. Vũ đan viện viện đan Người tu cái c n phòng đoán. Thương viên viện viện trưởng trầm giọng nói trước liên hệ ba vị cung chủ tặc thiên bang sự tỉnh ta nhóm cần phải nghiêm túc đối đãi nếu không ta nhóm cũng lại biến thành lý gia như thế quá nghiêm trọng vu lan viện viện trưởng lắc đầu nói cái này tiểu tiểu tạc thiên bang mà thôi chẳng lẽ có thể cùng chúng ta vô thần đạo cung cứng đ ố i cứng ngươi nếu là có thể để hắn như vậy ngâm miệng ta liền không thông chi c u n g chủ thương v i ê m viện viện trưởng lát nữa lẩm bẩm nói vu lan viện viện trưởng cũng là nhẹ hư một tiếng đã là dự định muốn động thủ chỉ thấy hắn tay không lấy vết tích giật giật sau đó đ i ể m nhiên như không có việc gì đối với thương viên m v i ệ viện trưởng nhẹ gật đầu đế vu cổ n g ư ơ i nhóm có thể yên tâm đi vu đan viện viện trưởng ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý tô phàm dưới chân một con hạt vườn lớn nhỏ hát sắc côn trùng bò đi ra côn trùng thân thể bốn phía phủ đầy đủ loại màu sắc hình dạng p h ù văn thậm chí còn tản ra nhàn nhạt từ sắc trường khí bất quá tất cả những thứ này đều không có người nhìn đến dù sao cái này hát sắc côn trùng t i ể u tại tô phàm chân hạ không có người có thể chú ý tới cho dù là tô phàm bản thân cũng không có phản ứng chút nào ngược lại một mặt lạnh nhạt nhìn xem giữa không chung vài cái người thế nào rồi ngươi nhóm quyết định tốt chưa ta còn thời gian đang gấp đâu tô phàm thúc d i ụ c nói dù sao cũng phải cho ta một cái thuyết pháp đi còn là nói các ngươi muốn để ta gọi các ngươi cùng chủ đi ra giải thích lúc này vu đan viện viện trưởng phát giác được đế v u cổ đã tiến nhập tô phàm thân thể khoe miệng hơi hơi dâng lên can rỡ bà ngươi cũng xứng cùng chúng ta đòi hỏi thuyết pháp vu đan viện Viện trưởng cả giận nói sau này ngươi còn là hảo hảo coi là ta vô thần đạo cùng một con chó đi đế v u cổ tiến nhập ngươi thân thể lão phu cả đời tâm huyết đều trên đế vu cổ chúng cổ người không người có thể đào thoát vu cổ loại vật này tính là tu hành giới nhất thiên môn đồ vật liền xem như tô p h ạ m cũng không có như thế c o qua tiếp xúc đối hắn cũng là hiểu rõ rất ít cả cái tu chân giới bên trong chỉ sợ cũng liền vu đan viện viện trưởng một người am hiểu cái này đồ vật t r u n g quanh đệ tử nghe nói như thế thần s ắ c lập tức đại biến vu đan viện đệ tử càng là thẳng tắp thân thể không nghĩ tới viện trưởng thế mà liền đế vu cổ đều dùng đến nhìn tới cái này tiểu tử sắp chết rồi đế vu cổ có thể là viện trưởng thủ đoạn mạnh nhất phàm là chúng chiêu đều hội ngoan ngoan thành vì viện trưởng khôi lỗi tặc thiên bang lần này cần không may à không hổ là viện trưởng đại nhân dễ dàng liền cầm xuống địch nhân vu đ a n viện thế mà còn có thủ đoạn như vậy nhìn đến hắn nhóm cũng không phải là ta nhóm mấy viện bên trong yếu nhất tô phàm lông mày nhẹ khẽ nhữ lên mang cha nhìn thể nội tình huống nhưng mà nửa ngày đi qua hắn thể nội tựa hồ cũng không có gì thay đổi đừng nói là đế vu cổ liền một tia khí độc đều không có hả này sao lại thế này chẳng lẽ lao g i ả này tại nơi này lửa phình ta tô p h ạ m trong lòng cũng hội nghi hoặc khó hiểu có chút không rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vu đan viện viện trưởng cười lớn một tiếng chỉ vào tô p h ạ m nói tiểu bối còn không quỳ xuống c h u ộ tội cái này một â m thanh lập tức làm cho tất cả mọi người thần hồn chấn động lần lượt nhìn xem hướng tô p h ạ m cái này một bên chờ lấy nhìn tô p h ạ m quỳ xuống để xin tha bất quá tô phàm cái này một bên cũng không có bất kỳ biến hóa nào ngược lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vu đan viện viện trưởng mọi người đều là xứng sờ ngay tại chỗ một cái cái kinh ngạc nhìn xem chuyện gì xảy ra vì cái gì cái này tiểu tử còn không có quỳ xuống đến chẳng lẽ là vu đan viện viện trưởng thủ đoạn không dùng chớ nói nhảm viện trưởng là người thế nào chắc hẳn thủ đoạn như vậy cần một chút thời gian sau nửa canh giờ tô phàm ngồi dưới đất đánh lấy hà hơi trước mặt tiểu hỏa miêu đặt vào cánh gà nướng tản ra trận trận mùi thơm bên cạnh lý khanh trúc đã thèm nuốt rất lâu nước bọn nếu không phải có người ở chung quanh nhìn xem chỉ sợ nàng đã sớm bắt đầu cướp ta nói các ngươi đến cùng muốn làm gì cái này đều cái này lâu có thể hay không cho ta cái trả lời chắc chắn a tô phàm một mặt bất đắc dĩ mắt nhìn vu đan viện viện trưởng thương viên viện viện trưởng sắc mặt tâm trầm quay đầu thấp giọng nói đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói ngươi động thủ sao đây chính là ngươi động thủ nhân g i a đều ngồi tại ta nhóm vô thần đạo cung môn trước bắt đầu n ư ớ n g thịt chờ một chút đế vu cổ cùng ta huyết mạch tương liên hoàn toàn chính xác đã tiến nhập hắn thân thể vu đ a n viện viện trưởng vội nói có thể là tiểu tử này thân thể cường thịnh lại cho ta một chén trà thời gian ta một lần nữa cho hắn tại hạ vài cái vu cổ đi qua hắn cũng là một mặt giao hảo đế vu cổ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này nếu là là bị hắn hạ c ổ người không có một cái có thể thiện như thế bây giờ ngược lại không được rồi lúc này hắn lại là phóng thích mấy loại còn dư vũ cổ mang độc mê choáng khống chế người thương tới thân hồn các loại tiểu nhã hạt nhỏ cổ trùng từ tô phàm thân thể hạ mặt đất chui ra ngoài một cái cái không có vào tô phàm thân thể bên trong chỉ là cái này đi vào tựa như cùng đá chìm đáy biển vu đan viện viện trưởng có thể rõ ràng cảm giác được cổ trùng tồn tại nhưng hết lần này tới lần khác tô phàm không có phản ứng chút nào thậm chí nướng thịt mùi thơm cũng đã bắt đầu ảnh hưởng hắn、Tư. Nướng thịt bánh rán dầu bốn phía. tô p h ả m cùng lý khanh chúc hai người cũng là ăn hài lòng dẫn tới vô thần đạo cung rất nhiều đệ tử cực kỳ hâm mộ chuyện gì xảy ra cái này đều cái này lâu vu đan viện viện trưởng cổ trùng đến cùng có không có dùng có lẽ căn bản là vô dụng đi dù sao hắn nhóm vu đan viện là chúng ta chúng kém cỏi nhất xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường ngâm miệng còn dám nói mỏ ta cho ngươi hạ cổ như này bố trí ta vu đan viện thủ đoạn làm thật là cho là chúng ta vu đan viện dễ khi dễ sao đệ tử bên trong cũng xuất hiện một chút đặc thù âm thanh dù sao cái này đều đi qua cái này lâu đến bây giờ tô phàm đều không có phản ứng gì có một ít các loại âm thanh cũng là bình thường khó nhất được chính là vu đan viện viện trưởng nội tâm có thể nói là ngũ vị tạp trần chính mình thành danh thật lâu thủ đoạn hiện nay thế mà không có tác dụng quả thậm chí thủ đoạn tề xuất đều không có làm tạo thành ảnh hưởng gì có thể nói là cho hắn đánh đòn cảnh cáo thương v i ê m viện viện trưởng thở dài trầm giọng nói thôi lão phu cái này bẩm báo ba vị cung chủ đại nhân hắn cũng không nghĩ lại lãng phí sức lực chờ l ấ y ai biết vu đan viện viện trưởng lại sẽ dùng ra cái gì có không có đến thời điểm liền cùng bọn hắn thương viêm viện cũng theo mất mặt nhìn xem thương viêm viện viện trưởng rời đi vu đan viện viện trưởng trong lòng hung hăng trầm xuống quay đầu đều hoán độc nhìn c h ầ m c h ầ m tô p h ạ m vì cái gì chính mình dựa vào vì cái gì tại thời khắc này mất đi hiệu quả chẳng lẽ cũng là bởi vì tiểu tử này là tạc thiên ba người hắn thủ đoạn chẳng lẽ đối tạc thiên ba người đều không có hiệu quả tiểu bối vì cái gì lão phu vu cổ hội đối ngươi không dùng ngươi đến cùng lại như thế làm được vu đan viện viện trưởng cũng nóng nảy mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn tại thời khắc này gặp kình địch nói cái gì cũng phải đem cái này kình địch biết rõ ràng nếu không hắn nhóm vu đan viện sau này cũng không cần phải dạy người chương hai trăm hai mươi ba ta đã chờ ba ngàn năm nghe nói như thế tô phàm lông mày hơi nhữ lại theo lý mà nói hắn không phải nên không có cảm giác nhìn vu đan viện viện trưởng bộ giáng cũng không giống là đang lừa hắn hẳn là là thật cho hắn hạ vu cổ chỉ là thủ đoạn của đối phương cũng không có đối hắn đưa đến hiệu quả hoặc giả nói những cái kia vu cổ hoàn toàn không cần chẳng lẽ là bởi vì hắn thể nội tiên lực đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi vì phòng ngừa thế giới bị phá hư vì thủ hộ hòa bình của thế giới tô phà n g ẩ g đầu cười hát hát nói ta bạch nguyên sơ tạc thiên bang bên trong nhất thịt tồn tại không sai tạc thiên bang đang chờ ngươi nhóm gia nhập chính là như vậy vu đan viện viện trưởng nói hồi lâu tại sao lại kéo tới tạc thiên bang thân bên trên tạc thiên bang đến cùng có nhiều ít bí ẩn chủ phong tam đại cung điện đấu chiến cung cung chủ tôn vô thánh từ từ mở mắt một vện kim sắc từ trong mắt của hắn hiện lên thân sau càng là có một cái thân khoác kim giáp bóng người chậm rãi tái hiện hiện nay đấu chiến thắng pháp đã bị hắn luyện đến tầng cao nhất một thân kim sắc chiến thế tụ mà không tiêu tan đến cao thủ tôn vô thánh thì t h ả o tự nói một câu chậm rãi đi hướng phía ngoài cung điện chính khi đi tới cửa cung điện thời điểm thương v i ê m viện vội vàng mà đến thần sắc cũng là lo lắng dị thường chuyện gì xảy ra tôn vô thánh bình tĩnh nói ngày thường đệ tử đều ở bên ngoài luật bản hôm nay vì cái gì không thấy bóng dáng thương v i ê m viện viện trưởng vội nói dưới núi có người đ ư ợ kích quấy nhiếu c u n g chủ bế quan mong rằng c u n g chủ thứ tội có người đ ư ợ kích quả là thế tôn vô thánh gật đầu nói cái gì người có thể từng biết lai lịch của hắn người tới tự xưng là tạc thiên bang bạch nguyệt sơ nhìn thực lực hẳn là là tạc thiên bang người thương v i ê m viện viện trưởng túi đầu hồi ứng tạc thiên bang thu chân giới lúc nào nhiều cái này một cái thế lực hơn nữa cái tên này cũng thật là nghiêm túc sao tạc thiên cái này là không nghĩ phi t h ă n g rồi tôn vô thánh trong lòng cũng là rất nghi hoặc hồi ức chính mình nhận thức thế lực bên trong có nào một gia người gọi là tạc thiên bang nhưng mà nửa ngày không có nhớ lại mảy may thậm chí liền đôi câu vài lời đều không có quái sự dám tới cửa khiêu khích tồn tại như thế khả năng hội tại tu chân giới không có danh khí thương viên viện viện trưởng tiếp tục nói tặc thiên bang là gần nhất ngoi đầu lên một cái thế lực hắn nhóm bên trong có cái gọi đoàn dự đi tới bà sa đê đánh cắp hoàng tuyền bên trên tiên nhân mộ còn có một cái gọi là hư trúc càng là lực lượng một người bức lý ra túi đầu nhận lỗi đoàn dự hư trúc bạch nguyệt sơ tôn vô thánh lẩm bẩm nói những người này danh tự đều chưa từng nghe qua tu chân giới không có khả năng có thực lực như thế còn ẩn tàng người chẳng lẽ là thế hệ trước mấy người kia đều rất là trẻ tuổi hơn nữa mỗi người đều là luyện thể tu sĩ ta các loại chỉ sợ cũng không phải là đối thủ thương v i ê m viện viện trưởng thần sắc khó coi nói luyện thể tu sĩ thôn vô thánh lập tức h ứ n g thú bên trên một cái để hắn để vào mắt luyện thể tu sĩ chính là tô p h ạ m đáng tiếc tô p h ạ m cùng tây hải tiên nhân đồng quy vô tận không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy luyện thể tu sĩ hắn cũng không tính là không có đối thủ người đi thông chi còn dư hai vị cung chủ ta trước đi chiếu cố cái này người tôn vô thánh chiến ý tăng vọt hơn nữa đấu chiến thắng pháp có đột phá hiện tại đúng lúc là tìm đối thủ phân cao thấp thời điểm nhìn xem tôn vô thánh đi tới chân núi thương viên viện viện trưởng cũng không dám chết mãi vội vàng chạy hướng mặt khác hai tòa cung điện cái này hai tòa cung điện kiến tạo đỉnh điểm đặc thù nội bộ bài trí cơ hồ là giống nhau như đúc duy một k h á c nhau chính là nhan sắc một cái đỏ chót một cái đại tím hai tỏa cung điện hạ phương đều có thầm nghĩ trực thông xuống nối liền với nhau sau cùng hình thành một gian mật thất lúc này tại căn này trong mật thất một cái toàn thân hư thối sườn núi đầu tán phát ghê tởm láo nhân ngồi tại góc tường mười ngón tay đều c u ố n lấy từng cây linh khí sợi tơ sợi tơ một đường tản mát tại mật thất trên mặt đất nhìn như rắc rối phức tạp nhưng mà mỗi một cây lại có khác nhau sau cùng phân biệt tại một trái một phải hai cái thân ảnh quanh thân c u ố n quanh nhìn kỹ phía dưới cái này hai thân ảnh một đỏ một tím mặt không biểu tình ngồi tại xó sình không có sinh t ứ c lúc này ghê t ẩ m láo nhân đột nhiên ngầm đầu đây là m ũ i đau nhức cái mũi nhẹ nhẹ run run thần sắc cũng biến kích động không sai liền là cái mùi này ta hóa thành cho cũng sẽ không quên cái mùi này tô p h ạ m người quả nhiên không có chết ha ha ha ha lao thiên gia là công bằng ngươi mệnh chỉ có ta có thể lấy tây hải tiên nhân không được những người còn lại cũng không được cả cái mật thất bên trong đầy là ghê t ẩ m lão nhân điên đông thanh theo hắn nói càng ngày càng rõ ràng mật thất bên trong tán phát hôi thối cũng là càng thêm nồng đậm、Cách. cửa mật thất đột nhiên chậm rãi chuyển động một thân ảnh vội vội vàng vàng chạy vào t i ể u tại cửa đá mở ra dây lát ở giữa mật thất bên trong hôi thối mùi như có phát tiết địa phương một mạch vỏ ra thương viên viện viện trưởng nhữ mày nhưng vẫn là cố nín lại mang đi vào mật thất quỷ trên mặt đất đệ tử gặp qua sư tôn vừa dứt lời thương v i ê m viện viện trưởng trên c h á n liền chạy xuống nhất tầng mồ hôi lạnh thần s ắ c e ngại lê t ẩ m lão nhân c h ầ m rãi n g n g đầu trầm giọng nói chuyện gì sư tôn bên ngoài có người náo h sự chủ phong đã bị h oanh kích vỡ vụn mong rằng sư tôn có thể rời b ư ớ c còn dư khu vực đệ tử lo lắng chủ phong khả năng không chịu nổi thương viên m v i ệ viện trưởng đem chính mình muốn nói đi ra lê t ẩ m lão nhân hô hô nợ nụ cười hình thái điên quỳ trên mặt đất thương v i ê m viện viện trưởng càng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra tô p h ạ m tô p h ạ m ha ha ha ha! ghê t ẩ m lão nhân cười to nói đến lúc này ngươi thế mà còn không an ổn thế mà chủ động đánh tới cửa thật cho là ta dễ khi dễ sao nghe nói như thế thương v i ê m viện viện trưởng cũng là sắc mặt biến hóa tô p h ạ m trích tiên tô p h ạ m không phải đã sớm chết sao hơn nữa bên ngoài người tới rõ ràng là tạc thiên bang bạch nguyên sơ cũng không phải là kia hạo thiên tông trích tiên tô phàm mới là sư tôn bên ngoài người cũng không phải là tô phàm thương v i ê m viện viện trưởng mang giải thích nhưng mà g ê t ẩ m lão nhân lại hừ lạnh một câu cười nhạo nói đây chẳng qua là ngươi nhóm không có biện pháp phát hiện mà thôi k i a người liền là tô phàm mùi của hắn ta là sẽ không quên nếu không phải hắn hỏng đạo hạnh của ta thủy ta cảm giác ta cũng không cần thay đổi cái này linh khuyển cái m ũ i nói đến đây g ê t ẩ m lão nhân triệt để kích động đã là từ dưới đất đứng lên một cái kình tại mật thất bên trong đi lại đều là hắn ba ngàn năm trước ta liền có thể phi thăng hắn hết lần này tới lần khác phải vì lâm n g h i ệ m báo thủ g ê t ẩ m lão nhân nói lẩm bẩm ta giết lâm n g h i ệ m chỗ nào có sai rồi ta mới là tu chân giới đệ nhất kiếm tiền hắn lâm n g h i ệ m một cái hậu bối chỗ nào có tư cách làm cái này đệ nhất có thể tô p h ạ m đâu hắn từ trung châu một đường giết tới kém một bước liền có thể giết ta đáng tiếc hắn không thành công hắn không có nghe g ê t ẩ m lão nhân lời nói thương viên viện viện trưởng cũng là tâm tình trầm trọng không biết rõ như thế nào nói tiếp chuyện này tại hắn nhóm vô thần đạo cung cũng là bí ẩn người biết đã rất ít liền xem như hắn nhóm những n à y viện trưởng cũng chỉ có một hai người biết rõ mà thôi bất quá thương viên viện trưởng tâm trạng lại tại một chuyện khác bên trên nếu như bên ngoài bạch n g u y ệ t sơ là tô phàm giả trang đây chẳng phải là nói tô phàm thực lực đã đến không ai cản nổi tình trạng tây hải tiên nhân có thể là tán tiên kết quả vẫn là bị tô phàm cho chém giết vậy bọn hắn vô thần đạo c ũ n g còn có ai có thể ngăn cản hắn còn có tạc thiên bang một ngày bạch nguyệt sơ là giả chỉ sợ cả cái tạc thiên bang cũng là giả cái gọi là tạc thiên bang bất quá chỉ có tô phàm một cái người cái gì đoàn dự hư trúc bạch nguyệt sơ những n à y người đều là tô phàm giả trang một mình hắn lấy ra rất nhiều cái thân phận tốt ẩn tàng hắn còn sống tin tức lập tức thương viêm viện viện trưởng mồ hôi lạnh chảy r ò n g đối với bọn hắn đến nói tô phàm đã là khó với tới tồn tại hiện trong tay tô p h ạ m lại có tiên nhân thi hải một ngày lấy ra chỉ sợ bọn họ vô thần đạo cung muốn bị tiên khí triệt để phá hủy sư tôn bên ngoài k i a người thật là tô p h ạ m sao thương v i ê m viện viện trưởng lo lắng nói ghê tởm lão nhân nhẹ gật đầu hư lệnh nói hắn liền xem như thay lại nhiều mặt cũng vô dụng k i a một thân mùi là sẽ không cải biến coi như ngươi nhóm tất cả mọi người không nhận ra hắn nhưng mà ta nhất định có thể nhận ra cho dù là chết cũng sẽ không quên hắn nhìn cả người đ o á n m i ệ m g h ê tởm lão nhân thương v i ê m viện viện trưởng trong lòng khe khẽ thở dài tô phạm trung quy là thành sư tôn tâm ma thương v i ê m viện viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói sư tôn ngài là nghị cùng kia tô phàm phân cao thấp phân sinh tử ghê tởm lão nhân âm trầm cười nói ta đã chờ ba ngàn năm không có thời gian lại tiếp tục chờ đợi lần này chính hắn đưa tới cửa ta cần phải ra mặt phân sinh tử chẳng lẽ nói sư tôn là biết mình đến cuối cùng một bước thương viên viện, viện trưởng tâm co không cam muốn khuyên giải nhưng lại không biết như thế mở miệng hắn biết chính mình sư tôn tính nết cũng rõ ràng tô p h ạ m thực lực nếu như hai người thật đánh lên đến thời điểm nhất định hội là hắn sư tôn ăn thiệt t h ỏ i có thể chuyện cho tới bây giờ hắn lại có thể thế nào vô thần đạo cung không thể không có người chống đỡ có lẽ sau này chỉ có thể từ tôn vô thánh một cái cung chủ đến phụ trách sư tôn kia tô p h ạ m thực lực thương viêm viện viện trưởng lời đến khỏe miệng quả thực là không có nói ra ghê t ẩ m lão nhân lại cười nói ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì tô phàm thực lực ta tự nhiên rõ ràng vạn năm thời gian liền xem như phế vật cũng có hóa long bản sự cái gọi là phân sinh tử bất quá là trong lòng ta hư lắc tôi h ta so sánh với hắn kém quá nhiều thương viên viện viện trưởng hơi có thở dài chính mình để ý nhất sự tình thế mà tại sư tôn cái này một bên trọn vẹn không để ý cái này chẳng phải là nói sư tôn đã làm tốt chịu chết tâm có thể là cái này làm đáng ra không ngươi cứ yên tâm Ta cùng Tô sự tình tự có tính toán, vô thần đạo cùng p sớm tại ì n tính toán, thần h tự có vô đ này một ba ngàn năm trước hắn bị tô p h ạ m trọng thương thời điểm hắn cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị tô p h ạ m cái này dạng trường sinh bất lao tồn tại quá khó đối phó thậm chí liền hắn đều không có cái gì lòng tin có thể cũng không có nghĩa là không có biện pháp đối phó cái này trong ba ngàn năm hắn không ngừng tìm các loại bàng môn tả đạo cuối cùng mới tìm đến một phương để hắn có chút lòng tin biện pháp mà vì có thể để cho tất cả những thứ này thuận lợi tiến hành hắn càng là liều chết đi nhìn lén tô phàm cùng tây hải tiên nhân quyết đấu cho nên hắn hiện tại tự tin mới hội càng đ ầ y hiện nay có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ cần hắn hiện tại ra ngoài chịu chết liền nhất định có thể để cho tô phàm chúng chiêu đến thời điểm hắn cũng có thể chạy thoát tâm ma của mình chương hai trăm hai mươi bốn đ ấ u chiến thắng pháp vô thần đạo cung chủ phong chân núi tô p h ạ m cùng lý khanh chúc hai người đã ăn uống no đủ và neo bẻ cổ nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung người ta nói các ngươi đến cùng thương lượng thế nào rồi chuyện này dự định xử lý như thế nào tô p h ạ m bĩu môi nói cái này cũng chờ nửa ngày ngươi nhóm có không có thương lượng ra một cái kết quả a vu đan viện viện trưởng mắt nhìn bên cạnh còn dư hai cái viện trưởng thần sắc cũng là ngưng trọng lên ba người cũng không biết nên như thế nào hồi âm hiện tại bọn hắn cái này một bên chỉ có ba cái viện trưởng nhìn chằm chằm thương v i ê m viện viện trưởng đã rời đi chắc hẳn đã đem sự tình cùng cung chủ bên kia nói cụ thể còn là nhìn cung chủ bên kia đúng lúc này nhất đạo nhân ảnh chậm rãi tái hiện đi ra quanh thân kim sắc khí lãng vân quanh chiến ý dâng cao để tại chỗ tất cả mọi người trong lòng chầm xuống ba cái viện trưởng nhìn thấy bóng người t h ầ n s ắ c đại biến mang hơi hơi cúi đầu ta mấy người gặp qua cung chủ tham kiến cung chủ đại nhân một đám đệ tử cũng là như thế từng cái quỷ phục tại địa cử chỉ cung kính tô p h ạ m nhìn đến cái này bóng người xuất hiện khoe miệng có chút co lại cái này đặc hiệu cũng quá cao đi siêu s ả i ra sao lúc này tôn vô thánh toàn thân kim sắc linh khí t r ù n g tiên h màu tóc càng là biến thành hoàng kim chi sắc hai con mắt bên trong chiến ý nồng đậm nhìn về phía tô p h ạ m thời điểm mảy may không sợ n g ư ờ i chính là tạc thiên bang bạch nguyệt sơ tôn vô thánh treo ở giữa không trung ở trên cao nhìn xuống tô p h ạ m gật đầu cười nói đấu chiến cung tôn cung chủ sao cuối cùng là đến cái có thể nói chuyện nói hắn liền đem một mai lưu ảnh thạch ném ra ngoài tôn vô thánh nhìn xem bay tới lưu ảnh thạch thần s ắ c lạnh nhạt cũng không có nghĩ đến đi đón ở lưu ảnh thạch mà lưu ảnh thạch cũng tại c h ạ m đến kim sắc linh khí dây lát ở giữa nổ tung hóa thành bụi chậm rãi tán đi tô p h à m không cho mặt mũi như vậy không cần tôn vô thánh lạnh nhạt nói ngươi đã là đến tìm việc lại nhiều đồ vật cũng là không dùng động thủ đi hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút tạc thiên bang cao thủ thực lực ba khí cả cái vô thần đạo cung người đều là cảm giác trong lòng đã có lực lượng hắn nhóm có lẽ kia tô phảm không có biện pháp nhưng mà đấu chiến cung cung chủ tuyệt đối có biện pháp đây chính là nhận là người điên chiến đấu người điên tu chân giới ai không biết đấu chiến cung người thích nhất đấu pháp không đánh nhau chết sống quyết không bỏ qua không hổ là đấu chiến cung cung chủ một chút cũng không có e ngại cái này tạc thiên ba người a đúng thế cũng không nhìn một chút cung chủ là người nào hắn có thể là trong truyền thuyết chỉ thua ở đời thứ nhất đấu chiến cung cung chủ nhân xem ra cung chủ là đem đấu chiến thắng pháp luyện đến cực h ạ n a sau này cái này thiền cơ bản g trước ba nhất định có chúng ta cung chủ một chỗ c ắ m dùi ai nói không phải cái này tạc thiên ba người tuyệt đối không phải cung chủ đối thủ tô p h ạ m nhìn xem một đến liền muốn đánh nhau tôn vô thánh khoe miệng cũng là hung hăng co lại hắn đến chính là vì minh du thạch ngoài ra bắt đầu từ vô thần đạo cung cái này một bên kiếm bụn u tốt nhất là đem k i ê m mười ba đầu cực phẩm linh mạch lấy đi ai biết hiện tại xuất hiện một cái chiến đấu người điên không nói hai lời liền muốn đánh nhau cái này người nào chịu được không phải ngươi có phải hay không tính sai rồi ngươi nhóm vô thần đạo cung khi dễ người còn không cho phép ta đòi lấy bồi thường rồi tô phàm mặt đen lại nói tôn vô thánh nhìn chằm chằm tô phàm chiến ý không kém nếu là từ ta vô thần đạo cung đòi hỏi bồi thường không một không phải được đến công nhận người ngươi bạch nguyệt sơ danh đầu còn không có đoàn dự cùng hư trúc văng r ồ i còn là ngoan ngoán ra tay đi ta sẽ dùng ra toàn bộ thực lực nghiêm túc đối đãi tô phàm người điên cái này thể hiện rõ liền là tu luyện đã quên chính mình là làm gì ta không đánh tô phàm thiết đầu nói nói đùa hắn cũng không phải là đến đánh nhau tại sao phải cùng đối phương giao thủ nhìn xem tô phàm một bộ không nghĩ phản ứng dáng vẻ tôn vô thánh ánh mắt lóe lên một tia lanh ý nếu như thế vậy ta liền bức ngươi xuất thủ vừa v ậ n để ta lĩnh giáo một chút tạc thiên bang bản sự nói xong giữa không trung truyền đến một tiếng tiếng vang phá không tôn vô thánh đã tiêu thất ở giữa không trung b à ảnh sau một khắc tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ n g tô phàm cả cái người lùi ra ngoài một liền lùi lại ra trọn vẹn mười trượng có dư mặt đất lưu lại lưỡng đạo thâm thúy dấu chân vết cát giao thủ tuyệt không như vậy kết thúc tôn vô thánh tại tô phàm lùi lại dây lát ở giữa liền lại một lần nữa n g h n h thân mà lên đã là cùng tô phàm duy trì một cái giao thủ khoảng cách ẩm ẩm ẩm tiếng oanh kích không ngừng vang lên t ự a n h ư là trọng truy đánh trống mà tô phàm cả cái người đã thối lui đến vô thần đạo cung bên ngoài ứng đối tôn vô thánh tấn manh q u y ề n đầu hắn cũng không có chút nào ngăn cản cùng h o à n thủ cả cái người đã triệt để khảm nạm tiến bên ngoài dây núi chân hạng vê n h kim s ắ c linh khí đột nhiên bạo phát nhấc lên mảng lớn bùi đất cả cái dây núi càng là tứ phân ngũ liệt vô số đá vụn tại không ngừng rơi xuống nhất thức bàn sơn tôn vô thánh gầm thét một tâm thanh tay phải năm ngón tay thành quyền kim s ắ c linh khí tại quyền đầu đại trán quan mang một quyền rơi xuống dây núi vỡ vụn tô phàm thân ảnh đã tiêu thất mai một tại đá vụn sơn khối phía dưới thật thật mạnh cung chủ đấu chiến thắng pháp thế mà có khủng bố như vậy uy lực chỉ dựa vào nhục thân đánh nát một ngọn dây núi liền xem như viện trưởng hắn nhóm cũng làm không được đi như này t r à n g diện chỉ có cung chủ mới có thể làm đến kia bạch nguyệt sơ cũng là phế vật tại cung chủ tay bên trong liền hoàn thủ cơ hội đều không có nhìn đến tạc thiên bang cũng không gì hơn cái này sau này cung chủ yếu triệt để dương danh tạc thiên bang người cũng thảm chết dưới tay hắn t r u n g quanh đệ tử một cái cái càng là kích động nắm chặt quyền đầu hận không thể trực tiếp cơ múa tôn vô thánh mắt nhìn trước mặt đá vụn sân khối thở dài lắc đầu tạc thiên bang bạch n g u y ệ t sơ không gì hơn cái này nói xong hắn liền quay người chậm rãi đi hướng vô thần đạo cung cầm vòm thần s á c lạnh nhạt vừa rồi k i ê n một phen giao thủ giống như chỉ là làm một kiện không đáng để ý sự tình lý khanh trúc đứng tại chủ phong chân hạ mắt bên trong cũng không khỏi đến lo lắng tôn vô thánh khí thế đã viễn siêu hắn nhóm lý ra tất cả mọi người lại thêm đối phương cũng là luyện thể tu sĩ tô phảm chỉ sợ cũng hội có phiến phức ứng đối cái này dạng người cho dù là hắn nhóm lý ra cũng chưa chắc có thể ngăn cản ở đúng lúc này đá vụn cái này một bên xuất hiện biến hóa không ít hòn đá bị đẩy ra nhất đạo toàn thân bụi đất thân ảnh từ bên trong bò đi ra tôn vô thánh bước chân đột nhiên đình chỉ cả cái người cũng là kinh ngạc quay đầu lại giữa không trung những đệ tử kia một cái cái mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo lộ vẻ thân ảnh chật vật tô phàm từ hòn đá bên trong bò đi ra v ẩ y tóc bụi đất điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy tự chụp bản thân bụi đất đều nói không đánh nhất định phải đ ộ n g thủ lại đánh không c h ế t ta lãng phí cái này khí lực làm gì tô phàm một mặt ghét bỏ nói nghe nói như thế tôn vô thánh cho mày mới vừa xuất thủ hắn có thể không có chút nào đổ nước thậm chí là vận dụng toàn bộ thực lực của mình có thể kết quả đây tô phàm thân bên trên có thể không có chút nào thương thế liền một tia rách ra vết thương đều không có đây chính là tạc thiên ban sao thật là khủng khiếp thân thể chỉ sợ tô phàm cũng so ra kém cái này bạch nguyệt sơ thân thể tốt tôn vô thánh hét lớn một tiếng nói đạo hữu quả nhiên không phải bình thường như này ta cũng có thể yên tâm xuất thủ ta tu luyện nhất tầng so nhất tầng mạnh uy lực cũng là gấp đôi đập ra đạo h ư u cẩn thận hắn không phải loại kia âm hiểm tiểu nhân cũng sẽ không làm đánh lén sự tình đã muốn cùng đối phương giao thủ vậy liền để đối phương thanh sở hắn tình huống tốt minh bạch cái này bên trong tranh l ệ n h tô phàm khỏe miệng co giật kinh ngạc nói không phải chứ còn muốn đánh đấu chiến thắng pháp ta đã đại thành hôm nay mong rằng đạo h ư u có thể nghiêm túc chỉ giáo một hai tôn vô thánh vẻ mặt nghiêm túc nói chỉ giáo cái giám tô p h ạ m sắc mặt lập tức đen lên đến hận không thể cậy mở tôn vô thánh đầu nhìn xem bên trong đến cùng chứa những gì bá không chờ tô p h ạ m kịp phản ứng tôn vô thánh đã lao đến tại chỗ lưu lại một đạo kim sắc tàn ảnh sau một k h ắ c tại tô p h ạ m một mặt bất đắc di tập hợp kim sắc linh khí bao vây lấy quyền đầu rất rất rơi đập mà xuống mỗi một quyền đều hàm ẩn đạo vận rơi trên người tô p h ạ m dây lát ở giữa kim sắc linh khí như là đoá hoa bình thường nở rộ nhị thức phúc hải tam thức định thành tứ thức khai thiên vô thần đạo cung cổng vòm đá trước trọng truy đánh c h ố n g tiếng tiếp liền không ngừng vang lên đánh cái này tại chỗ tất cả mọi người tâm linh nhỏ yếu mà tô p h ạ m mỗi một lần nhìn như đều bị tôn vô thánh trọng thương đều có thể sau đó một khắc gan nhiên đứng lên lông tóc không thương thỉnh thoảng còn có thể cùng tôn vô thánh nói bên trên một câu cái này một phương pháp đã là chọc giận tôn vô thánh đâu chiến thắng pháp điệp ra h uy lực càng là một bước lên trời tô p h ạ m có thể cảm nhận được tôn vô thánh mỗi một quyền uy thế đặc b i ệ trận là hiện tại quyền đầu, cho dù là lược này toàn hiện cho Hải tiên nhân cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Cái này nhất khác, tôn vô thánh chiến tại tiên nổi. Cái quyền cũng tôn Tây t đầu, có dù vô bộ i khai, giai tiên ể n nhất tán thực h đã là lực, có t m chí c à g m ạ này h thần thánh tòa chấn, danh canh Vô vô vạn tôn tòa Trận cũng dương năm nửa n đạo đủ lại có giờ. lâu, đánh tới một khắc cuối cùng tô p h ạ m cũng chỉ là xuất thủ một lần hơn nữa chính là một lần cuối cùng nhưng mà hắn xuất thủ cũng không phải là công kích tôn vô thánh mà là đơn thuần đèm tôn vô thánh sau cùng một quyền ngăn lại đến hắn t ử tôn vô thánh sau cùng một quyền thượng cảm nhận được một tia uy hiếp cái này một quyền nếu là thật đánh ở trên người hắn chỉ sợ hắn cũng hội thụ thương cho nên tốt nhất phương pháp là ngăn trở cái này một quyền không thể nhường hắn đụng đến chính mình tôn vô thánh nhìn xem chính mình đắc ý nhất công pháp bị tùy tiện ngăn lại đã là mất đi chiến đấu dục vọng thậm chí liền tiếp tục giao thủ ý niệm đều không có đánh không lại hắn cùng tô phàm tranh lệch quá lớn tuy nói đều là luyện thể tu sĩ nhưng mà trong lúc này có thể là cách biệt một trời cuối cùng tôn vô thánh lui bước lui về phía sau đứng ở đằng xa hơi hơi thở dốc h i ệ n nhiên cái này đấu chiến thắng pháp đối với hắn cũng có gánh nặng rất lớn nhìn xem tôn vô thánh chủ động rời đi tô phảng cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng kết thúc cung chủ ba vị viện trưởng lần lượt lên trước lo lắng nhanh cầm tôn vô thánh mắt bên trong đầy là không cam lòng thân sắc hắn nhóm biết rõ lần này tôn vô thánh thua hơn nữa thua rất triệt đề thua tâm phục khẩu phục không sao cả Tôn vô thánh tay chân vung lên lắc đầu nói thua chính là thua tặc thiên bang quả nhiên lợi hại hắn muốn cái gì bồi thường ngươi nhóm cho hắn chính là sau này tu chân giới chỉ sợ muốn phát sinh kinh thiên t r í biến nghe nói như thế ba vị viện trưởng trong lòng lộ b ộ một tiếng chẳng lẽ hắn nhóm vô thần đạo cung thật muốn t ú i đầu bồi thường sao loại chuyện này thế mà phát sinh ở hắn nhóm vô thần đạo cung thân bên trên không phải là lao thiên cho bọn hắn tuyên cáo nói cho bọn hắn vô thần đạo cung muốn xuống dốc rồi lúc này cả nửa bầu trời vang lên một tiếng to g i gầm thét tu vi thấp một chút càng là hai lỗ thai chảy máu xuất hiện ngắn ngủi mất thông tô p h ạ m lão phu rốt cuộc đời đến ngươi chương hai trăm hai mươi lăm cựu tử ưu hồn chú một tiếng vang lên vô thần đạo cung chỗ khu vực phong vân đột biến những cái kia nghe được câu này đệ tử càng là từng cái từ giữa không c h u n g rất xuống sắc mặt tái nhuận nhìn xem b ố n phía tô p h ạ m trích tiên tô p h ạ m sao cái này lời đến cùng có ý tứ gì tô p h ạ m không phải cũng đã chết sao một thời gian vô số ý niệm tại mọi người trong lòng sông ra mà hắn nhóm cũng muốn tìm tới tô p h ạ m thân ảnh tôn vô thánh cũng là t r o mày vô ý thức hướng bốn phía cảm ứng mà đi muốn tìm được tô p h ạ m vị trí nhưng mà nửa ngày đi qua hắn cũng không có phát giác được có người núp trong bóng tối vô thần đạo cung bên trong cơ hồ chín thành người tin tưởng tô p h ạ m chết rồi nhưng mà hắn tôn vô thánh hết lần này tới lần khác không tin hắn cùng tô p h ạ m gặp qua cũng coi là có hiểu một chút cho dù là tu chân giới sở hữu vạn n ă m tông môn bị diệt tô phàm cũng không thể lại xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n cái này là hắn đối với tô phàm rõ ràng nhất nhận biết l ờ i mới rồi hắn tự nhiên rõ ràng là người nào kêu cho nên đối với tô phàm không chết sự tình càng thêm xác định lý khanh trúc sắc mặt tái nhợt khẩn trương tìm lấy cái kia kêu, kêu gọi đầu hàng người nàng rõ ràng nhất tô phàm tình huống dù sao hiện tại tô phàm không phải là giả v ợ như bạch n g u y ệ t sơ sao rốt cuộc là ai thế mà có thể một cái liền gọi phá tô phàm thân phận tô p h ạ m cũng là cười lạnh một tiếng biết mình là không có biện pháp giả bộ tiếp nữa dù sao hắn cũng nghe ra người nói chuyện là người nào mục nhất nhân ba ngàn năm trước vô thần đạo cung cung chủ một trong thời đại kia đệ nhất kiếm tiên nếu không phải phong đô quỷ đế cùng thiếu đế hắn nhóm ngăn cản mục nhất nhân sớm tại ba ngàn năm trước liền chết lao giả không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống tô p h ạ m khẽ cười một tiếng cái này một tiếng lối ra dây lát ở giữa tôn vô thánh ba vị viện trưởng Quanh mình đệ tử cũng đều mình cũng phản ứng đệ tử lập ạ i cái cái một lộ vẻ thân c hoảng nhìn phía ảnh h sợ về vẻ tức một cái để người có chút không thể nào tiếp thu được ý niệm tại tất cả mọi người trong lòng thoáng qua tạc thiên bang căn bản chính là giả tất cả những thứ này đều là tô p h ạ m lấy ra giả tượng đoàn dự h ư trúc bạch nguyệt sơ những n à y thần phận đều là giả những n à y người tất cả đều là tô phàm một cái người đóng vai nghĩ tới đây vô thần đạo cung người đều là trong lòng m ắ t lạnh tôn vô thánh mới vừa rồi có thể là chính diện xuất thủ kết quả là đều cầm tô phàm không có cách kia tô phàm thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu tôn vô thánh nhìn tròng trọc vào tô phàm cái này một bên trong ánh mắt đầy là không cam cùng tức giận bại bởi bạch nguyệt sơ hắn có thể tiếp nhận nhưng mà bại bởi tô phàm không được tô phàm là hạo thiên tông người hắn nhóm vô thần đạo cung vốn là cùng hạo thiên tông thủy hòa bất dung hôm nay một bại chẳng phải là nói hắn nhóm vô thần đạo cung bại bởi hạo thiên tông giữa không trung một cái toàn thân bao vây lấy hát sắc áo choàng tán phát hôi thối thân ảnh xuất hiện dưới hát bào còn có chút giọt hát sắc giọt nước rơi xuống tư giọt nước rơi xuống đất cả cái mặt đất lập tức bị hủ thực lên đồng thời còn nương theo lấy một trận lệnh người buồn nôn hôi thối hoác hoác hoác tô p h ạ m một nhất nhân bao vây lấy hát bào hai con tràn ngập oán hận con mắt xuyên thấu qua hắc b à o nhìn c h ầ m c h ầ m người phía dưới nhìn xem bộ dáng này mục nhất nhân tô phàm khỏe miệng cũng là co lại lao giả này là sẽ chính mình ngâm mình ở trong hầm phân một ngàn năm sau đó lại chạy tới trao chồng chất bên trong mang một ngàn năm sau cùng lại cùng mấy ngàn năm không có tẩy áo vớ ngủ rồi mùi vị kia quả thực có chút đầu huệ tô phàm nôn khan một tâm thanh sắc mặt khó coi nói lao giả người đánh không lại ta liền muốn ác tâm ta ngươi thắng mùi vị kia đã để ngươi lấy được ưu thế tuyệt đối huệ chịu không được mùi vị kia thật không phải là người có thể tiếp nhận không chỉ là một mình hắn bốn phía những đệ tử kia cũng đều một cái cái quỳ trên mặt đất s ắ p mặt khó coi nôn k h a n hắn nhóm thế nào đều không nghĩ tới hắn nhóm ngưỡng mộ kiếm tiên thế mà lại là bộ dáng này một nhất nhân không có chút nào để ý tới ngược lại một mặt lạnh nhạt cười lạnh nói tô p h ạ m ngươi biết rõ ta vì cái này một ngày chờ bao lâu sao tô p h ạ m nắm l ô m u ố i lắc đầu hiện tại hắn mảy may không nghĩ há muộn thậm chí liền hô hấp đều nghĩ từ bỏ hai n n chín trăm tám mươi mốt năm ba tháng hai mươi mốt ngày một nhất nhân âm xót xa cười nói ta nhớ kỹ bị ngươi trọng thương sau đó mỗi một ngày mà cái này mỗi một ngày đều để ta sống không bằng chết để ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn giết ngươi nói hắn thân bên trên hát sắc áo choàng bắt đầu lắc lư lên một đôi lệnh người buồn n ô n tay chậm rãi lo ra hư tối h máu thịt bé bét bạch cốt lộ ra ngoài rồi bỏ nhúc đ í c h trong mắt của mọi người đó đã không phải là một đôi tay thậm chí liền giã thú móng nuốt đều so hắn tay tốt mà đôi tay này nhẹ nhẹ đem hát sắc áo choàng vấn lên lộ ra cỗ kia để ra đầu run lên thân thể hoặc giả nói đã không thể xưng là thân thể tô phàng mắt bên trong mục nhất nhân nửa cái thân thể hoàn toàn là từ xương cốt cấu tạo bất kể là xương sườn cẳng tay còn là xương quay xanh cơ hồ đều là mang theo thịt nhau bóng loáng xương cốt còn lại nửa người thì là hư thối bốc ngùi hoành treo dòi bọ nếu không phải ngươi trọng thương ta ta cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ ta một nhất nhân vốn có thể sớm tại trước kia thành tiên có thể ngươi lại đoạn mất ta tiết lộ một nhất nhân điên quần hô lớn lâm nhậm sai hắn không nên tại ba ngàn năm trước tu thành kiếm tiên ngươi sai ngươi không nên đối ta cái này chuẩn tiên người đ n g thủ phong đô quỷ đế cùng thiếu đế sai hắn nhóm lúc trước liền không nên xuất thủ cứu ta nhìn xem đã triệt để lâm vào điên quân mục nhất nhân tô phản cũng là thổn thức không thôi trước kia dám đôi hắn trí hữu động thủ người hiện nay không nghĩ tới biến thành bộ dáng này thương hải t ă n g điền cũng không gì hơn cái này tiền nhiệm đệ nhất kiếm tiên hiện nay chỉ còn lại một hơi càng trở nên dở dở ương ương nhìn đến một nhất nhân cái bộ dáng này tô phàm trong lòng kia sau cùng một điểm nội hỏa cũng tiêu tán t r o n g không một nhất nhân tao cái này nhiều năm tội cũng coi là hắn báo ứng sau này lâm n i ệ m t h ủ đến nơi đây liền kết thúc hắn cùng một nhất nhân cũng không ai nợ ai Một nhất nhân... ngươi năm đó trôn giết lâm nghiệm thời điểm có nghĩ qua cái này một ngày sao tô p h ạ m đưa tay tại trên mặt mình nhẹ nhẹ bôi qua lộ ra nguyên bản bộ kia dung n h a n tuyệt thế cái này nhất k h á c sở hữu vô thần đạo cung người đều là hít một hơi lanh khí thật là tô p h ạ m hắn cũng chưa chết lúc trước trận chiến kia ngược lại là hắn thành công giết tây hải tiên nhân liên tán tiên đều không phải là đối thủ của tô p h ạ m sao một nhất nhân hử lạnh nói lâm nghiệm giết hắn ta từ không hối hận ta hối hận là không có biện pháp giết người cái này nhiều năm ngươi gương mặt này thật sự chính là để người chắn ghét đến bây giờ còn không biết hối cải thật cho là tự mình làm hết t h ể đều là đúng sao tô p h à m trong lòng khe khẽ thở dài nhìn xem cái này trước kia từ chính mình thủ hạ may mắn sống tạm lão nhân m ộ t nhất nhân sống đến bây giờ liền là dựa vào sau cùng một hơi cái này khẩu khí đã đến cuối cùng chỉ sợ hắn cũng biết chính mình các loại không được cho nên mới chủ động tìm được quên đi thôi ngươi không phải là đối thủ của ta đừng đến chịu chết tô phạm trầm ngâm nói một nhất nhân lại hoàn toàn thất vọng ta tự nhiên rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi có thể cũng không có nghĩa là ta không có biện pháp thương đến ngươi nói hắn thân thể nhanh chóng hư thối lên quanh thân càng là b ư ớ c lên từng sợi khói đen dọa người tâm hồn tự sát tô phạm lông mày nhữ lại hơi kinh ngạc nhìn xem một nhất nhân lao phu cả đời đến đầu một nhất nhân hô hố c ư ờ i nói cái này sau cùng một chiêu là lao phu nghiên cứu ngàn năm mà thành gọi chi chú thuật hôm nay liền tiễn ngươi tô p h ạ m cựu tử ưu hồn chú m ụ c nhất nhân hét lớn một tiếng thiên địa cũng đi theo hắn cái này một tiếng gầm thét mà biến hóa phong vân cuốn lên sấm sét vang dội m ụ c nhất nhân thân thể bên trong chín đạo tràn ngập oán khí ưu hồn vọt ra gào thét không ngừng phóng tới tô p h ạ m tô p h ạ m ngươi sau này đừng nghĩ lấy hảo hảo còn sống trích tiên ngươi còn nhớ đến lao phu trước kia ngươi một quyền h o a n h sát ta thời điểm có thể nghĩ đến, đến cái này một ngày trường sinh bất lão là của ta tô p h ạ m ngươi cũng là của ta c h í n đạo hư hồn giữa không trung bên trong không ngừng gào thét hoán niệm càng đem cả cái vô thần đạo cung bao trùm cho dù là tôn vô thánh thân thể bốn phía kim quang cũng trở nên ảm đạm đi khá nhiều lúc này c h í n đạo hư hồn theo một nhất nhân thần hồn làm chủ đạo nương theo lấy không khỏi hát sắc o á n khí bốn phía bay tán loạn cuối cùng tại tô p h ạ m đỉnh đầu hội tụ thành một đoàn tô p h ạ m nhìn xem đỉnh đầu hư hồn cũng không có cảm giác đến một tia sắc khí kỳ quái cái này đến h hồn hắn cũng nhận thức vài cái đều là trước đó đại h u n g đại ác nhân là một phương con sâu làm dầu nổi canh hội tụ vào một chỗ đến cùng có chỗ lợi gì một nhất nhân lợi dụng những năm này nghiên cứu vật này không phải vì giết hắn kia rốt cuộc là muốn làm gì sau một khắc hội tụ thành một đoàn chín đạo hữu hồn dây lát ở giữa rơi xuống bay thẳng tô phạm đỉnh đầu mà đến mà một nhất nhân sau cùng di ngôn cũng tại thời khắc này truyền ra tô phạm ta muốn để ngươi sau này vạn năm thời gian ngày đêm khó ngủ để cho ngươi hạo thiên tông không đến ăn ổn để cho ngươi tô già vĩnh viễn không dòng dõi nghe nói như thế tô phàm trong lòng nói thầm một tiếng không tốt nghĩ lên trước đó một nhất nhân nói chú thuật n á o hải bên trong cũng toát ra một cái t ừ n g u y ê n rủa cái này một nhất nhân biết mình không phải là đối thủ cho nên đem chủ ý đánh tới người đứng bên cạnh hắn thân bên trên nghĩ muốn cho hắn mượn tay hủy hạo thiên tông lúc này tô phàm liền muốn phải thoát đi trước đem cái này chú thuật né tránh nhưng mà không chờ hắn cất bước trốn khỏi một ghế váy dài thân ảnh đ ố n g nhiên bay lên đúng lúc xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn thân ảnh mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên đừng tô phàm nhìn xem đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu lý khanh trúc lập tức mở to hai mắt nhìn cả cái tâm cũng treo lên nghĩ muốn cứu lý khanh trúc lúc sau đã muộn cựu tử u hồn chú đã đánh vào lý khanh trúc thân bên trên liền đến u hồn tại lý khanh trúc thân thể bên trong không ngừng gào thét từng bước xâm chiếm lấy lý khanh trúc sau cùng sinh cơ các loại tô phàm nhảy lên ôm lấy lý khanh trúc thời điểm lý khanh t r ú thân bên trên sinh cơ đã bị nuốt hơn phân nửa hát s á c k h í tức không ngừng trên người lý khanh trúc bay lên mang theo nàng sinh cơ từ từ tiêu tán mà tại lý khanh trúc chỗ cổ một khối lớn cỡ b ả n tay đồ án màu đen xuất hiện chín cái dữ tợn quỷ đầu phân bố tại đồ án bốn phía mở to hai mắt nhìn giống như tại t r e o chọc tô phàm bất lực người cái kẻ ngu ai bảo ngươi đi lên cái này một chiêu không nhất định đối ta có hiệu quả tô phàm mắt đỏ vợ nói lý khanh trúc cười cười bất quá cái này nhất khắc cũng không có ngày xưa vũ mị ngược lại là tràn ngập đắng trác ngươi do dự không phải sao lý khanh trúc ôn nù nói ta cũng không nghĩ cản có thể là là k h ô n g chế không nổi chính mình đồ đ ầ n ngươi chính là cái kẻ ngu tô p h ạ m ôm lấy lý khanh trúc miệng mở rộng bất lực nhìn xem bốn phía cứu người a ai là một nhất nhân đồ đệ lập tức đi ra cứu người nếu không ta nhường các ngươi vô thần đạo c u n g tất cả mọi người chôn cùng vô thần đạo c u n g người thờ ơ t h ầ n s á c lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này tôn vô thánh thở dài nhắm mắt lại cảm giác một lần thương v i ê m viện viện trưởng cùng với ôn chấp sinh vị trí một lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng m ộ t sư thúc liền hai cái đồ đệ thương v i ê m viện viện trưởng đã chết rồi ôn chấp sinh một tháng trước liền mất tích một cái chết một cái mất tích cái này tô phàm đem lý khanh trúc thật chặt ôm vào trong ngực vội vàng nói đừng sợ ta cái này cứu ngươi ta nhóm vệ hạo thiên tông lục linh là bất tử tiên dược nàng nhất định có thể cứu ngươi chương hai trăm hai mươi sáu tình trọng tâm huyết tô phạm lúc này liền đem lý khanh trúc bế lên quay đầu gọi nói tôn vô thánh cho ta mở một cái đi hạo thiên tông thông đạo lập tức đừng sợ ta cái này mang ngươi trở về ta nhất định hội cứu ngươi tô phạm âm thanh rất nhẹ rất ônu n h sợ mình hội nhao nhao đến lý khanh trúc nhưng mà lý khanh trúc lại đưa tay sờ lấy tô phạm mặt không có dừng chút nào nghỉ rất là không bỏ không biết do vì cái gì tô phạm cảm thấy một k i a vô lực cái này là h ắ n vạn năm thời gian bên trong lần thứ nhất cảm giác được vô lực cho dù là thiên kiếp đều không có để hắn từng sinh ra ý nghĩ như vậy không không cần lãng phí khí lực ta tình huống chính ta rõ ràng nhất có lẽ có lẽ đây chính là ta mệnh lý khanh trúc hơi thở mong manh sắc mặt thảm bạch sinh cơ đã là trôi qua hơn phân nửa liên thân tay mỏ tô phàm mặt khí lực cũng đã không có tô phàm nóng n ả y đưa nàng tay nắm lên thả tại trên mặt mình cảm thụ được lý khanh trúc trắng non bàn tay dần dần biến lạnh nói nhảm ta nhất không tin mệnh đây tuyệt đối không phải ngươi mệnh lục linh nhất định có thể cứu ngươi tô phạm bờ m ô i run rẩy cả cái người đã im ắng run lên khỏe mắt càng là lóe ra hai hàng trong suốt lý khanh chúc cười cười rất vui vẻ dùng sau cùng khí lực nói không nỡ lời tô phạm ngươi biết không ta vui vẻ nhất thời gian liền là cùng với ngươi kêu đoạn thời gian ta không hối hận thích ngươi cho tới bây giờ đều không hối hận ngươi đến phong tuyết thành t ì m ta ta lúc đó hài lòng cực ngươi không có quên ta ta biết do y phục của ngươi dễ dàng hỏng tại phong tuyết thành thời điểm ta mua cho ngươi rất nhiều y phục đều tại ta càn khôn giới bên trong nhớ rõ về sau mặc đừng tại thân thể trần chuồng chạy khắp nơi còn có ngươi làm nướng thịt thật ăn thật ngon ta còn nghĩ lại ăn lạch cạch vừa dứt lời lý khanh trúc tay từ tô phàm tay bên trong trượt xuống bất lực rơi xuống đất không không được ta không cho phép ngươi chết tô phàm thống khổ ôm lấy lý khanh trúc thi thể gầm thét lên không ngừng đong đưa hô hảo ngươi không phải muốn ăn nướng thịt sao t a lập tức liền cho ngươi nướng ngươi ngược lại là tỉnh lại à ngươi còn không nhìn thấy ta xuyên mua quần áo cho ngươi đâu dần dần tô phàm âm thanh biến tê ếch bất luận hắn thế nào lay động lý khanh trúc đều không có mảy may phản ứng thậm chí liền thần hồn đều không có từ trong cơ thể nàng xuất hiện cựu tử ưu hồn chú đưa nàng thần hồn đều cho phong ấn liền luân hồi tư cách đều không có tô phàm não hải bên trong đầy là lý khanh trúc ngồi trong ngực mình đưa tay sở lấy hắn gương mặt bên cạnh lựa trại nướng thơm nước bốn phía nướng thịt hết thể đều là bình tĩnh như vậy mỹ hảo hết thể như là hôm qua có thể trong ngực thi thể lại làm cho hắn không thể không tiếp nhận hiện thực này lý khanh trúc cho dù là chết đi một khắc cuối cùng khoe miệng ý cười vẫn là như vậy vũ m ỹ trung châu một mỹ nhân danh h ả o đương tri không thẹn tô phàm người chết không thể phục sinh ta nhóm sẽ mau chóng tìm tới ôn chấp sinh hỏi thăm cựu tử hữu hồn chú phá giải biện pháp tôn vô thánh c a o mày nói hiện tại còn là nghĩ biện pháp đem lý cô nương thần hồn giải phong để cho nàng thế i ế n n ậ p Phạm luân lệnh lùng hồi. i Cút! Tô một t về n gian Bộ dáng này tô phạm, tôn vô thánh này tôn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, đừng n là thấy, Tô thứ vô Phạm, ó là là l hắn, cho dù tin đồn trích tiên vô tình nhưng ai chân chính quá hiểu tô p h ạ m có lẽ lý khanh trúc là cái thứ nhất chủ động hiểu đồng thời cũng là cái thứ nhất chủ động thản lộ tiếng lòng cũng chính bởi vì cái này dạng tô p h ạ m cái này trích tiên mới động phàm tâm đi sau một khắc tô phàm m á n h phun ra một ngụm máu đi ra sắc mặt lập tức biến tái nhuận vô cùng khí tức cả người cũng tại thời khắc này biến về phải mà rơi xuống nước tại đất huyết bên trong dưới ánh mặt trời lấp lánh lấy bỏng mắt kim sắc tô phàm huyết là kim sắc tiên h nhân chi huyết tôn vô thánh lập tức mở to hai mắt nhìn cả cái người càng là bị c h ấ n kinh nói không ra lời một cái tâm huyết phun ra trực tiếp để hắn nhóm người ở chỗ này đều biết tô phàm tình huống tiên h nhân tô phàm đã trở thành tiên nhân nhìn xem kia miệng tâm huyết lại nhìn nhìn tô phàm h ề vài trạng thái tôn vô thánh cũng là lắc đầu nội tâm sinh ra một tia thương hại chi ý tu chân giới đường đường trích tiên bởi vì một nữ nhân phun ra một cái tâm huyết làm thật không biết là nên khen ngợi hay là nên tiếp hận người tu chân trong mười người có chín người vô tình có thể vì một cái tình cảm chân thành như này hành vi liền xem như hắn cũng làm không được tô phàm cái này là động chân tình nói cho trung châu tất cả mọi người có người dám đ ố i phong tuyết thành lý gia xuất thủ ta tô p h ạ m tất phải g i ế t tô p h ạ m chậm rãi đứng người lên ôm lấy lý khanh trúc đi hướng thông hướng hạo thiên tông thông đạo hắn có thể bù đắp chỉ có cho lý gia không vì cái gì khác lý khanh trúc là lý gia người lưu lấy lý gia huyết phần ân tình này hắn chỉ có thể trả cho lý gia lý khanh trúc hắn nhất định phải cứu cho dù là bỏ ra hết thảy hắn đều hội đem lý khanh trúc cứu sống tu chân giới không được liền kia liền thượng tiên giới tiên giới k i lớn nhất định có người có thể cứu sống lý khanh trúc tôn vô thánh nhìn xem tô p h ạ m đi vào thông đạo cuối cùng cũng là thở dài một tiếng thông chi một chút đi vô thần đạo cung phong sơn trăm năm bên trong không hỏi ngoại sự muốn rời khỏi đệ tử cứ việc có thể rời đi ta không hội ngăn cản tôn vô thánh trầm giọng nói tu chân giới muốn triệt để đại biến thiên vô thần đạo c u n g chỉ có ta một cái cung chủ ngươi nhóm nguyện ý lưu liền lưu lại sau này cũng không cần mang mặt nạ xuất hành tô p h ạ m xuyên qua thông đạo m ặ t không có một tia tiểu dung mỗi một bước đi cũng là mười phần vững vàng sợ hội sóc nảy đến lý khanh trúc thi thể thông đạo trực tiếp rơi tại hạo thiên tông cửa vào dẫn tới không ít người chú ý hiện tại hạo thiên tông thiên thiên nhân đầy vì hoạn tu chân giới người cơ hồ đều có đến hạo thiên tông hỏi tham độ kiếp sự tình cho dù là bình thường khó gặp độ kiếp kỳ tại nơi này cũng có thể nhìn đến rất nhiều tại sao lại có thông đạo xuất hiện rồi xem ra lại là cái nào đại nhân vật đến hạo thiên tông cha nhìn a mỗi ngày đều có người qua đến Ta cũng đã tập cũng quán. đã lối đi này thế nào cũng phải độ kiếp kỳ có thể lấy ra đi không biết là vị tiền bối nào đến tính một cái còn là trước xếp hàng lại nói hiện tại hạo thiên tông quá nhiều người chỉ có thể xếp hàng một cái cái đi lên ta đều xếp hạng hơn nửa tháng đám người đứng xếp hàng nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh thông đạo đều là vẻ mặt nghiêm túc sau một khắc tô phàm ôm lấy lý khanh trúc thi thể c h ầ m rãi đi ra ánh mắt bình tĩnh làm người ta hoảng hốt tựa hồ dù là cái này nhất khắc trời đất sụp đổ cũng sẽ không để hắn có mảy may gọn sóng mọi người thấy từ thông đạo bên trong đi ra người mắt bên trong cũng là phủ đầy vẻ nghi hoặc người kia là ai người nhóm có nhận thức sao nhìn xem có chút q u e n mặt liền là nghĩ không ra là ở nơi nào gặp qua đám người bên trong có người mở miệng đề một câu dẫn tới càng nhiều người chú ý nhưng mà tô phàm lại không nhìn hắn nhóm tồn tại một cái người ôm lấy lý khanh t r ú c thi thể an tĩnh từ một bên một bước đi tới ừng thật to gan thế mà đại đội đều không dự định xếp hạng không sợ đi lên bị đánh xuống sao có người hảo ý nhắc nhở một câu nhưng mà tô phàm vẫn là không có phản ứng chút nào tại mọi người nhìn chăm chú tô phàm một bước đi tới bậc thang chân hạ bộ pháp không vội không chậm bậc thang nửa đường vài cái hạo thiên tông đệ tử canh giữ ở cửa vào phụ trách giám thị t h a m hỏi nhân viên trật tự phòng ngừa hắn nhóm tổn thương đến tu vi thấp tu sĩ nhìn đến tô phàm trong ngực ôm lấy đi một mình tới cái này vài cái đệ tử cũng là vội vàng đến ngăn cản dương bước nghĩ hết hạo thiên tông đến xếp hàng bất quá cái này vừa mới dứt lời vài cái người sắc mặt liền làm manh nhất biến tô phàm một câu cũng chưa hề nói chỉ là lẳng lặng ôm lấy lý k h a n h trúc một bước đi tới các loại cái này vài cái đệ tử lấy lại tinh thần thời điểm tô phàm đã lên hơn bốn mươi giai thềm đá vừa rồi kia là sư thúc một cái đệ tử có chút không tự tin hỏi một tiếng còn dư vài cái đệ tử cũng là thần sắc kích động nhất định là sư thúc hắn căn bản cũng không có chết hắn còn sống còn sống trở về quá tốt mau đưa chuyện này thông báo đi lên các ngươi hai cái hộ tống sư thúc về tông sư thúc trở về đây chẳng phải là nói ta nhóm hạo thiên tông lại có thể khôi phục ngày xưa vui s ư ớ n g à đừng ngốc thất thần mau đuổi theo đi ta nhóm tại nơi này tiếp tục xem thủ ghi nhớ nhất định phải làm cho sư phụ hắn nhóm liên hệ tông chủ vài cái đệ tử cũng là phân công rõ ràng phân ra hai người vội vàng chạy đi lên chuyên môn vì tô p h ạ m mở đường cái này hai cái đệ tử ý cười đầy mặt một cái bảo hộ ở tô phàm bên cạnh một cái khác ở phía trước mở đường để phía trước cản đường đệ tử không muốn cản trở đi theo tô phàm bên cạnh đệ tử nghĩ muốn mở miệng hỏi tốt nhưng mà nhìn thấy tô phàm thần sắc lạnh lùng hơn nữa còn ôm lấy một nữ tử một màn này cũng là để hắn lời đến khỏe miệng không nói ra nữ tử này là người nào hả không có sinh thức nữ tử này đã chết rồi lập tức cái này đệ tử sắc mặt biến không thế nào đẹp mang hướng về phía trước mở đường đệ tử gọi nói trương sư đệ ngay lập tức đi liên hệ tào t r ư ở n g lão đồng thời thông chi tiểu lâm phong lục linh tiền bối vì cái gì a phía trước dẫn đường đệ tử bắt đầu bất mãn nói ta còn muốn cho sư thúc mở đường đâu nói hắn liền cố ý xông tô phảm cười cười nhưng mà hồi ứng thật sự là hắn thực tô phảm lạnh lùng cùng tính mịch chuyện gì xảy ra sư thúc có vẻ giống như biến thành người khác hỏi thăm cái g i á m vì cái gì ta là sư huynh ngay ta tiêu đệ tử vội nói lập tức làm theo lời ta bảo ghi nhớ nhất định phải liên hệ lục linh tiền bối biết rõ họ trương sư đệ mang nhẹ gật đầu lo lắng mắt nhìn tô phàm cái này mới vội vội vàng vàng bay ra ngoài cái này là tô phàm đột nhiên n g n g đầu mắt nhìn bên cạnh người đệ tử kia nói khẽ x u ỵ t nhỏ giọng một chút không nên quay dày đến khanh chúc ngủ ngủ cái này rõ ràng đã không có sinh tức a đã là một cái chết người sư thuốc chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao lại đột nhiên biến thành cái này dạng cái này đệ tử đã bị tô phàm cử động dọa ra một thân mồ hôi lạnh một thời gian không biết rõ như thế nào hồi ứng tô phàm chậm rãi lát nữa nhìn c h ầ m c h ầ m trong ngực lý khanh trúc nói ra yên tâm ta nhất định hội cứu ngươi đến hạo thiên tông liền sẽ không có người tổn thương đến ngươi một màn này tại vài cái đệ tử mắt bên trong quả thực doạ người chính mình sư thúc biến mất cái này lâu vừa về đến liền ôm lấy một nữ tử hơn nữa còn là cái chết nữ tử cái này đều còn không tính cái gì m ẫ u chốt là sư thúc hiện tại trạng thái cùng một người điên đồng dạng sư thúc đi bên ngoài trong khoảng thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái này nữ nhân lại là cái gì thân phận thế mà có giá trị sư thúc như này đối đãi chương 227, h u y ề n tinh linh nhị tô phàm trở về tin tức rất nhanh truyền khắp cả cái hạo thiên tông nội ngoại bất kể là đệ tử còn là trưởng lão thậm chí liền cùng bên ngoài xếp hàng người cũng đều đ à m luận tô phàm không chết cái này thế nào khả năng cả cái tây n g ộ n g châu đều bị hủy đi hơn phân nửa a l i ê n tây hải tiên nhân đều không làm gì được hắn sau này tu chân giới người nào có thể là đối thủ của hắn hiện nay hạo thiên tông vốn là phát triển không ngừng tô phạm lại lần nữa trở về chỉ sợ hạo thiên tông thật muốn một bước lên trời chuyện này đối với chúng ta cũng không phải là xấu sự tình c h ỉ ít ta nhóm cùng tô phạm không có thâm cừu đại hận tin tức loại vật này luôn truyền bá nhanh nhất hạo thiên tông mới miễn cưỡng lưu truyền ra thời điểm tu chân giới các đại thế lực cơ hồ đều thu đến tin tức này tô phạm không chết c h i t để chứng thực tiên nhân vị trí tốt một cái trích tiên tô p h ạ m sự tình truyền bá càng lúc càng nhanh thậm chí liền tạc thiên bang sự t ì n h cũng đều truyền ra ngoài tu chân giới thậm chí có người tin đồn nói tô p h ạ m liền là tạc thiên bang ba người kia cùng với tô p h ạ m cùng tạc thiên bang trùng trùng quan hệ một thời gian cả cái tu chân giới bên trong lời đồn nổi lên b ố n phía bất quá hạo thiên tông cái này một bên ngược lại không có bao nhiêu hài lòng tô p h ạ m trở về vốn phải là một kiện để người truyền vui có thể hết lần này tới lần khác tô p h ạ m ôm một nữ nhân thi thể trở về cái này có thể là để người có chút khó làm hạo thiên tông người đều biết tô p h ạ m cùng lục linh quan hệ lại thêm kỷ vân tịch tồn tại để hạo thiên tông không ít người đối tô p h ạ m đạo lữ rất là nghi hoặc vốn nghĩ hẳn là sẽ tại lục linh cùng kỷ vân tịch ở giữa tuyển gia tới có thể kết quả đây chính tô p h ạ m mang trở về hơn nữa còn là dùng loại tình huống này mang về đến nhìn xem tô p h ạ m trở lại tông môn sau một bước hướng hậu sơn đi tới chạy tới đệ tử cũng đều không có một cái dám lên trước đáp lời kỳ vân tịch ở một bên cùng tào khâm thiên đứng chung một chỗ thần sắc có chút thất lạc đại trưởng lão sư thúc hắn biến thành cái này dạng có phải là lần thứ nhất kỳ vân tịch nhữ mày nhẹ giọng hỏi tào khâm thiên thở dài nói sư thúc ta có ân cứu mạng đối với ta mà nói cũng không phải hiểu rất rõ hắn tình huống bất quá bây giờ sư thúc cùng ngày xưa cái kia cả ngày vui cười đùa giỡn sư thúc không giống hắn cũng coi là người t ừ n g trải tự nhiên có thể nhìn ra tô p h ạ m tình huống đây là bị tình gây thương tích ta bất quá cái này cũng không thể trách tô p h ạ m cái này một bên dù sao mình thích người liền cái này chết rồi đổi lại người nào cũng không thể tiếp nhận rất nhanh lục linh liền chạy tới đồng hành còn có cắt tường cái này tiểu nha đầu hiện nay cắt tường đã dáng dấp tự nhiên hào phóng cả cái người đã có sánh vai t r ù n g châu mỹ nhân tư bản sư thúc tô p h ạ m lục linh cùng cắt tường hai người chăm miệng một lời tô phàm hơi xứng sở ngần đầu nhìn một chút lục linh cùng các tưởng lập tức vội vàng tiến lên đứng tại lục linh trước mặt cứu nàng tô phàm âm thanh khàn khàn nói ngươi là bất tử tiên dược nhất định có biện pháp cứu nàng ta có thể đem ngươi nhóm bất tử tiên dược thành tiên pháp quyết giao cho ngươi thay nàng sống tới nghe nói như thế lục linh trong lòng hơi hơi đau xót trong đôi mắt đẹp càng là ba quang l ư u chuyện cái này nữ nhân là trước đó đến bách hoa thành báo tin cái kia lý gia đại tiểu thư lục linh cũng coi là gặp qua lý khanh trúc một mặt bất quá khi đó lý khanh trúc cũng không có nhìn thấy nàng hai người cũng không tính có cái gì giao hảo nhìn xem tô p h à m bộ dáng này lục linh trong lòng có c h ủ n g khó chịu không nói ra được cứu nàng là bất tử tiên dược cho dù là người chết đều có thể cấp cứu sống có thể là cứu lý khanh trúc nàng liền muốn tiêu tán sau này chỉ sợ lại khó nhìn thấy tô p h à m nửa ngày lục linh mới mở miệng hỏi nàng chuyện gì xảy ra chết bao lâu rồi ta đi vô thần đạo cung m ộ t nhất nhân trước khi chết cho ta hạ chú khanh trúc nhìn thấy ta do dự liền vì ta ngăn lại chú thuật tô phạm lập tức quỳ trên mặt đất túi đầu thân thể run nhẹ nhẹ đều là lôi của ta ta không nên do dự lại càng không nên mang nàng đi vô thần đạo cung tu chân giới đệ nhất lại có thể thế nào đến sau cùng còn là một nữ nhân đến giúp chính mình chú thuật lục linh c h o mày đưa tay tại lý khanh trúc trên cổ sờ sờ vị trí đúng lúc là cái kia cựu từ ưu hồn chú và cựu tử h u hồn chú bên trên lập tức buộc phát ra một cỗ hát sắc khí tức đem lục linh tay trực tiếp n g ăn mà lục linh sinh cơ cũng bị cựu tử h u hồn chú hút lấy lấy một kia cái này là cái gì chú thuật lục linh trầm giọng hỏi ta cũng nhìn qua một ít chú thuật tồn tại nhưng mà giống bá đạo như vậy chú thuật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hẳn không phải là điện tịch bên trong ghi chép chú thuật tô phạm vội và nói g n chính một nhất nhân lấy ra chú thuật cả cái tu chân giới chỉ sợ cũng chỉ hắn một cái người hội nghe nói như thế lục linh thở dài khẽ lác đầu nói ta chỉ có thể cứu người nhưng mà lý cô nương thần hồn bị phong tại cựu tử hữu hồn chú bên trong cũng không thể tính là một cái chết người nghĩ muốn cứu nàng liền trước hết nghĩ biện pháp cứu ra thần hồn của nàng lời là đơn giản như vậy nhưng nếu như thật nghĩ muốn phá giải nhất môn c h ú thuật kia có cái này dễ dàng nếu như tìm không thấy không có biện pháp chơi đến cái này môn c h ú thuật phóng thích qua căn bản là không có khả năng tìm tới phá giải phương thức hơn nữa c h ú thuật cùng cấm chế đồng dạng đồng dạng yêu cầu người chuyên nghiệp đến phá giải hạo thiên tông bên trong nghĩ muốn phá giải chú thuật chỉ có thể tìm hồ kim vạn mới được tìm không thấy chú thuật hoàn chỉnh phóng thích pháp quyết ta cũng không có biện pháp lục linh lắc đầu thở dài nói ta chỉ có thể bảo đảm thân thể của nàng vạn năm bất hủ cũng sẽ không xuất hiện từ vòng tình huống nhưng mà muốn cứu người chỉ có thể từ chú thuật bản thân xuất phát hơn nữa còn phải làm cho hồ kim vạn trở về một chuyến chú thuật bản thân có thể cái này chú thuật là một nhất nhân lấy ra liền xem như vô thần đạo cung bên trong cũng không có mấy người biết rõ một nhất nhân đại đệ tử đã chết rồi còn lại kia một cái duy nhất ôn chấp sinh tung tích không rõ hắn muốn cứu người cũng chỉ có thể trước tìm ôn chấp sinh hiện tại cái này ôn chấp sinh cái nào liền là cái vấn đề tu chân giới cái này lớn hắn nên đi kia tìm ôn chấp sinh tung tích hơn nữa ôn chấp sinh chết hay không cũng là chuyện khác cứu người cái này cùng không có không có biện pháp cứu không phải giống nhau sao nửa ngày tô phạm mới ôm lấy lý k h a n h trúc một câu đều không nói xuyên qua đám người đi hướng hậu sơn bên kia lục linh bất đắc dĩ lắc đầu cũng không phải là nàng không muốn cứu mà là bất lực nếu như lý khanh trúc là bị đả thương hoặc giả trúng độc loại hình nàng ra nhẹ tay mà dễ cử động có thể hết lần này tới lần khác lý khanh trúc bên trong khó giải quyết nhất chú thuật còn là một chủng tu chân giới đều không có ghi chép c h ú thuật nàng cái này bất tử tiên dược cũng là bất lực lập tức lục linh từ chính mình càn khôn giới bên trong xuất ra hai đoá chán phóng băng tinh đoá hoa màu trắng cái này hai dùng nhiều đi ra dây lát ở giữa cả cái hạo thiên tông thủ đài nhiệt độ cũng là đột nhiên giảm xuống không ít cái này là năm ngàn năm linh dược thế mà là năm ngàn năm linh dược a không hổ là hạo thiên tông cái này các loại linh dược thế mà đều có thể tiện tay lấy ra thật là khiến người ta ao ước ao ước có ích lợi gì ngươi chạy tới cướp đoạt sao ngươi điên rồi trước đó có người ngu ngốc cướp linh dược kết quả bị hạo thiên tông đệ tử c h ạ m cho cho ăn ngươi cho rằng chân núi mấy con chó kia thật là trông nhà hộ viện bốn phía người xem náo nhiệt cũng đều là một mặt nóng bỏng có thể so với chính mình sinh tử tham lam rõ ràng yếu nhược rất nhiều lục linh cầm hai gốc năm ngàn năm linh dược bước nhanh về phía trước chờ một chút tô p h ạ m hơi hơi dừng bước cái này là huyền tinh linh nhị có thể bảo đảm lý cô nương thi thể bất hủ đồng thời còn có thể bảo toàn nàng thần hồn không d i ệ t lục linh đem một đoá huyền tinh linh nhị để vào lý khanh trúc miệng bên trong k h ắ c một đ ó a thì là thả tại cái cổ y phục một bên sau một khắc lý khanh trúc thân thể bên ngoài hiện ra nhất tầng băng tinh liền cùng chỗ cổ phát ra hát sắc khí tức cũng đều bị băng tinh bao trùm tựa hồ là triệt để cho phong bế băng tinh nhanh chóng lan tràn đi ra càng là từ tô phảm trên tay vạch qua thấu xương băng lanh đánh tới tô phảm ôm lấy lý khanh trúc hai tay càng là bị đóng băng lại chỗ ngực cũng là hiện ra nhất tầng băng tinh vung nàng xuống đi nếu không ngươi cũng hội bị băng phong lục linh giải thích nói lý cô nương sau này hội bị băng phong ở bên trong thẳng đến ngươi tìm tới có thể cứu nàng phương pháp ta nghĩ vạn năm thời gian đối với ngươi mà nói hẳn là đầy đủ nghe nói như thế tô phàm vội vàng đem lý khanh trúc thả thi thể trên mặt đất lập tức vội lui đến một bên trong trước mắt băng tinh triệt để bao trùm tại lý khanh trúc thi thể hai đoá huyền tinh linh nhị tại băng tinh bên trong nở rộ ra tán phát linh khi không ngừng làm dịu lý khanh trúc thi thể rất nhanh nguyên một khối băng tinh xuất hiện tại tô phàm trước mặt dưới ánh mặt trời tản ra trận trận hạt khí mà băng tinh bên trong lý khanh trúc an tĩnh nằm ở bên trong tựa như mới vừa ngủ lấy chỗ cổ hắc khí cũng bị áp chế ở thân thể bên trong nhìn liền hướng là một cái văn khắc đổ tô phạm ngồi sồn người xuống đưa tay tại băng tinh chậm rãi vớt ư ve mà qua yên tâm ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại tu chân giới không được kia liền đi tiên l ê n giới lý hạo thiên thành đế y ế n giang nam hắn nhóm khẳng định có biện pháp cứu ngươi nửa ngày tô phạm mới đứng dậy đem băng tinh trực tiếp chứa vào chính mình cản k h ô n trạc bên trong cẩn càn trạc cánh tay sơn lôi kéo. Vật sống là không có thận khôn hướng sơn sống không biện tay Vật đem là kéo. lôi phi thăng đáng chết quên minh du thạch tô phàm cái này mới hồi tưởng lại chính mình muốn làm sự tình nguyên bản muốn tìm vô thần đạo cung đòi hỏi minh du thạch không nghĩ tới bởi vì chuyện này ngược lại chậm trễ hiện tại tốt hắn trở lại hạo thiên tông triệt để rời đi trung châu a thế nào rồi ngươi vẫn là không yên lòng sao lục linh nhìn thấy tô phàm sắc mặt đột biến nghi ngờ hỏi một tiếng tô phàm lắc đầu nói lần này đi vô thần đạo cung là vì đòi hỏi minh du thạch nhưng bởi vì khanh c h ú ố c sự tình ta không thể không t r ư ớ c một bước trở về minh du thạch sự tình ngược lại bị ta triệt để quên chết rồi vừa dứt lời cách đó không xa đi tới mấy đạo nhân ảnh cầm đầu chính là lao phu tử tô p h ạ m lão hủ có lẽ có thể giúp ngươi chuyện này lao phu tử đi theo phía sau hai cái toàn thân bạch b à o đệ tử thần s ắ c cung kính tô p h ạ m mắt nhìn lão phu tử khẽ cau mày nói ngươi trở về chỉ sợ liền khó đi ra xác định muốn trở về hiện tại lao phu tử tình huống càng ngày càng kém chỉ sợ cũng chống đỡ không đến bao lâu cho nên nhất định phải mau chóng đem độ kiếp sự t ì n h an bài tốt sau đó để cho lão phu tử triệt để yên tâm minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận nhất định phải tăng tốc tiến độ cắt tường cũng đến làn danh đột phá để nàng t r ư ớ c một bước độ kết tốt vừa vặn nhìn xem thiên kiếp của mình cùng cắt tường thiên kiếp có cái gì địa phương khác nhau lão phu tử mỉm cười lắc đầu nói lão hủ tự nhiên không hội trở về ta để đệ tử đi chuyến này là được cung chủ hẳn là không hội ngăn cản ta đệ tử chương hai trăm hai mươi tám mười một lần lôi kiếp kinh nghiệm nghe nói như thế tô phàng cũng nhẹ gật đầu lão phu tử không thích hợp lặn lội đường xa tuy nói có thể trực tiếp từ hạo thiên tông nhảy vào qua nhưng mà chỗ nào có cái này dễ dàng nửa ngày tô p h ạ m mới mắt nhìn kia hai cái cùng sau lưng láo phu tử đệ tử vô thần đạo cung tình huống bây giờ tương đối loạn một nhất nhân đã chết rồi còn lại hai cái khôi lỗi cung chủ không có lộ diện tôn vô thánh một cái người hẳn là tại xử lý vô thần đạo cung sự tình ngươi nhóm trở về trực tiếp để tên của ta là đủ tô p h ạ m đem vô thần đạo cung đại khái tình huống nói một lần làm hắn nhóm đều không cần có lo lắng hai cái đệ tử cũng là chắp tay hành lễ tuyệt không nói quá nhiều chuyện rất mở thông đạo tự tin rời đi cái này một bên lão phu tử thì là mắt nhìn tô phàm cười nói tình một chữ này ngươi cuối cùng là cảm nhận được rất thống khổ đau lòng tô phàm chỉ chỉ trái tim của mình nói ra ha ha ha đau liền đúng rồi lão phu tử cười to nói lão hủ trước kia cũng có giống như ngươi khốn cảnh tuy nói không có gặp phải chuyện như vậy có thể cuối cùng vẫn là có thể hiểu cảm thụ của ngươi nghe đến lao phu tử tô phàm cũng trầm m ặ t lại hắn nguyên bản cho là mình có thể làm đến ý chí sắt đá có thể hiện tại xem ra là không có khả năng hắn hiện tại lo lắng càng ngày càng nhiều hạo thiên tông lục linh lý khanh chữ một cái cái đều tựa như là gánh nặng bình thường rơi tại đầu vai của hắn làm hắn cái này trích tiên cũng không thể không đến gặp cả lưng lao phu tử còn lưng thân thể nói khẽ đi thôi lao đầu tử cùng ngươi chuyển chuyển có lẽ sau khi phi thăng ta nhóm liền không có cơ hội gặp lại tô phảm cũng là nhẹ nhàng gật đầu phi thăng tiên giới sau chỉ sợ liền thật rất khó gặp lại tiên giới cái gì tình huống hắn nhóm cũng đều không rõ ràng lâm phảm tiên nhân rất ít nhấc lên tiên giới sự tình bất quá căn cứ đôi câu vài lời cũng có thể đoán được một điểm tiên giới muốn so cả cái tu chân giới lớn hơn nữa bên trong cường giả cũng muốn càng nhiều trước đó phi thăng lên đi cơ hồ đều chuyển ném tiên giới còn dư thế lực có rất ít chính mình phát triển thế lực tô phảm cũng là đối tiên giới rất là hiếu kỳ lục linh hắn nhóm còn nghĩ theo sau nhưng mà lao phu tử lại lắc đầu cười nói chư vị dừng bước đi hiện tại tô p h ạ m cần nhất là tỉnh táo người nhiều ngược lại không tốt liền làm ta cái lao nhân này cùng hắn tâm sự cái này lục linh nhẹ nhàng nhớ mày cũng không phải là nàng không đáp ứng tô p h ạ m tình huống hiện tại bất ổn vạn nhất làm ra một ít quá mức sự tình có thể là phiền phức lao phu tử cũng là vô thần đạo cung người nếu như tô phàm ra tay với lao phu tử chỉ sợ lao phu tử liền một cái đối mặt đều chống đỡ không rời đến cho nên ứng đối cái này dạng tô p h ạ m hắn thật phải cẩn thận mới là lao phu tử cũng không phải là vô não người thế nào nói cũng là một phương văn nhân thánh giả ứng đối tình huống như vậy hắn tự nhiên biết do ứng phó như thế nào nhìn xem tô p h ạ m đi hướng nơi xa bóng lưng hạo thiên tông người cũng đều là tâm tình ngưng trọng chờ lao phu tử cùng tô p h ạ m đều rời đi hắn nhóm cái này mới lần lượt tản đi các t ử mang các t ử sự tỉnh tô p h ạ m nhìn xem không có thay đổi gì hạo thiên tông trâm giọng nói những năm này thủ hộ còn tính là có giá trị cũng không biết trước đó phi thăng người rốt cuộc như thế nào rồi hắn nhóm như thế nào cùng chúng ta có liên can gì lão phu tử khẽ vớt ư râu dài lại cười nói nói trắng ra hắn nhóm cùng chúng ta là người của hai thế giới ngươi biết rõ cũng là trắng biết rõ nếu là chuẩn nghĩ muốn tìm tòi hư thực đi lên chẳng phải được rồi tô phàm kinh ngạc mắt nhìn lão phu tử cười nói ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt t a phi thăng khó lão hủ một mực rất hiếu kỳ cảnh giới của ngươi thật chẳng lẽ cùng ngoại giới nói đã đến độ kiếp đ ỉ n h phong lao phu tử nghi hoặc nhìn tô phàm cảnh giới tô phàm cảnh giới cũng không có cao như vậy thậm chí thấp đáng sợ tông môn bên trong cơ hồ tất cả mọi người muốn so hắn cảnh giới cao có thể cảnh giới liền thật có thể đại biểu thực lực rồi ta đến bây giờ còn là luyện khí kỳ tô phàm tự rêu nói tu luyện mười v ạ n năm kết quả là còn là một cái luyện khí kỳ chỉ sợ người bên ngoài biết rõ muốn cười đến dụng răng luyện khí thấp nhất tầng cái này dạng cảnh giới cũng chỉ có một mình hắn có thể kiên trì cái này lâu nghe đến tô phàm lão phu t ử hồ nghi mắt nhìn tô phàm lập tức dội ra tay khô héo chụp vào tô phàm cổ tay một bộ hạo nhiên linh khí từ trong bàn tay hắn dò xét ra tại tô phàm thể nội lưu chuyển một bên quả nhiên là luyện khí thập nhất tầng q u á i sự luyện khí kỳ thế nào khả năng sống đến bây giờ thật chẳng lẽ cùng tô phàm tu luyện công pháp có liên quan tô phàm học là trường sinh bất lao chi thuật ngược lại là lão hủ mắt vụt về nhìn không ra ngươi chân chính cảnh giới a lão phu từ bật cười nói luyện khí thập nhất tầng ngươi cái này cảnh giới quả thực làm người khó mà tin được đường đường hạo thiên tông trích tiên thế mà là cái luyện khí thập nhất tầng tiểu tu sĩ nói ra đều muốn cười chết người tô p h ạ m đã sớm nghĩ thoáng nói khẽ đã sớm không ai tin ta thời gian quá dài ta cũng nhanh quên ngược lại là ngươi thế nào đột nhiên hỏi tới rồi lão hủ chỉ là nghi hoặc ngươi phi thăng ngày tại lúc nào lao phu tử thở dài nói phi thăng sao có lẽ hẳn là rất nhanh tô phàm mắt nhìn trời quang mây tạnh thương k h u n g hắn tính toán rất đơn giản một hơi từ luyện khí kỳ thăng lên đem mỗi một cảnh giới yêu cầu độ lôi k i ế p đều đã cho một lượn g sau cùng lại trực tiếp phi thăng tiên l ê n giới nói mặc dù rất đơn giản nhưng mà nghĩ muốn một lần từ luyện khí kỳ nhảy đến độ kiếp kỳ chỗ nào có chuyện dễ dàng như vậy chỉ sợ cũng liền tô phàm sẽ như vậy tùy tiện nói ra miệng lao phu tử khe cười nói lôi kiếp ngươi đã có năm chắc ứng phó rồi đã sớm quen thuộc t ị lôi trâm cũng là vì cái này nhất khắc chuẩn bị tô p h ạ m gật đầu hồi ứng cả cái tu chân giới bên trong chỉ sợ không ai có thể so hắn hiểu rõ hơn lôi kiếp dù sao hắn có thể là từ luyện khí tầng một liền bắt đầu độ kiếp đã sớm quen thuộc cái này lời có chút ý tứ lao phu t ử kinh ngạc nhìn về phía tô p h ạ m tô p h ạ m giải thích nói ta từ luyện khí tầng một liền bắt đầu độ kiếp cho tới bây giờ luyện khí thập nhất tầng độ kiếp đầy đủ là mười một cái tiên nhân phi thăng lập tức lao phu tử đột nhiên mở to hai mắt nhìn cái này là độ mười một lần lôi kiếp hắn nhóm những tu sĩ này vì một lần lôi kiếp liền sầu mi khổ kiểm không biết từ đâu hạ thủ có thể tô phàm đâu đã độ mười một lần kiếp cái này kinh nghiệm đã so với bọn hắn tất cả mọi người muốn nhiều chỉ sợ chỉ từ độ kiếp đến nói tô phàm đã là tu chân giới đệ nhất nhân đừng quá kinh ngạc cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá với ta mà nói nghĩ muốn phi thăng quá khó tô phàm nói khẽ phía trên có người không hy vọng ta đi lên phi thăng đường bên trên đã chuẩn bị cho ta tốt kiếp nạn nếu là là phi thăng tu sĩ đều sẽ bị hắn nhóm chèn ép xuống đến đối phó ta chuyện này cũng chỉ hắn cùng lão quỷ biết rõ lão quỷ đã nhập táng lão phu tử cũng sắp phi thăng cho nên hắn cũng là có quyền biết rõ chuyện này nghe đến cái này tin tức lão phu tử sắp mặt biến ngưng trọng đến cực điểm phi thăng đường bên trên có người ngăn cản k h ó trách tây hải tiên nhân hội thất bại nguyên lai là bị người trò an bài tốt kia hạ một cái là người nào tô p h ạ m tu vi còn không có đến độ kiếp kỳ cả cái tu chân giới cấp thiết nhất chính là hắn lao phu tử nói cách khác hắn độ kiếp phi t h ă n g này đồng dạng sẽ gặp phải những này chướng ngại vật đến thời điểm hoặc là ngay tại chỗ giết hắn hoặc là chèn ép hắn trở về nhằm vào tô p h ạ m một bước này thật đúng là nan đề a tô p h ạ m mắt nhìn lão phu tử trầm giọng nói yên tâm đi ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp bố trí tốt m ì n h d ù cựu đạo tiểu hồn thiên t r ợ đến thời điểm ta cũng hội cái thứ nhất phi thăng ngươi nhóm những này độ kiếp kỳ không cần lo lắng hắn liền là muốn đi lên nhìn xem rốt cuộc là người nào ở nửa đường cho hắn tìm phiền thoái một đám tiên nhân nhằm vào phi thăng tu sĩ mà mục đích chỉ là hắn cái này một lòng phi thăng người ý của ngươi là đám người kia mục tiêu nhất định là ngươi lao phu t ử đột nhiên nhữ mày Tám mười. chín phần mười. cái này là tây hải tiên nhân chết thời điểm nói cho ta tô phàm quay đầu hồi ứng người sắp chết lời nói cũng thiện tây hải tiên nhân không có khả năng đối với chuyện này lừa gạt hắn lao phu từ gật đầu nói hắn nhóm có lẽ là n g ư ờ i trước đó đắc tội qua người phi thăng tiên giới sau đó mới có sự tình hôm nay chỉ sợ bọn họ đã sớm dự mưu tốt tô phàm vặn eo bẹ cổ nhìn c h ầ m c h ầ m thiên không lẩm bẩm nói binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn ta chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn nhóm hay sao đã không có bản sự xuống đến kia hắn cũng chỉ có thể tự mình đánh đến tận cửa đi sau đó ép hỏi ra đối phương phía sau rốt cuộc là người nào được rồi không nói chuyện này ngươi cùng lý gia kia nha đầu sự t ì n h lao phu từ một mặt tươi cười quái dị có thể nhìn thấy tô p h ạ m vì một cái nữ nhân như này đ ộ n g d u n g hắn cũng coi là kiếm được nghe đến nói lên lý khanh trúc sự t ì n h tô p h ạ m cũng hơi hơi thở dài hắn thế nào đều không nghĩ tới một nhất nhân tại sao cùng cho hắn lưu lại cái này một tay nếu không phải lý khanh trúc vì chính mình ngăn lại chỉ sợ cái này cựu tử hữu hồn chú liền muốn lưu tại bên trong thân thể của hắn cụ thể hậu quả hắn cũng không xong đi đánh giá chú thuật phương diện này đồ vật khó mà nói bất quá căn cứ một nhất nhân sau cùng di ngôn đến xem cái này cựu tử hữu hồn chú là có thể ảnh hưởng đến hạo thiên tông nếu như hắn c h ú n g chiêu chỉ sợ đến thời điểm hạo thiên tông cũng sẽ nhận ảnh hưởng nửa ngày tô phà mới m lẩm bẩm nói ta thiếu khanh chúc đời này đều thay không hiện tại chỉ hy vọng có biện pháp làm nàng tỉnh lại ngươi nhận là tu chân giới không có phá giải biện pháp lao phu tử nhữ mày hỏi tô phàm lắc đầu nếu quả thật có phá giải biện pháp mục nhất nhân cũng sẽ không thay đổi người không nhân quỷ không quỷ vì cái này chú thuật đem chính mình biến thành bộ dáng kia dùng mục nhất nhân tính tình đ ể n ó i căn bản liền sẽ không làm cái này môn chú thuật có phương pháp phá giải ôn chấp sinh coi như thật tìm tới đến thời điểm cũng là lãng phí thời gian thôi mục nhất nhân đã điên thế nào khả năng hội đem vật trọng yếu như vậy giao cho ôn chấp sinh hắn lại không phải người ngu chẳng lẽ sẽ nghĩ không ra tô p h ạ m sẽ tìm được ôn chấp sinh đã muốn trả thù tô p h ạ m lý do an toàn chính là cái này môn chú thuật cần phải không người biết được thậm chí liền thế nào đản sinh cũng không thể bị người ta biết nhìn thấy tô p h ạ m lắc đầu lão phu tử lẩm bẩm nói một nhất nhân ngược lại là điên rồi vì đối phó ngươi thế mà làm ra cái này nhất môn chú thuật xem ra ta vẫn là kiến thức nông cạn nếu là có cơ hội tiếp xúc đến chú thuật cũng không đến nỗi như đây sau này hội có cơ hội đã một nhất nhân có thể lấy ra chú thuật vậy khẳng định sẽ có người lấy ra phá giải biện pháp tô phàm túi đầu nói ra tu chân giới không có người hiểu kia liền đi tiên giới ta còn không tin tiên giới không có người biết chú thuật tồn tại nhìn đến tô phàm cố chấp như vậy lao phu tử cũng không có lại đ ể lên lý k h a n h trúc ngược lại mỉm cười an ủi ngươi cứ yên tâm ta sau khi phi thăng cũng hội giúp ngươi lưu ý nếu là tại tiên giới gặp mặt đến lúc đó ta tại cùng ngươi nói lẩm bẩm đa t ạ tô phàm nhẹ giọng cảm kích nói chương 229, sau cùng năm bản mật kinh trung châu thiên táng thạch lâm tu chân giới các đại cấm địa bên trong thiên táng thạch lâm là nổi danh nhất một nơi đủ dùng có thể so với bắc hoang châu yêu thần t r ù n g bất quá cùng yêu thần t r ù n g bất đồng là nơi này cơ hồ không có sinh mệnh tồn tại yêu thần t r ù n g bên trong còn có không ít hồng hoang yêu dị thậm chí hoa thảo thụ m ụ c đều có khả năng thành vì tinh quái có thể thiên táng thạch lâm lại vẫn cứ là cả cái tu chân giới duy nhất một chỗ không có sinh cơ chỗ nơi này sở hữu thụ mộc đều là tảng đá hội tụ m à thành mỗi một khắc đều là che khuất bầu trời từ nhánh cây đến thụ diệp thậm chí trên la cây côn trùng đều là thuần một sắc bằng đá tại nơi này không có linh khí không có sinh cơ không có chút nào người tế có thể tìm ra tin đồn thiên t ă n g thạch lâm là tiên nhân di lưu một chỗ ma luyện chỗ nhưng chỉ cần là đi tới nơi này tu sĩ không có một cái có thể còn sống rời đi không có người biết nguyên nhân dần dần cái này thiên t ă n g thạch lâm hung danh cũng liền truyền ra ngoài t i ể u tại thiên tang thạch lầm trong lòng đất cả cái từ thủy tinh cấu tạo cung điện s ừ n g sức trong lòng đất trung ương ngũ thải ban lan thủy tinh không ngừng c h ấ p động một đầu linh tuyển sông quán xuyên cả cái cung điện tại đất hạ hốn lượn quanh quẩn cung điện bốn cái sừng bên trên đều có một cái thủy tinh linh keng mỗi cái linh đang phía trước đều có một cái thủy tinh pho tượng góc đông nam pho tượng thân khoác khải giáp tay cầm thủy tinh trường tiên hung thân ác sát toàn thân là từ một c h ù n g huyết hồng sắc thủy tinh cấu tạo mà thành tản ra kinh khủng sắc khí góc đông bắc pho tượng là một con đầu hổ thân người yêu dị song c h à o nâng qua đỉnh đầu tựa như nghĩ muốn xé rách thương khung toàn thân trắng như tuyết thủy tinh đỉnh điểm yêu diễm góc tây nam là một cái nho nhã thư sinh pho tượng túi đầu tay bên trong cầm một quyển thủy tinh thẻ tre màu xanh biếc thủy tinh tựa như là phỉ thúy góc tây bắc thì là một cái hài đồng bất quá cái này hài đồng tay bên trong giờ cao lên một con g i ữ t ậ n hung thủ thủy tinh đầu lâu vẹn vẹn là cái này thủy tinh đầu lâu đã có thể cùng hồng hoang yêu dị đánh đồng bốn cái pho tượng mỗi người quản lý chức vụ của mình c h ấ n thủ tại cung điện bốn cái xó xỉnh mà tại cung điện bên trong mấy đạo nhân ảnh đi tới đi lui hoặc là mỉm cười đ à m luận hoặc là sầu mi khổ kiểm lại hoặc là ôm lấy rượu ngồi tại xó xỉnh độc rót cung điện bên trong không có cái gì quá nhiều kiến trúc trọn vẹn cùng cung điện bên ngoài vô pháp so sánh có thể những người này lại một chút cũng không quan tâm đều tự tìm người chuyện trò vui vẻ trung tâm vị trí bên trên một bộ bạch bảo thanh niên tu sĩ ngồi xuống đất tay bên trong cầm một quyển cổ phát quyền chủ, tỉ mỉ nghiên cứu lấy nội dung phía trên vương lăng đi xem một chút thái bạch cùng vô nhai trở về không có bạch b à o thanh niên nhẹ dọn g mà ra xó sinh chỗ chính một cái người uống rượu dải sầu vương lăng hơi ngầm đầu lập tức một mình đứng dậy đi hướng bên ngoài xoay người dây lát ở giữa mắt bên trong tràn đầy c h á n ghét cùng s ắ c ý hắn đường đường thiên mệnh c h i tử tại nơi này thế mà bị kêu đến quắp đi tựa như là một cái hạ nhân bất quá hắn biết mình không phải kia bạch bảo thanh niên đối thủ chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy chiếu theo đối phương nói làm mới vừa đi tới cửa cung điện cước bộ của hắn liền bỗng nhiên ngừng lại cung điện bên ngoài đã là đi tới hai người một nam một nữ nam cao to khởi trần thân bên trên cũng là văn khắc lấy đủ loại trận đồ sau đầu lưu lấy một cái kim tiền thử vi bím tóc bên cạnh nữ thì là một mặt kiều mị mặc một thân áo tù nhân những nơi đi qua cũng sẽ ở thân sau lưu lại hai hàng có thể thấy rõ ràng dấu chân máu tại đầu vai của nàng một cái vóc người mập mạp người bị nàng khiêng máu me đầy mặt khí tức p h ủ phiếm ừ m vương lăng sao nghe nói các ngươi ra ngoài ăn quả đáng rồi nữ nhân mắt nhìn vương lăng khoe miệng lộ ra một tia dếu cận chi ý vương lăng không để ý đến hắn nhóm ngược lại miệng đầy mùi rượu nói thiếu đế đã đang chờ ngươi nhóm hiện tại tất cả mọi người trở về liền kém hai người các ngươi nói xong hắn liền quay người đi trở về trở lại chính mình trước đó chỗ xó x ỉ n h cái này nữ nhân cùng nam nhân đều là vội v à n g bước nhanh hơn đi vào cung điện xong cùng những người còn lại chào hỏi nhìn cùng tất cả mọi người rất quen thuộc bất quá còn dư vài cái người đều không có phản ứng hàn nhóm ngược lại ánh mắt lóe lên một k i a e ngại nữ nhân đem trên bờ vai người nhét vào trên mặt đất đồng thời từ cản khôn giới bên trong xuất ra một bản cổ pháp kinh thư thuận tay trực tiếp cấp cho bạch bào thanh niên kinh thư bay tới tại bạch bào thanh niên bên cạnh người đột nhiên dừng lại sau đó từng tờ từng tờ bắt đầu lật qua lật lại cái này đạo tự kinh cũng không có cái gì tốt lưu ý người nhóm bên kia đều tìm đến mấy quyển rồi nữ nhân mỉm cười đầy một tâm thanh thuận tay đem bên chân vỏ rượu cầm lên há miệng liền m á y ngực một hớp thiếu đế đem kinh thư là hết cái này mới quay đầu cười nói hầu như đều đến tay còn thừa lại năm bản vị trí khó xác định bất quá t u phảm tay bên trong hẳn là có cũng không biết là mấy quyển nói xong hắn liền đem đạo tự kinh để vào chính mình trong càn khôn giới hiện nay tu chân giới bên trong mười ba chữ mật kinh đã bị hắn nhóm tìm tới chín bản còn lại bốn bản tung tích không rõ nhưng mà xác suất rất lớn là tại tô phàm tay bên trong vừa nghĩ tới đồ vật tại tô phàm bên kia thiếu đế chính là một trận đau đầu phong đô quỷ đế ngược lại cũng dễ nói dù sao đều là lão bằng hữu cho hắn mượn tay bên trong kinh thư nhìn xem cũng là không sao có thể tô phàm bên kia là phiền vái nhất nếu như tô phàm chết rồi vậy bọn hắn đại khái có thể đi tây mộng châu một tấc một tấc tìm nhưng bọn hắn vừa lấy được tin tức tô phạm không có chết hơn nữa còn từ vô thần đạo cung bên kia trở về vô thần đạo cung càng là tuyên bố đóng cửa từ chối tiếp khách trăm năm không ra đây cũng không phải là tin tức tốt gì a trong đó một bản mật kinh t i ể u tại vô thần đạo cung hiện tại vô thần đạo cung phong sơn hắn nhóm nghị muốn đi vào chỉ sẽ càng thêm phiền phức lại thêm một cái tô phạm còn sống tin tức đối bọn hắn thiên nhân giáo đến nói không thể nghi ngờ là trọng truy nhất kích nữ nhân một cái mông ngồi dưới đất trên người của người kia vô vô kia người đầy là vết máu mặt cười nói cái này ra hỏa đầu góc bên trong biết do không ít thứ tiểu manh đã tra xét bên cạnh cái kia tráng hán gật đầu nói năm bản kinh thư bốn bản cùng hạo thiên tông có quan hệ nhân t ử kinh tại hạo thiên tông một cái gọi trung dĩnh đệ tử tay bên trong hiện nay cái này đệ tử ở bên ngoài lịch luyện tung tích không rõ còn dư bốn bản đều trong tay tô phạm ta liền nói tiểu manh cùng ta cùng một chỗ không có vấn đề đi nữ nhân đột nhiên mở miệng đề một câu lập tức giơ lên chính mình tay cười hì hì rồi lại cười r ồ i ra đầu lưỡi đỏ t h ắ m liếm láp thiếu đế thở dài nói hạo thiên tông cái này một bên t r ư ớ c không vội vã đều nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian ta nhóm chuẩn bị đi vô thần đạo cung trước tiên đem trong tay bọn họ mật kinh cầm tới tay lại nói cùng một chỗ đi nữ nhân đột nhiên nữ h mày hỏi tôn vô thánh đã lĩnh nộ toàn bộ đấu chiến thắng pháp cả cái tu chân giới trừ tô phàm không có người có thể cùng hắn đơn đấu thiếu đế lại cười nói ta nhóm không cùng lúc xuất thủ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn nữ nhân nhẹ gật đầu sau đó nhìn bị chính mình xem như đệm thịt bóng người trầm giọng hỏi cái này ra hỏa cùng hạo thiên tông có quan hệ muốn hay không trước hết giết h ắ n không cần giết vẫn chưa tới cùng hạo thiên tông ngả bài thời điểm trước thả hắn trở về làm hắn cho chúng ta mang câu nói liền được thiếu đế quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm trong tay kinh thư nhìn lại mà cái kia gọi là tiểu manh tráng h ắ n bắt lấy hồ kim vạn chân kéo lấy một lần nữa đi ra ngoài hạo thiên tông hậu sơn tiểu viện t ô phạm tranh tại dung ghế nhắm mắt dưỡng thần cái này dạng trạng thái đã duy trì ba ngày cho dù là cắt tường mang bên ngoài t ố t ă n kỷ vân tịch mang đến rượu ngon thậm chí lục linh mang đến linh dược đều không thể làm tô p h ạ m có vẻ siêu lòng điều này cũng làm cho cả cái hạo thiên tông người lo lắng không thôi từ đánh tô p h ạ m trở về sau đó liền một mực chờ tại hậu sơn trong tiểu viện mảy may không có ngày xưa vui cười minh du thạch đã bị lao phu tử đệ tử đưa tới tô p h ạ m sau cùng chỉ là lưu lại một câu tìm hồ kim vạn sau đó liền triệt để không có tin tức minh du cựu đạo tiểu hồn thiên là hồ kim vạn cùng kỷ vân tịch hai người phụ trách đến bước cuối cùng này tự nhiên còn là yêu cầu hai người bọn họ đến xử lý chỉ cần minh du thạch để vào quy định tốt trận pháp bên trong đến thời điểm hết t h ạ c đều đem an bài tốt tị lôi trâm còn tại không ngừng để thăng cái này phẩm giai tô phàm đem chính mình ra ngoài lấy được vật liệu đều giao cho đường ngộng đông sau đó một cái người cô độc chờ tại tiểu viện bên trong thằng đến chu thiên tử thần sắc lo lắng chạy tới đồng hành còn có một vị thái thượng trưởng lão hai người sắc mặt đều hết sức khó coi tào khâm thiên tạm thời phụ trách hạo thiên tông lớn nhỏ công việc cũng là khi biết hắn nhóm đến sau vội vàng chiêu đãi tô p h ạ m đâu hắn không phải trở về rồi sao thế nào không thấy hắn bóng người chu thiên tử ở trong đại điện quét một vòng mặt đen lên nói ra lần này ta có thể là đến tố khổ giúp hắn đem tây mộng châu đều cầm xuống hiện tại ta cũng chọc một cái đại phiền thoái tào khâm thiên mang cười làm lành nói chu thánh chủ chớ trách ta ra sư t h u ố c xảy ra chút việc gần nhất một mực chờ tại hậu sơn không tiếp khách hắn có thể xảy ra chuyện gì cả cái tu chân giới còn có ai là đối thủ của hắn chu thiên tử bĩu môi hỏi bất quá cái này lời mới vừa nói ra miệng sắc mặt của hắn liền hơi hơi nhất biến tựa hồ tu chân giới thật là có người có thể cùng t ổ phạm phân cao thấp những người khác cũng coi như dù sao thế hệ trước chết t ử thương thương sống sót đến cơ hồ rất ít hắn cái này mới đến chính là vì nói chuyện này sư thúc khốn khổ vì tình t à o khâm thiên xấu hổ cười nói lần này sư thúc trở về mang một nữ tử thi thể nữ tử kia tựa hồ là sư thúc hồng nhan c h i kỷ nhưng mà vì cứu sư thúc bị vô thần đạo cung người thương ách chu thiên tử đầu tiên là hơi sững sờ lập tức mở miệng phá lên cười ha ha ha ha tô phàm khốn khổ vì tình đây thật là cái đại tin tức c a ta xem như tìm tới có thể để cho ta chuyện vui hắn rõ ràng tô phàm tính tình không có khả năng xuất hiện khốn khổ vì tình tình huống dù sao qua nhiều năm như vậy có không ít nữ tử nghĩ muốn cùng tô phảm cùng giường c h u n g gối có thể kết quả đây không phải tô phảm chạy trốn liền là tô phảm giả chết dù sao không có một cái có thể thành công hiện tại tốt tô phảm thế mà chính mình thất bại quả thực làm người có chút ngoài ý muốn a lập tức chu thiên tử ôm t à o khâm thiên thấp giọng hỏi tới tới tới cùng ta hảo hảo nói một chút là chuyện gì xảy ra ta còn là lần đầu tiên biết rõ tô phảm có cái này chúng tao n ộ đâu tao khâm thiên khoe miệng có chút co lại thở dài nói sư thúc tình huống bây giờ thật không tốt đã đem chính mình nhốt tại hậu sơn ba ngày cái này ba ngày cũng là không ăn không uống trừ ban đầu cùng lao phu tử nói chuyện qua bên ngoài những người còn lại đi tìm đều không có phản ứng thôi đi chuyện lớn gì giao cho ta chu thiên tử vỗ vỗ lồng ngực cười nói ta giúp các ngươi đem tô phảm cứu trở về vừa vặn ngươi nhóm cũng chuẩn bị một chút ta cảm giác ngươi nhóm hạo thiên tông cũng sắp đại nạn lâm đầu đại nạn lâm đầu lời này giải thích thế nào t à o khâm thiên kinh ngạc nhìn xem chu thiên tử đừng hỏi hỏi liền là sự tình quá lớn khó mà nói chu thiên tử thở dài nói ta nhóm giao trì thánh địa kém chút bị hủy liền ta đều kém chút bị người ta cho đánh chết chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi nhóm chương hai trăm ba mươi chu thiên tử tố khổ h ắ c lời nói này thế nào nghe cái này làm người ta sợ hãi t à o khâm thiên khỏe miệng có chút co lại một thời gian cũng không biết nên như thế nào đi trả lời nếu là đổi lại người khác cũng coi như trong mắt bọn hắn cái này lời cũng liền tương đương với một trò đùa có thể hiện tại cái này lời hết lần này tới lần khác là từ chu thiên tử miệng bên trong nói ra vậy khẳng định đến để ở trong lòng mới là t à o khâm thiên cũng không phải người ngu từ chu thiên tử đến một k h ắ c này hắn liền phát giác được trên người đối phương thương thế trọng thương thân hồn bị hao tổn thương thế như vậy đổi lại người khác đã sống chết chu thánh chủ thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra tào khâm thiên nhữ mày hỏi cả cái tu chân giới có thể cùng chu thiên tử đánh đồng chỉ sợ cũng liền một cái tay có thể đếm đi qua dù sao chu thiên tử có thể là có thanh đế truyền thừa tại thân tu chân giới có thể thương tổn được hắn người quá ít nghe đến tào khâm thiên hỏi chu thiên tử cũng là thở dài đừng hỏi nói đi ra mất mặt ta bị người lừa tại trong bao bố đánh cho một trận kém chút đem mệnh đều b ằ n giao chu thiên tử sắc mặt khó coi một giọng nói giao chỉ thánh địa thánh chủ bị người lừa tại trong bao bồ đánh cái này vì sao đột nhiên muốn cười a tào khâm thiên cố nén ý cười sắp mặt lộ vẻ quái dị nhìn xem chu thiên tử chu thiên tử liếc mắt hắn nhún vai một cái nói muốn cười thì cứ việc cười đi dù sao cũng nhanh đến phiên ngươi nhóm hạo thiên tông lời này giải thích thế nào tào khâm thiên mang hỏi chu thiên tử mắt nhìn bốn phía nhẹ giọng cười nói ta gặp gỡ vài cái người điên đánh không lại liền bị đánh thôi nhường các ngươi lục linh cô nương mau tới cho ta nhìn một cái ta cảm giác hiện tại toàn thân đều không thoải mái nói hắn liền bắt đầu cởi quần áo dự định để tào khâm thiên nhìn xem thương thế của mình tào khâm thiên sắc mặt tối đen ngăn lại nói chu thánh chủ cái này là làm gì nơi này chính là ta hạo thiên tông ngươi làm lại như vậy không phải có chút lỗ mãng hai người bọn họ đại nam nhân cùng một chỗ sau đó một cái còn tại cởi quần áo chật chật cái này nếu như bị người nhìn đến có thể là giải thích không rõ ngươi nghĩ gì thế ta đây là thoát cho lục linh nhìn ta thương có chút nặng chu thiên tử bĩu môi nói đúng để tô phàm nhanh điểm qua đến ta bên này còn có chuyện muốn thương lượng với hắn t à o khâm thiên lắc đầu nói sư thúc tại tiểu viện ai cũng không gặp lục linh tiền bối cũng tại tiểu viện muốn không chính ngươi đi nghe nói như thế chu thiên tử ngẩn người chính mình đi được rồi đi thì đi thôi dù sao sớm muộn muốn cùng tô phàm nói lúc này hắn liền xoay người bay ra đại điện thẳng đến hậu sơn tiểu viện bên kia mà đi hậu sơn tiểu viện tô phàm nằm tại dung ghế nhắm mắt dưỡng thần viện bên trong vài tòa phòng lúc trước lục linh cùng cắt tường cùng với kỷ vân tịch ngồi cùng một chỗ trao mày nhìn xem cái này một bên thế nào làm sư thúc đến bây giờ đều vẫn là không có phản ứng ngươi nhóm nói hắn có thể hay không chết rồi phi phi phi chớ có xấu m u ộ n sư thúc thế nào khả năng hội chết đâu hắn không chết có ta ở đây nơi này cho dù chết ta cũng có thể cứu về đến chỉ sợ hắn còn không có tử lý cô nương trong sự tình đi tới sư thúc thật thê thảm a thế mà liền tốt ăn đùi gà đều ăn không được ba nữ cũng là sầu mi khổ kiểm một bộ không biết làm sao dáng vẻ nhưng mà ngay lúc này nhất đạo nhân ảnh từ xa chỗ bay tới y quan không ngay ngắn tóc thai bù sù còn lôi kéo kéo dài n g ẹ n nào tô p h ạ m ngươi cần phải vì ta làm chủ a chu thiên tử vừa bay qua đến liền bổ nhào vào tô p h ạ m trong ngực một cái nước mũi một cái nước mắt hướng tô p h ạ m thân bên trên xóa đi nhắm mắt d ư ỡ n g thần ba ngày tô p h ạ m cũng là có phản ứng thế mà mở mắt bất quá nhãn thần cũng không thế nào hữu hảo đứng lên cho ta tô p h ạ m lạnh lùng một giọng nói nghe đến tô p h ạ m nói chuyện một bên ba nữ cũng là ngần người tựa hồ bị một màn này bị dọa cho phát sợ để hắn nhóm đều tay chân luống cúng sự tình thế mà bị cái này tùy tiện giải quyết rồi chẳng lẽ chỉ cần tiến vào tô p h ạ m trong ngực khóc liền được rồi chu thiên tử lắc đầu ôm thật chặt lấy tô phàm nói ta không ngươi tất tô phàm mặt đen lên trực tiếp đem chu thiên tử cho đánh ra ngoài sau đó đứng dậy một mặt ghét bỏ nhìn đối phương quá buồn nôn a ta đây chính là tân thay y phục hơn nữa còn là lý khanh trúc vì ta mua ngươi tên khốn đáng chết này không nhân tính a ta đều bị đánh thành trọng thương ngươi thế mà còn đánh len ta quá khi dễ người chu thiên tử quỳ dạp trên mặt đất trực tiếp bắt đầu khóc lóc con s ò m thấy cảnh này tô phàm mặt càng thêm đen không thể nói lý cái này chu thiên tử đã triệt để thả bản thân cứu cực không muốn mặt bất quá tô p h ạ m cũng phát hiện chu thiên tử chỗ không đúng thương thế trên người hắn là thật hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là tân thương hẳn không phải là làm giả q u á i sự thu chân giới còn có người có thể thương đến chu thiên tử được rồi một đại nam nhân khóc sức mướt ngươi cái này thương rốt cuộc chuyện gì xảy ra tô p h ạ m ngồi trở lại trên ghế xích đu hỏi một tiếng chu thiên tử bỏ dậy ngồi dưới đất bọc lấy chính mình y bảo ta bị người âm ta tại trong ba o bố bị đánh cho một trận ngay cả chúng ta giao trì thánh địa đều kém chút bị người cho phá đám người kia liền không giảng đạo lý ta đem thanh đế hư ảnh đều kêu gọi ra kết quả vẫn là bị theo vài cái người làm ẩu giao trì bên trong liên hoa bị hủy đi hơn phân nửa ta nhóm chân tàng hai bản mười ba chữ mật kinh cũng bị cướp nghe chu thiên tử khóc lóc kể lể tô p h ạ m nhịu chặt hai hàng chân mày lại mười ba chữ mật kinh bị cướp thiên nhân giáo tu chân giới có thể dễ dàng như thế đả thương chu thiên tử một cái bàn tay liền có thể đếm đi qua tôn vô thánh cùng hắn đánh một trận hai người bọn họ tự nhiên có thể loại ra ngoài còn lại cũng liền phong đô quỷ đế cùng thiếu đế cùng thiên nhân giáo có quan hệ không cần đoán cũng biết là thiếu đế ngươi gặp gỡ thiếu đế rồi tô phàm nhữ mày cười nói ngươi vận khí này thật đúng là thật tốt bị thiên nhân giáo làm ẩu thiên nhân giáo chu thiên tử kinh ngạc nói hắn nhóm không phải bị ngươi diệt sao thế nào hiện tại lại xuất hiện rồi lúc trước ta vốn là có thể giết bọn hắn nhưng mà thiếu đế từ bên trong cản trở cứu giáo chủ kia tô phạm hít sâu một hơi đem chính mình cùng thiên nhân giáo sự tình giải thích một lượn chu thiên tử bị đánh thời điểm bị lừa tại trong ba bố ngưng tụ ra thanh đế hư ảnh càng là bị đối phương một chiêu đánh tan ứng đôi đám người kia hắn căn bản cũng không có lực hoàn t h ủ gì thiên nhân giáo tại thêm thiếu đế cái này coi như thật phiền phức đại a không đúng làm sao ngươi biết là thiếu đế ra tay tên vương bắt đ ả n kia làm gì đối với chúng ta giao chỉ thánh địa hạ thủ chu thiên tử nghi hoặc nhìn tô phàm hắn nhóm giao chỉ thánh địa có thể là tu chân giới có tiếng người hiền lành trung lập thế lực bên trong nhất là trung lập tồn tại không có khả năng cùng thiên nhân giáo có quan hệ mới lạ hơn nữa hắn nhóm cũng không có đắc tội thiếu đế ghi chép càng không phải nên bị để mắt tới a tô phàm thở dài nói thiếu đế vì mười ba chữ m ặ t kinh vừa dứt lời trong lòng của hắn liền là l ộ n b ộ một tiếng hồ kim vạn cùng trung dĩnh đến bây giờ còn lại bên ngoài hai người bọn họ có thể hay không cũng gặp gỡ thiếu đế hắn nhóm hồ kim vạn thân bên trên hiện tại có đạo tự kinh chỉ cần mình không l ô mãng liền sẽ không bị bắt dù sao cũng là cả cái tu chân giới nhất biết chạy trốn tu sĩ từ thiếu đế tay bên trong chạy trốn cũng không phải là không thể được duy nhất để tô p h ạ m lo lắng chính là trung dĩnh nhân tự kinh có thể không có kia nhiều chiêu thức công pháp một ngày trung dĩnh gặp gỡ thiên nhân giáo muốn chạy trốn có thể là khó càng thêm khó thiếu đế nghĩ m u ố n t r ư ớ c một bước thành tiên chu thiên tử nghẹn ngào hỏi tô p h ạ m chậm rãi lắc đầu mười ba chữ mật kinh cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá nghĩ muốn thành tiên không có dễ dàng như vậy dựa vào cái này cơ bản phá thư còn không có khả năng chỉ sợ có tác dụng khác hắn có thể là nhìn qua toàn bộ mười ba chữ mật kinh rõ ràng nội dung phía trên đơn giản liền là ghi chép một chút sơn tinh quỷ quái công pháp chiêu thức nhân sinh trí lý loại hình đồ vật trọn vẹn cùng tiên nhân không có quan hệ gì trọng yếu nhất là cái này mười ba chữ mật kinh chất liệu nhìn như là giấy chất có thể lại thủy hỏa bất sâm thậm chí đao đũa phòng thai bổ đều không thể ở phía trên lưu lại mảy may vết tích đây cũng là để tô phàm duy nhất để ý địa phương mười ba chữ mật kinh chất liệu không là tại tu chân giới thậm chí liền những cái kia công pháp chiêu thức rất nhiều đều cùng tu chân giới không có quan hệ tô phàm cố ý tra xét những cái kia sơn tinh quỷ quái ghi chép ngược lại là có hơn phân nửa cùng tu chân giới có liên quan trong đó đại bộ phận càng là cùng yêu thần t r ù n g bên trong hồng hoang yêu dị không kém bao nhiêu nhưng mà còn lại một ít ghi chép bên trong cực kỳ cường đại yêu dị cũng không phải là tu chân giới bên trong xuất hiện qua hắn đi qua ma giới cũng đã gặp ma giới một ít yêu ma vẫn không có có thể cùng ghi chép bên trong so với tồn tại công pháp chiêu thức cũng là như thế ý của ngươi là hắn nhóm là vì thu thập mười ba chữ mật kinh mới đối với chúng ta động thủ chu thiên tử mắng nghĩ muốn trực tiếp tìm ta a tại sao phải cho ta lừa ba bố nói thẳng ta nhất định hội hắn nhóm tô phàm trầm giọng đáp lại nói hiện trong tay thiếu đế chỉ sợ đã có hơn phân nửa mười ba chữ mật kinh hắn có thể là tận mắt nhìn đến phong đô quỷ đế đem điệu tự kinh giao cho thiếu đế lại thêm chu thiên tử trong tay hai bản đã có ba bản trong tay thiếu đế còn dư chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít hơn phân nửa đều lọt vào thiếu đế tay bên trong còn lại thì là đều cùng bọn hắn hạo thiên tông có quan hệ không thể nào phong đô thành vô thần đạo cung hai nhà này đều có mười ba chữ mật kinh thiếu đế không có bản sự kia cướp đi à. chu thiên tử hầu nghĩ hỏi tô phàm ha ha cười tiếng phong đô quỷ đế trong tay đ i ể u tự k i n h có thể là nhân g i a chủ động cho thiếu đế lúc đó dùng mượn thuyết pháp nhưng mà hiển nhiên là có mượn không còn ngươi nghĩ quá đơn giản phong đô quỷ đế chủ động cho thiếu đế mà vô thần đạo cung hiện nay chỉ có tôn vô thánh một cái cung chủ ngươi cho là hắn có thể chống đến lúc nào tô phàm thở dài nói đổi lại người khác chỉ sợ tôn vô thánh cũng không gặp lại nhưng mà nghe ngươi lời nói mới rồi thiếu đế còn có trợ thủ của mình nói cách khác hắn nhóm hội một đám người đồng loạt ra tay đến thời điểm tôn vô thánh chỉ sợ cũng muốn ăn quả đắng nghe nói như thế chu thiên tử trong lòng lộ n bột một tiếng nếu như ngay cả tôn vô thánh đều vậy bọn hắn không có cách kia tu chân giới mười ba chữ mật kinh chẳng phải là đều muốn bị thiếu đế thu thập rồi không đúng tô phàm tay bên trong còn có kia mà đúng người nhóm hạo thiên tông có mấy quyển chu thiên tử mang quay đầu hỏi một tiếng tô phàm nằm tại d u n g ghế bên trên t h à n h thơi nói bây giờ còn có năm bản hồ kim cầm đạo tự kinh trung dĩnh cầm nhân tự kinh ta tay bên trong có thiền tự kinh thiên tự kinh mệnh tự kinh hắn cái này một bên ngược lại là không thế nào lo lắng dù sao tốt thiếu đế đều tính là lao bằng hưu duy nhất để hắn lo lắng chính là trung dĩnh cùng hồ kim vạn hiện nay hắn nhóm đơn độc một người ở bên ngoài nếu như gặp phải thiên nhân giáo người người nào cũng không nói được sau cùng kết cục hội như thế nào chương hai trăm ba mươi mốt thiếu đế kinh khủng ý niệm nghe đến hạo thiên tông tay bên trong thế mà còn có nhiều như vậy chu thiên tử thần sắc cũng là một đ ổ tô p h ạ m tay bên trong có cũng coi như thế nào hạo thiên tông những người khác còn có loại vật này có thể là rất trọng yếu không phải nên đều đặt ở tô p h ạ m tay bên trong sao thế nào những người khác tay bên trong còn có ngươi liền không lo lắng thiếu đế tới tìm ngươi phiền phức chu thiên tử quay đầu hỏi đám kia người điên có thể là bất chấp hậu quả vì kiếm chuyện cái gì đều làm được liền ta đều bị đánh bây giờ suy nghĩ một chút mình bị đánh qua chu thiên tử liền cảm giác đầu góc đau đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị người lừa tại trong bao bồ đánh mà lại là hạ tử thủ cái chủng loại kia loại chuyện này thế nào hết lần này tới lần khác liền đến phiên hắn rồi tô phàm liếc mắt hắn khẽ cười nói ngươi bị đánh là thực lực ngươi quá kém thiếu đế rõ ràng thực lực của ta không sẽ như vậy ngu xuẩn tới tìm ta p h i ề n phước kia ngươi có thể tìm hắn nhóm phiền phước ca chu thiên tử mang ở một bên đệ tiếng tìm bọn hắn ta còn không có cái kia thời gian rỗi tô phạm lắc đầu nói thời điểm này còn không bằng để ta hảo hảo chuẩn bị độ kiếp tỷ lôi c h â m s ắ p chuẩn bị tốt một ngày để thằng tới linh bảo phẩm giai ta liền muốn đi độ kiếp phi thăng hắn cũng không có công phu phản ứng thiếu đế hắn nhóm nếu như đối phương thật nghĩ muốn mười ba chữ mặt kinh kia liền cho bọn hắn tốt dù sao cái này đ ồ vật đối hắn cũng vô dụng lý khanh chúc sự tình để hắn triệt để nhìn rõ ràng tình huống của mình tu chân giới đệ nhất cũng không phải là vô địch nếu không lý khanh trúc cũng sẽ không biến thành cái này dạng hắn nhóm cùng thiếu đế giao thủ đến thời điểm cả cái hạo thiên tông đều có thể hội góp đi vào tử thương thẳng trọng cùng hắn nhìn thấy một màn này không bằng đem đồ vật cho bọn hắn an tâm độ chính mình kiếp đúng lúc này nơi xa bay tới một thân ảnh thần sát vội vàng sư thúc xảy ra chuyện tào khâm thiên vội vội vàng vàng bay tới hai tay đầy là vết máu sắc mặt càng là lo lắng dị thường tô phà mắt nhìn hắn thở dài nói lại có chuyện gì hồ đạo hữu trở về bất quá hắn tình huống có chút tào khâm thiên một thời gian cũng có chút lời nói bỗng nhiên hồ kim vạn trở về rồi tô phàm ngồi dậy mang hỏi thế nào rồi hồ mập mạp gặp phải phiền phức rồi hồ đạo hữu bị trọng thương sinh tử hấp hối còn xin lục linh đạo hữu mo đi xem một chút tào khâm thiên mở miệng nói ra ngoài tuần sát đệ tử đụng đến trọng thương hồ đạo hữu vài cái người đem hắn lưng trở về hiện tại hồ đạo hữu chỉ còn một hơi treo hồ kim vạn bị trọng thương hắn không phải đi tìm trong lòng mình nữ nhân đi sao thế nào hội thủ thương tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn lục linh nói lục linh hỗ trợ đi cứu một lần hồ mập mạp hắn xem ra là gặp phải đại phiền thoái dùng hồ kim vạn tình huống nghĩ muốn chạy trốn tuyệt đối là không có vấn đề trừ phi đối phương người nhiều hoặc là thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều như này nhìn đến hắn là gặp gỡ thiên nhân giáo a đạo tự kinh chỉ sợ đã lọt vào thiếu đế tay bên trong phiền p h ứ c a tô p h ạ m thở dài từ trên ghế chậm rãi đứng người lên hướng về cắt tường nói ra cắt tường đi thông chi trường sân p h o n g để hắn phái đệ tử ra ngoài tìm kiếm trung dĩnh tung tích nhất định phải làm cho nàng chạy về tông môn nói xong hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía dần dần âm vũ thiên không quả nhiên chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh vô thần đạo cung chủ phong cung điện bên trong tôn vô thánh đột nhiên mở hai mắt ra một vệ kim sắc chợt lóe lên người nào đến thăm cái này một âm thanh bên trong khí mười phần vang vọng vẫn tiêu hắn nhóm vô thần đạo cung kể từ cùng tô phàm đánh một trận xong đã tiến nhập phong sơn thời gian bên ngoài tu sĩ cũng đều là nhất thanh nhị sở nhưng lại tại vừa rồi kia một giây lát ở giữa tôn vô thánh phát giác được chín đạo xa lạ khí tức xuất hiện cái này chín đạo khí tức phân bố tại vô thần đạo cung chín cái vị trí gần nhất đã đi tới hắn chỗ cửa cung điện bên ngoài môn bên ngoài thiếu đế một bộ bạch bảo thần s ắ c lạnh nhạt tôn cung chủ mạng hội trước đến q u ấ y g i à y mong rằng thứ lỗi thiếu đế mặt mang theo người hiền lành tiếu dung tôn vô thánh lông mày nhẹ nhàng nhân lại lập tức đứng dậy từ bồ đoàn bên trên đứng lên chậm rãi đi hướng cửa vào Cách. mở cửa dây lát ở giữa tôn vô thánh liền nhìn đến cửa vào thiếu đế ánh mắt l ó e lên một k i a kinh ngạc là ngươi hắn một mắt liền nhận ra thiếu đế cũng biết thân phận của đối phương tiên h nhân đích tử lúc này hắn liền cảm ứng bốn phía một cái còn dư khí tức không một ngoại lệ tám đạo thân ảnh cơ hồ đều là độ kiếp kỳ kém n h ấ thiếu một t cái cũng đại đã là ừ a kỳ. c á này dạng người một đám t tại thần hiện hắn nhóm vô đế không thiện. có u n còn nhớ g chủ thể là năm ngàn năm trước chấn áp một thời đại nhân vật tin đồn hắn đã phi thăng thậm chí có người nói hắn mới là tu chân giới đệ nhất cao thủ năm ngàn năm không có tin tức không nghĩ tới bây giờ đột nhiên liền xông ra quả thực chấn kinh. để người kinh. bất quá hắn cùng thiếu đế ở giữa cũng chỉ là gặp qua một lần lúc đó cũng không biết rõ thân phận của đối phương sự tình sau vẫn là hắn sư phụ đ ờ i trước đ ấ u chiến cung cung chủ nói cho hắn thiếu đế tiền bối thế nào có không đến ta nhóm vô thần đạo cung tôn vô thánh trầm giọng hỏi chẳng lẽ là muốn cầm ta vô thần đạo cung khai đao hay sao thiếu đế nhẹ nhàng lắc đầu cười đáp lại nói khai đao không nói tới thế nào nói vô thần đạo cung cũng coi là tiền bối của ta di lưu ta l à mượn sao dám tùy tiện động thủ. động n g Kêu i biết hỏi. đòi hỏi coi đến này không biết có chuyện、gì. Tôn vô thánh cảnh hỏi. Tìm tôn cung cũng là chủ vô gì. Tìm một vật, có rắc m ư Thiếu đồ ế thiếu phong khinh vấn đạo, thiếu dung không đạo, vấn dung Mượn kém. đ vật tôn vô thánh trong lòng bắt đầu phỏng đoán hắn nhóm vô thần đạo cung b ả o vật có thể bị thiếu đế để mắt tới đồ vật nhất định là bất phàm tồn tại vật như vậy không nhiều nhưng mà một phen phỏng đoán sau đó hắn cũng không nghĩ tới có đồ vật gì có thể bị thiếu đế coi trọng dù sao hắn nhóm vô thần đạo cung hiện tại đã phong sơn tàng bảo khố đồ vật đều là chính bọn hắn phải dùng vật gì tôn vô thánh nhữ mày hỏi mười ba chữ mật kinh thiếu đế lạnh nhạt nói nghe đến cái này vài cái xưng hô tôn vô thánh sắc mặt đ ố n g nhiên nhất biến mười ba chữ mật kinh có thể là tu chân giới bí bảo hắn nhóm vô thần đạo cung cũng bất quá chỉ có một bản còn là tiền bối lưu lại thế nào khả năng tùy tiện giao cho người khác tôn vô thánh âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn cái này đ ồ vật làm cái gì chẳng lẽ cũng muốn phi thăng theo lý mà nói thiếu đế nếu như muốn phi thăng đã sớm có thể phi thăng cần gì phải trở tới bây giờ lợi dụng mười ba chữ mật kinh phi thăng ngược lại có chút phiền phức thiếu đế không có trả lời tôn vô thánh chỉ là lẳng lặng nhìn hắn nụ cười trên mặt đã cùng thiện thật có l ỗ i mười ba chữ mật kinh là ta vô thần đạo cung bí bảo ta không có khả năng giao cho ngươi cho dù là mượn cũng không được tôn vô thánh trực tiếp cự tuyệt người h h e nói n thế, thiếu tự Một hồ đế đến. liệu cái đã sớm n g ư uy hiếp ta tôn vô thánh sắc mặt khó coi nói giao trì thánh địa cũng có hai bản mười ba chữ mật kinh chuyện này hắn còn là biết một chút nhưng mà hắn không nghĩ tới giao trì thánh địa thế mà đã bị hắn nhóm đi qua như này nhìn đến mục đích của bọn hắn là vì thu thập đủ bộ mười ba chữ mật kinh có thể là cái này làm có chỗ tốt gì mười ba chữ mật kinh chỉ là cùng phi thăng có liên quan thiếu đế không phải nên yêu cầu mới lạ thiếu đế mỉm cười lắc đầu nói cũng không có uy hiếp chu thiên tử khó mà cùng chúng ta giao lưu cho nên chỉ có thể cùng chúng ta động thủ ta nghĩ tôn c u n g c h ủ hẳn là cũng không hy vọng cùng chúng ta động thủ đi ngươi có thể đi thử một chút tôn vô thánh âm thanh lạnh lùng nói vừa vặn để ta cái này v ạ n bồi đến lãnh giáo một chút thiếu đế bản sự nói xong tôn vô thánh một thân khí thế bỗng nhiên bạo phát ra kim s ắ c linh khí quay t r u n g quanh tại hắn thân thể b ộ n phía đầu c h i ê n thang pháp thiếu đế cũng phát giác được một k i a áp lực bất quá nụ cười trên mặt lại mảy may không có hạ thấp tôn cung chủ đừng vội lấy đ ộ n thủ ta nói là mượn chẳng lẽ tôn cung chủ không h i ể u kỳ mục đích của ta thiếu đế nhẹ nhàng nói một tiếng mục đích tôn vô thánh trầm mặc không nói ta cái này năm n g h n năm một mực tại tìm kiếm mười ba chữ mật kinh tung tích hiện nay đã chỉ kém năm quyển trừ bỏ vô thần đạo cùng một quyển bên ngoài còn lại bốn quyển đều tại hạo thiên tông bên trong thiếu đế tiếp tục nói ra ta truy cầu cũng không phải là phi thăng nếu không sớm tại ba n g h n năm trước ta đại có thể phi thăng mà đi nghe nói như thế thôn vô thánh trong lòng trầm xuống đã có tám quyển bị thiếu đế cầm tới sao nói như vậy ngũ đại vạn nam tông môn bên trong trừ hắn nhóm vô thần đạo cùng cùng hạo thiên tông bên ngoài giao chỉ thánh địa vô cấu tiên tông b ă n g ngọc giáo đều bị thiếu đế đi qua một lần rồi cái này thật đúng là không phải cái tin tức tốt tu sĩ không vì phi thăng tu hành còn có cái gì ý tứ thôn vô thánh trầm giọng chất vấn vì cái gì nhất định phải đi tiên giới chẳng lẽ tiên giới liền thật rất tốt liền thật thích hợp ta các loại tu sĩ thiếu đế lắc đầu cười nói ta du lịch thời điểm gặp không ít người cũng đi không là tại tu chân giới bên ngoài khu vực ừng tu chân giới bên ngoài tôn vô thánh nhẹ nhàng meo mắt lại tôn cung chủ không hội nhận là tu chân giới là duy nhất ta thiếu đế giải thích nói trước đó ma tộc xâm lấn ma giới được xưng cựu u ma quật có thể ta tự mình đi một chuyến sau mới phát hiện dị thường tôn vô thánh không cắt đứt mà là tiếp tục nghe thiếu đế nói tiếp thiếu đế cười nói ma giới so với chúng ta tu chân giới còn muốn lớn hắn nhóm cũng là vì phi thăng tiên giới mà tu luyện ngươi đều nói ma giới ma tộc cũng muốn tu luyện phi thăng đã như vậy ngươi lại vì cái gì không phi thăng tôn vô thánh lạnh giọng hỏi đã có ma giới tồn tại kia vì cái gì sẽ không có cái khác khu vực tồn tại thiếu đế đáp lại nói nếu như chúng ta tu chân giới có thể chỉnh hợp sở hữu khu vực đem hắn nhất cử tụ hợp cùng một chỗ tu sĩ chúng ta liền không cần lại đi phi thăng độ kiếp hơn nữa còn có thể cùng càng nhiều sinh linh quen biết cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện nghe nói như thế tôn vô thánh tâm triệt để c h ầ m xuống hoang đường thậm chí có thể nói là nói bậy nói bạn tu sĩ phi thăng chẳng lẽ chỉ là vì cái gọi là địa giới phi thăng tiên giới là vì thọ cùng trời đất vì có thể kiến thức càng rộng lớn hơn thiên không như thế cách làm không khác là đoạn mất tu chân giới đường lui người nhóm đây là tại người tiên nghĩ muốn dùng tu chân giới làm cơ sở đem hắn nhất cử chế tạo thành một cái tân tiên giới như thế cách làm chỉ sẽ hại cả cái tu chân giới tôn vô thánh tức giận nói ma tộc xâm lấn đã là một cái cảnh cáo ngươi cần gì phải muốn khăng khăng ta các loại tu sĩ truy cầu đơn giản đồng thời bảo hộ lấy người phạm tục những cái kia ngoại tộc sinh linh sao có thể hiểu chương hai trăm ba mươi hai bắt trưởng lão nghe tôn vô thánh chỉ trích cùng chửi rủa thiếu đế trong lòng cũng là khe khẽ thở dài cuối cùng vẫn là không có người có thể hiểu hắn thôi nhìn tới cái này lần giao thủ là không thể tránh né vậy ta thiên nhân giáo liền tới l ã n h giáo một chút tôn cùng chủ đấu chiến thắng pháp thiếu đế nhẹ giọng mà cười phong khinh vân đạo Thiên nhân giáo. Tôn i giáo. ê n nhân t vô thánh trong lòng có chút dừng lại, đột nhiên nhìn về phía bốn phía sau một khắc cả cái đấu chiến cung bốn phía xuất hiện không ít bóng người chính là thiên nhân giáo yêu ma quỷ quái tứ tượng trưởng lão thiên phúc tiên nhân c h i tử lâm nam đạo gặp qua tôn cung chủ trước tiên mở miệng là một cái khinh bào đầu chọc trung nhân nhân cầm trong tay một sấp mật lệnh hoàng chỉ mỗi một t r ư ơ n g phía trên đều tản ra tán tiên chiêu thức khí tức vũ vân tiên nhân c h i tử thương vân khuynh gặp qua tôn cung chủ theo sát phía sau chính là một cái sắc mặt âm nhu thanh niên tay cầm chiết phiến mi mục cận tình bác hoang yêu thần trùng yêu tiên tri tử hoàng mãnh thiên nhân giáo bên trong dáng người cao lớn nhất tồn tại cũng chính là hắn đem hồ kim vạn bắt lấy trọng thương sau thả đi người đông nguyên châu kiếm minh tiên nhân tri tử vương lăng gặp qua tôn cung chủ vương lăng thần sắc lạnh lùng tay bên trong nắm chặt một cái hỏa hồng sắc trường kiếm một đầu hỏa diễm tiểu long quanh quẩn tại vỏ kiếm bên ngoài khí thế kinh người Mộng nguyên thậm i ê n n â hâm nhân nhân thân thân n nữ, Trương Tình. Trương Tình hồng bào phiên phiên, hai con mắt bên trong chấp động linh viêm. Phù hâm tiên nhân chi nữ, ra cắt thanh phượng. Nói chuyện nữ nhân thân xuyên áo tủ, mắt bên trong đầy là vẻ điên cuồng, thân bên trên càng thương, mà nàng danh càng cùng giao chỉ thánh địa đệ tam thánh tử ra cắt thanh phong chi chấp chi cắt cắt hai Phù phủ hạ viêm. mắt tủ, mắt vết tự trì tam tử tương tự. ra giao bào là là mà áo địa ra đầy đầy đệ là vẻ chí cái này nữ nhân cùng ra cắt thanh phong d á n g dấp cũng là giống nhau như lúc hồ kim vạn ra ngoài tìm tìm nữ nhân chính là người này hồng vân tiên nhân tử tôn hải vân thiên gặp qua tôn cung chủ m ở miệng nói chuyện là một cái lao nhân bất quá âm thanh lại tựa như là thanh niên mảy may nghe không hiểu đối phương đã đã có tuổi nam diên tiên nhân tử tôn nam phi phi gặp qua tôn cung chủ cái cuối cùng thì là cao cỡ nửa người hài đồng tay bên trong ôm lấy một cái da dê trống nhỏ một mặt ý cười nhìn c h ầ m c h ầ m tôn vô thánh mà tôn vô thánh cũng là bị hắn nhóm giới thiệu hù đến tám người tám cái phi thăng tiên giới tu sĩ dòng dõi lại thêm cái này tiên nhân c h i tử thiếu đế thiên nhân giáo đã tụ tập chín cái tiên nhân dòng r õ i thiếu đế phụ mẫu đều là phi thăng người của tiên giới hắn chỉ là một mực không có phi thăng mà thôi nếu là thật sự muốn đi tế cứu thiếu đế đủ dùng s ư n g là tiên nhân đối mặt với dạng tám người tôn vô thánh trong lòng không có chút nào lối bước ngược lại chiến ý tăng vọt có thể cùng tiên nhân dòng r õ i giao thủ hắn có thể là tha thiết ước mơ a hảo thủ đoạn thiếu đế có thể tìm tới nhiều như vậy tiên nhân dòng r õ i làm thật là bất phà m tôn vô thánh cười lớn một tiếng thiếu đế nhẹ nhàng xua tay cười nói nơi nào bất phàm cùng ngươi giao thủ còn là ta nhóm cùng một chỗ dù sao ngươi có thể là cái thứ hai tu luyện tới đại thành đấu chiến thắng pháp tu sĩ cái này điểm tôn trọng vẫn phải có tôn vô thánh gật đầu cười nói qua ta cái này quan các ngươi có phải hay không muốn đi hạo thiên tông rồi tôn cung chủ có chút nóng nảy hạo thiên tông bên kia quá p h i ề n phức còn cần các loại mới được thiếu đế hào không giấu giếm tính toán của mình cũng thế t ô p h ạ m hiện tại thật không đơn giản cho dù là đại thành đấu chiến thắng pháp ta cũng không phải là đối thủ của hắn tôn vô thánh khẽ cười nói người nhóm đi có thể phải cẩn thận một điểm kia ra hỏa rất mạnh thiếu đế hơi hơi chắp tay nói đa tạ cáo chi sau một khắc tôn vô thánh mang theo một đạo tàn ảnh đã là phóng tới trước mặt tám người một thân khí thế s ô n g thẳng tới chân trời kim s ắ c linh khí càng là tại cả cái v ô thần đạo cung đỉnh phong bạo phát ra tôn vô thánh ban đầu mục tiêu rất đơn giản cái gọi là tự mình bắt vua trước hắn trước hết nhất bước đem thiếu đế cầm xuống sau đó tại đối phó còn dư tám người cái này làm cũng có chính hắn tư tâm ở bên trong trước đó bại bởi tô p h ạ m hiện tại hắn muốn cùng thiếu đế giao đấu một phen nhìn xem đến cùng là hắn cùng thế hệ trước tu sĩ ai mạnh ai yếu nhất thức bàn sơn kim s ắ c linh khí bao vây lấy quyền đầu một quyền bay thẳng thiếu đế tim m à tới đến chính là sát chiêu không lưu tình chút nào thiếu đế t h ầ n sắc bình tĩnh đứng tại chỗ không có chút nào muốn rời khỏi dự định thậm chí liền tránh né ý tứ đều không có t i ể u tại tôn vô thánh vọt tới thiếu đế trước mặt là nhất đạo tựa như tiểu sơn bình thường thân ảnh dây lát ở giữa đ ộ t kích ngăn tại thiếu đế trước mặt dùng chính mình nục thân đem tôn vô thánh đệ nhất chiêu ngăn lại hoàng mạnh ứng đôi tôn vô thánh cái này một chiêu hoàng mạnh chỉ cảm thấy chính mình thân thể thật giống như bị khó mà ngăn cản trọng truy đánh chúng chính cái người không bị k h ô n g c h ê hướng phía sau thối lui Sì mặt đất bên trên lập tức bị vạch ra lưỡng đạo thâm thúy dấu chân hoàng mánh cũng là ánh mắt lóe lên một tia kiên kỵ t i ê u tại hắn muốn đụng vào thiếu đế thời điểm thiếu đế nhẹ nhàng ngâng lên cánh tay hời hợt đem thân ảnh trước mặt l à m hạ một tay đặt tại hoàng mánh sau lưng thiếu đế liền cảm giác trên cánh tay chuyển đến một cỗ không bị khống chế lực đạo vê anh cỗ lực đạo kia cũng không có ảnh hưởng đến thiếu đế ngược lại từ thiếu đế phía sau nổ ra nhấc lên mảng lớn bụi m ù cả cái đấu chiến c u n g chức vang lên một tiếng nổ vang đấu chiến thắng pháp quả nhiên lợi hại thiếu đế cũng là trong lòng khe khẽ thở dài hiện tại tu sĩ so với bọn hắn thời đại kia mạnh quá nhiều như quả tôn vô thánh là năm ngàn năm trước người chỉ sợ cũng rất khó làm đến c h ấ n áp một thời đại hắn hiện tại tu vi cũng chính là độ kiếp đ ỉ n h phong thực lực dù là so tu vi mạnh nhưng mà cũng mạnh không đến địa phương nào đó so sánh với nắm giữ đấu chiến thắng pháp tôn vô thánh chỉ sẽ càng ngày càng mạnh hắn cùng tô phàm bất đồng tô phàm là thuần túy nhục thân tu sĩ có thể đem thân thể của mình khai thác lớn nhất nhưng mà hắn chỉ có thể từ pháp thuật xuất phát luyện thể quá lãng phí thời gian ngăn lại hoàng mãnh sau đó thiếu đế k h é p cười một tiếng nói không hổ là đấu chiến c u n g c u n g chủ một quyền liền có thể đem hoàng mãnh đánh lui nếu là phương mới ngươi thật lên s á c tâm chỉ sợ hoàng mãnh đã chết đi ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm là địch mười ba chữ mật kinh cũng không có khả năng giao cái ngươi nhóm tôn vô thánh lắc đầu nói thiếu đế nghe ta một lời khuyên còn là sớm một chút buông tay đi hôm nay ngươi nhóm gặp phải chỉ là ta đổi lại tô phàm đến chỉ sợ ngươi nhóm không có phần thắng chút nào dù sao cũng phải thử xem mới được thiếu đế cười khẽ hồi ứng suy một đạo kiếm quang từ một bên bay tới hỏa diễm bao vây lấy kiếm khí tại không trung lưu lại một đạo lóa mắt hỏa quang bất quá t i ể u tại đụng đến tôn vô thánh thân thể bên ngoài kim sắc linh khí lúc cả cái kiếm quang liên tiếp vỡ nát nổ tung tiêu tán mà vung ra kiếm khí vương lăng cũng là cho mày vẻ mặt nghiêm túc kiếm khí của hắn thế mà liền tôn vô thánh phòng ngự đều phá không cái này nhất k h á c hắn trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý niệm một cái đối thực lực vô cùng khát vọng ý niệm ban đầu ở phong đô thành thời điểm hắn vì cứu trương tình cứng chịu phong đô quỷ đế một trường mặc dù chỉ là một trường vẫn như trước để hắn trọng thương hiện tại hắn kiếm khí càng là liền tôn vô thánh phòng ngự đều không phá nổi nghĩ muốn cùng tô phạm giao thủ chỉ sợ là khó càng thêm khó trong lòng hắn tô phạm đã là sinh tử của mình đại địch trước đó nếu không phải bởi vì hắn phụ thân đột nhiên xuất hiện chỉ sợ hắn hiện tại đã chết tại huyền không thành bên ngoài vương lăng tin đồn ngươi người mang tiên khí hôm nay liền để ta kiến thức kiến thức tôn vô thánh hét lớn một tiếng lưu lại một đạo tàn ảnh liền vọt tới vương lăng trước mặt thiếu đế có người hộ hắn nghĩ muốn cầm nã là không có khả năng chỉ có thể từ những người còn lại hạ thủ vương lăng thân mang tiên khí là một đối thủ không tệ nhìn xem vọt tới tôn vô thánh vương lăng trong lòng cũng là nói thầm một tiếng không được Bành. Một một mười tới, vương lăng liền phòng thủ tư cách đều không có, trực tiếp đối phương một quyền đánh lui trượng quyền quyền đều lui liền đánh Vương Lăng phòng không đừng phương đánh đối cách dư. có, có ổn định thân hình vương lăng cổ họng một ngày mùi máu tươi tại trong miệng bạo phát đi ra phun ra một ngụm máu về sau vương lăng trong lòng cũng là một trận nghĩ mà sợ đây là hắn thể nội tiên khí tự động phòng thủ hiệu quả nếu như không có vừa rồi tiên khí bảo hộ chỉ sợ một chiêu liền bị tôn vô thánh giết tôn vô thánh nhàn nhạt liếc mắt vương lăng lắc đầu nói hoàng m á n h còn có chút ý tứ vương lăng dối tinh dối mù tu vi bất ổn thực lực không mạnh cho ngươi tiên khí đều là lãng phí nghe nói như thế vương lăng nội tâm lập tức dấy lên một cơn l ử a giận cái này bị người d è m pha đổi lại người nào trong lòng cũng không dễ chịu huống chi hắn cái này thiên mệnh c h i tử nếu là tô p h ạ m nói cũng coi như dù sao tô p h ạ m là sinh tử của mình đại địch có thể tôn vô thánh dựa vào cái gì cái này nói tốt ta để cho ngươi nhìn xem tiên khí phương pháp sử dụng vương lăng thần sắc một l ệ n h trường kiếm trong tay ứng thanh mà ra suy kiếm khí phi vũ kiếm khí màu đỏ rực giữa không trung bên trong bay qua sen lẫn tiết lực cả cái đấu chiến cung môn t r ư ớ c càng là nhất phiến hỏa hồng c h i s á c nóng rực thiêu đốt cảm đánh tới đấu chiến cung môn t r ư ớ c cây cỏ từng cái khô héo thậm chí ngay tại chỗ tự đốt thấy cảnh này còn dư vài cái thiên nhân giáo trưởng lao ánh mắt lóe lên một tia k i ê n kỵ ngày thường bên trong cái kia một mực hạt chót tám gậy tre đánh không ra một câu vương lăng thế mà nắm giữ cái này thực lực khủng bố người nhóm đều quá coi thường vương lăng tiên khí có thể không phải ai đều có thể chịu được lấy vương lăng đã có thể thu nạp tiên khí tự nhiên là đã nắm giữ k h ô n g chế chi pháp thiếu đế lại cười nói trong chúng ta nếu là đơn thuần tu vi pháp thuật ta khả năng hội là tối cường nhưng mà luận pháp thuật y lực vương lăng tuyệt đối là thứ nhất hắn chỉ là không n g h ĩ sớm như vậy bại lộ mà thôi ẩn giấu thực lực sao nhìn tới cái này cái vương lăng cũng không phải rất thích bị khống chế a thiếu đế trong lòng khe khẽ thở dài đối vương lăng cũng có một cái nhất cơ sở hiểu rõ Dạ tâm vương lăng gia nhập hắn nhóm cũng không phải vì tránh né tô phạm hắn có d ạ tâm của mình có tính toán của mình có lẽ là nghĩ đến lợi dụng hắn nhóm thiên nhân giáo có ý tứ thiếu đế ánh mắt lóe lên một tia ngân lệ đối vương lăng hành vi cũng có chút phản cảm hắn một lần nữa tổ kiến thiên nhân giáo chỉ là vì kiến tạo một cái tân tiên giới đi ra có thể vương lăng xem ra cũng không phải là thực tình n g h ĩ muốn giúp hắn cái này dạng người không thể ở lâu giữa không trung hỏa diễm kiếm khí dây lát ở giữa ngưng tụ tại cùng một chỗ hóa thành nhất đạo trạm thiên viêm kiếm lăng lệ vô cùng chết vương lăng hét lớn một tiếng kiếm trong tay chỉ rơi xuống giữa không trung hỏa diễm kiếm khí càng là chớp mắt mà tới tôn vô thánh thấy cảnh này cũng là cười lớn một tiếng đến hay lắm ứng đối như này kinh khủng y thế hỏa diễm kiếm khí tôn vô thánh chẳng những không có rút lui ngược lại đón đầu vọt lên đầu chiến thắng pháp từng tầng từng tầng mở ra hắn thân bên trên phát ra khí thế đã là siêu việt độ kiếp kỳ tán tiên thiếu đế c h o mày mắt nhìn bốn phía những người còn lại trầm giọng nói cùng một chỗ động thủ còn dư thất đạo bóng người ngay ngắn gật đầu tự thi triển t u y ệ t kỹ của mình cùng một chỗ phóng tới tôn vô thánh cái này một bên vê anh đấu chiến cung phía trên một tiếng nổ vang đánh tới lập tức liền vòng tròn khí lãng bay ra mà đi chậm dài hướng bốn phía k h u y ế t tán ra ngoài mà cả cái đấu chiến cung càng là khoảnh khắc đổ sụp Mấy đạo hồ ỏ a hỏa diễm khí lãng cũng là cán quét hướng chung quanh diễm diễm cái núi. Trưng 233, Đại biên Hạo Thiên mấy khí thần chủ phong, khí hướng chung Hạo h quán quét xuyên cùng lãng cũng cán Trưng Tông dây cả cụ vô đạo đạo là kim vạn tại lục linh cứu chữa hạ đã khôi phục thương thế bất quá đến bây giờ còn không co tỉnh lại thần hồn nhận rất nghiêm trọng thương thế cho dù là lục linh cho hắn đút khôi phục thần hồn linh dược vẫn ý như cũng là yêu cầu bó lớn thời gian mới được tô phàng mắt nhìn hồ kim vạn tình huống xác nhận thật không sau đó thở phào nhẹ nhõm chu thiên tử đứng ở một bên c a o mày nói tô phàm hồ kim vạn thân bên trên đạo tự kinh c ó phải là không có rồi đã bị thiếu đế hắn nhóm cướp đi tô phàm ánh mắt lóe lên vẻ tức giận vô ý thức nắm chặt quyền đầu bất kể nói thế nào hồ kim vạn cũng là bọn hắn hạo thiên tông người thiếu đế coi như nghĩ muốn mười ba chữ mật kinh cũng không cần thiết đem người tổn thương thành tình trạng như thế này cái này là thể hiện do nói cho hắn không giao ra mười ba chữ mật kinh hạ tràng kia không xong a ta gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung ngươi nói có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ chu thiên tử lo lắng nói muốn không ta đi bách hoa thành buông lỏng một chút có lẽ là ta gần nhất áp lực quá lớn rồi tô phàm khỏe miệng hung hăng co lại thần mẹ nó đi bách hoa thành buông lỏng rõ ràng là ngươi nghĩ muốn đi đi dạo thanh lâu đều bị người lừa tại trong bao bồ đánh đến bây giờ còn không an ổn cái này là thể hiện rõ từ bỏ chính mình à. ngươi tùy ý bất quá thiếu đế hắn nhóm sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi tô p h ạ m bắt đầu khẽ c ư ờ i nói bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ ta đoán thiếu đế còn sẽ tìm đến ngươi phiền p h ứ c dựa vào cái gì a chu thiên tử trong lòng lột bột một tâm thanh mang hỏi hắn đánh ta cũng coi như mười ba chữ mật kinh cũng đều cho bọn hắn dựa vào cái gì còn muốn tìm ta phiền p h ứ c tô p h ạ m từ càn khôn giới bên trong xuất ra một bản mười ba chữ mật kinh trực tiếp cấp cho chu thiên tử bởi vì trong tay ngươi còn có một bản a tô p h ạ m khẽ c ư ờ i nói chu thiên tử kiếm chuyện a cái này là đều lúc này còn muốn kiếm ta tâm tình đây cũng không phải là chuyện đ ù a nếu là thiếu đế thật biết do hắn tay bên trong còn có mười ba chữ mật kinh đến thời điểm nhất định hội lại đến nghĩ tới đây chu thiên tử vô ý thức đem cái này bản mười ba chữ mật kinh bỏ vào chính mình càn không i ớ i lúc trước hắn là bị đánh lén sau đó để thiếu đế đám người bọn họ đánh lần này hắn muốn chính diện giao thủ thiếu đế kiếm đánh lén tiểu nhân liên hẳn là giao hấn bọn họ một trận để hắn nhóm ghi nhớ thật lâu nghĩ rõ ràng rồi tô p h ạ m mỉm cười nhìn xem hắn chu thiên tử cũng nhẹ gật đầu đều đến một bước này không có cái gì nghị không rõ lắm ta thế nào nói cũng là giao trì thánh địa thánh chủ không phải ai đều có thể đến đánh mặt tô p h ạ m cái này làm liền là vì cho chính mình kéo giúp đỡ thiên nhân giáo có bát đại trưởng lão một mình hắn khẳng định đối phó bất quá đến lúc này hạo thiên tông lại không có lấy ra được độ kiếp kỳ nghị muốn đối phó thiên nhân giáo người chỉ có thể từ chu thiên tử cái này một bên hạ thủ nếu như lão quỷ hạ táng có thể trễ một đoạn thời gian có lẽ hắn có thể càng có lòng tin lý khanh trúc đã vì mình chết rồi hạo thiên tông những người còn lại tuyệt đối không thể lại chết tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn lục linh cười nói lục linh ngươi mấy ngày nay mang theo đệ tử tiến mật tảng sau đó đem mật tảng từ bên trong quan ta không mở miệng liền không nên mở ra vậy ngươi làm sao lục linh vội vàng hỏi một tiếng tô p h ạ m cười nói ta đã lùi bước qua một lần liền sẽ không lại lùi bước lần thứ hai chu thiên tử cũng là vội vàng cười đáp lại nói lục linh muội tử yên tâm ta cùng tô p h ạ m s o n g kiếm hợp bích tuyệt đối có thể đánh thiếu đế hắn nhóm kẻ ra quẩn ha ha tô p h ạ m cười lạnh một tiếng ngươi còn là chức chữa khỏi vết thương rồi nói sau đến bây giờ chu thiên tử vẫn là một thân thương thế nguyên bản muốn tìm lục linh cho hắn chữa thương kết quả ra hồ kim vạn cái này việc sự tình t i ự u tại chu thiên tử muốn mở miệng nói chữa thương thời điểm lão phu tử mang theo hai cái đệ tử đi tới vẻ mặt nghiêm túc tô p h ạ m lao phu tử tiến lên phía trước nói ngươi cùng chu thánh chủ mà qua đến ta có chuyện cùng các ngươi nói tô p h ạ m nhẹ nhàng gật đầu quay người đi hướng lao phu tử cái này một bên chu thiên tử sắc mặt có chút khó coi vì sao mình muốn chữa thương liền cái này khó lao phu tử ngươi chuyện gì xảy ra sắc mặt thế nào khó coi như vậy chu thiên tử chú ý tới lao phu tử sắc mặt trong lòng cũng là nghi ngờ hỏi tiếng lao phu tử trầm mặc một lát đầu tiên là thở dài lập tức lại nhẹ nhàng lắc đầu làm tô phàng cũng là không hiểu ra sao chuyện gì xảy ra tô phàng mang hỏi vô thần đạo cung bị hủy chủ phong đổ sụp tam cung lục viện không còn tồn tại tôn cung chủ trọng thương lão phu tử trầm giọng nói ta đã để đệ tử đi đón những người khác mong rằng n g ư ờ i hạo thiên tông có thể tạm thời thu lưu hàn nhóm nghe nói như thế tô phàng cùng chu thiên tử đều là mở to hai mắt nhìn vô thần đạo cung bị hủy rồi chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là thiếu đế trước một bước xuống tay với vô thần đạo cung rồi tô p h à n g mang hỏi có phải là thiếu đế hắn nhóm làm lão hủ cũng không rõ ràng lưu tại phu tử viện đệ tử trốn về đến nói cho ta tự tại nửa canh giờ trước đó phát sinh sự tình lão phu tử tâm có không ngừng nói ta nhận được tin tức đệ nhất thời gian liền để các đệ tử đều xuất phát hắn nhóm hiện tại hẳn là tại trên đường chạy tới tôn cung chủ thương thế càng nghiêm trọng tôn vô thánh tình huống tô p h à n g cũng biết một điểm dù sao hắn cùng tôn vô thánh giao thủ qua tán tiên thực lực không thể nghi ngờ nếu như ngay cả tôn vô thánh đều trọng thương chỉ sợ lần này tới người có chút thực lực nếu không vô thần đạo cung không có khả năng thất thủ không chỉ là vô thần đạo cung chu thiên tử ở một bên vội vàng nói ta đến trước đó b ă n g ngọc giáo cũng bị người cho hủy đáng kia nữ nhân hiện tại cũng ở tại ta nhóm giao trì thánh địa b ă n g ngọc giáo cũng không có trốn qua sao như này nhìn đến tập kích vô thần đạo cung liền là thiếu đế hàng nhóm mà mục tiêu cũng chính là mười ba chữ m ậ t kinh tô p h ạ m ánh mắt lóe lên một tia lanh ý ngũ đại vạn năm tông môn hiện nay cũng chỉ có hắn nhóm hạo thiên tông bình an vô sự rồi giao trì thánh địa giao trì bị đổ nhào nhưng mà cũng không có ảnh hưởng quá lớn chỉ cần nghĩ biện pháp chữa trị là được có thể vô thần đạo cung là triệt để bị hủy chuẩn bị tiếp người tô p h ạ m c a o mày nói nói cho bên ngoài đại tử p h ạ m l ạ i nhìn thấy còn dư tứ đại vạn năm tông môn người cũng thống nhất mang về hạo thiên tông đặc biệt là băng ngọc giáo cùng vô thần đạo cung người nghe đến tô phàm lao phu tử cũng là cảm kích mắt nhìn tô p h ạ m lao phu tử nghĩ biện pháp liên hệ ngươi đệ tử để hắn nhóm mau chóng mang tôn vô thánh đến hạo thiên tông không thể lại kéo xuống đi tô p h ạ m trầm giọng nói mặc kệ thiếu đế có không có được đến ngươi nhóm m ộ ư ơ i ba chữ mật kinh đều đến trước tiên đem tôn vô thánh chữa trị xong hán tôn vô thánh lại thêm chu thiên tử ba người c h ấ n thủ tại hạo thiên tông ngăn trở thiếu đế hắn nhóm cũng không có vấn đề hơn nữa hắn còn nghĩ hỏi thăm tôn vô thánh một ít chuyện dù sao cho đến bây giờ hắn còn không biết thiếu đế mục đích hy vọng tôn vô thánh có thể biết một chút đi an bài tốt hết thẻ sau đó tô p h à m liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị đem bách hoa thành bên kia đệ tử cũng đều thống nhất triệu hồi đồng thời liền cùng bách hoa thành những cái kia nữ tu sĩ cũng đều mang qua tới trương sơn p h o n g biết được thiếu đế tình huống cũng biết hiện nay hắn nhóm phải đối mặt nguy hiểm tự nhiên không dám có mảy may mã hổ trở về đệ nhất thời gian hắn liền đi tìm tô p h à m hỏi thăm sau đó dự định sư thúc ta cùng các sư đệ thương lượng một chút dự định cùng một chỗ thủ hộ hạo thiên tông trương sơn phong vẻ mặt nghiêm túc nói tô p h ạ m cũng có thể lý giải hắn nhóm y tứ dù sao hạo thiên tông là nhà của bọn hắn thế nào khả năng hắn nhóm trốn đi nhìn xem thiếu đế các loại người qua đến không ngừng kiếm phá hư bất quá bọn hắn lưu lại nguy hiểm quá cao tô p h ạ m cũng sẽ không để hắn nhóm lưu lại không được n g ư ờ i nhóm đều đến tiến mặt tàng tô p h ạ m giải thích nói ta hiểu ý nghĩ của các ngươi nhưng bây giờ thực lực của các ngươi quá yếu ứng đối thiếu đế hắn nhóm căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ có thể là trương sơn phong còn nghĩ nói chuyện nhưng mà bị tô phàm trực tiếp xua tay đánh gãy không cần phải nói ta hội thủ hộ tốt hạo thiên tông tô phàm đứng c h ắ p tay ánh mắt kiên định một sáng để trương sơn phong hắn nhóm lưu lại ứng đối thiếu đế thế công của bọn hắn chỉ sẽ tăng thêm càng nhiều thương vong cho nên tốt nhất chính là để hắn nhóm t r ố n trước đây cũng không phải là hắn nhóm cái này thực lực có thể đối phó vào toàn hạo thiên tông mới là cuối h h í n y ế nhất. Tô Phạm An bài nói, làm cho tất cả mọi người đều tiến nhập mật tàng, tại mật tàng bên trong tăng Phạm cho tất Tô mật tại mật t làm mọi bài cả đều c tị l ô trầm thăng, phẩm dai đề cùng ó lẽ sau trận chiến này, tất cả chúng ta đều muốn chuẩn bị phi thăng. Cuối trận tất thăng. chiến này, chúng cả c phi bị trương sơn phong hắn nhóm cũng chỉ có thể đáp ứng tới trước trước một bước để đệ tử tu vi thấp tiến nhập hắn nhóm thì là lưu lại tiếp ứng ra ngoài đệ tử hiện tại trung dinh vẫn chưa về tô phàm cũng là lo lắng không thôi liên hồ kim vạn đều bị thương thành cái này dạ nếu như trung d ĩ n h đánh lên đám người kia đến thời điểm nhất định thập tử vô sinh nam xuyên châu ngàn dặm băng mạch trung d ĩ n h thân khoác tử sắc đông vải cầu ánh mắt kiên định tay bên trong cảng là cầm một cái huyết hồng sắc trường đao lóe ra yêu dị kiếm mang nàng từ lúc rời đi bách hoa thành sau đó liền trực tiếp đến nam xuyên châu cái này một bên một chờ chính là cho tới bây giờ hiện nay nàng tu vi cũng đã đến hợp thể cảnh giới khoảng cách thấy rõ cảnh giới chỉ thiếu chút nữa mà trên mặt nàng khối kia đốm đen cũng theo nàng tu hành đề cao mà biến lớn hiện nay đã bao trùm nàng hơn phân nửa trương mặt đoạn đường này qua đến không ít tu sĩ đều bị mặt của nàng hù đến không nhẹ nguyện ý cùng nàng đáp lời đã ít lại càng ít bất quá đối với tất cả những thứ này nàng trọn vẹn không có để ở trong lòng đã là quen thuộc một màn này sớm tại thương lôi động thiên thời điểm nàng liền bị không ít đồng môn đệ tử d ễ c ậ n cũng là đến hạo thiên tông sau đó mới có cải biến đem so sánh với dung mạo của nàng hạo thiên tông đệ tử đều càng để ý là tu vi cùng thực lực mà nàng tu vi cũng là một bước lên trời tại đệ tử bên trong là với nhân vật cầm đầu lúc trước hoàng chủ tào khâm thiên hiện nay càng là dốc hết tài nguyên đến bồi dưỡng nàng tất cả những thứ này đều bởi vì tô p h ạ m đối nàng khẳng định hiện nay trung dĩnh đã triệt để không giống thêm lên tự thân pháp tướng nàng trọn vẹn có thể nói là không thua với vương lạc phi tổ ba người cũng không biết tông môn hiện tại thế nào thiên cơ lão nhân nói cơ duyên của ta tại nơi này cái này lâu cũng không có tìm được chẳng lẽ thiên cơ lão nhân tính sai rồi trung dĩnh vì tiến thêm một bước tự mình đi tới thiên cơ cốc tìm thiên cơ lão nhân tính một q u ẻ mà thiên cơ lão nhân nghe đến trung dĩnh đến từ hạo thiên tông càng là tự mình ra tay giúp đỡ tính ra trung dĩnh hội tại nam xuyên châu ngàn dặm băng mạch một bước lên trời tình huống cụ thể thiên cơ lão nhân cũng khó mà nói dù sao nói quá nhiều ngược lại đối chính hắn có tổn thương t i ể u tại trung dĩnh đón gió tuyết tẩu sau nửa canh giờ một tòa khảm nạm tại băng mạch bên trong môn hộ chậm dài xuất hiện trên cửa khách hàng không ít yêu linh đồ án hai bên càng là có tôn băng điêu ảnh hình người nhìn đến cái này dạng một màn trung dinh ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ nàng rốt cuộc tìm được chương 234, t h ư ơ n g binh tình báo hồ kim vạn tại tĩnh dưỡng vài ngày sau hơi hơi tỉnh lại bất quá cả cái người vẫn là sắc mặt tái nhuận mập mạp thân thể càng là gầy hốc hát đi a ta thế mà không chết không biết rõ vì sao hồ kim vạn mở miệng câu nói đầu tiên mảy may không có may mắn ngược lại tràn ngập thất lạc cùng tuyệt vọng trong ánh mắt của hắn đầy là bất lực thậm chí đã đã đản sinh ra một tia tử ý lục linh chú ý tới hồ kim vạn tỉnh cũng là vội vàng thông chi tô phàm bên kia tô phàm cùng chu thiên tử cùng một chỗ chạy tới hai người đều là tùng thở ra một hơi chí ít hắn nhóm không cần lại lo lắng xuống dưới hồ ban tử cảm giác thế nào rồi chu thiên tử thoáng qua một cái đến liền hỏi một â m thanh mặt còn mang theo vẻ đắc ý tiếu dung hắn cũng bị thiếu đế hắn nhóm đánh qua bất quá cùng hồ kim vạn so sánh trạng hướng của hắn muốn tốt rất nhiều hồ kim vạn chật vật chuyển động một lần đầu nhìn xem tô phàm kia t r ư ờ n g mặt mũi quen thuộc khỏe mắt lưu lạc một k i a trong suốt ha ha ngươi thế nào còn khóc bên trên kích động như vậy chu thiên tử vội nói lại nói ngươi làm sao cùng thiếu đế hắn nhóm đụng tới có thể còn sống trở về thật là vận khí thật tốt ta nghe nói như thế hồ kim vạn chậm rãi mở miệng nói thiếu đế là người nào hả tô phạm cùng Chu trầm h hai người liếm nhau, i người ê n Tử t liếm o hoặc n lòng cũng là nghi g là khó hiểu. Hồ k giọng hỏi tu chân giới có thể thương tổn được ngươi chỉ sợ không có mấy người luận chạy trốn ngươi tuyệt đối là, là đứng đầu tồn tại hồ kim vạn thần sắc hơi đổi thở dài một tiếng hán thương gia cát thanh phượng hồ kim vạn thở dài nói nữ nhân kia điên nàng cùng ta ngủ sau đó ngày thứ hai liền giết ta còn có một cái t o con hai người ra cắt thanh phong chu thiên tử khỏe miệng co giật vội vàng nói ngươi đừng nói m ọ à đồ đệ của ta ra cắt thanh phong có thể không có quan hệ gì với ngươi hơn nữa nàng tu vi còn không bằng ngươi ngươi vu hãm cũng tìm tốt một chút lý do à nói thì nói như thế nhưng mà tô phạm lại biết hồ kim vạn nói cùng chu thiên tử nói không phải một cái người thiên mệnh song sinh tử g i a cắt thanh phong tỉ tỉ i a cắt thanh phượng hồ kim vạn đây là đi tìm g i a cắt thanh phượng sau đó bị g i a cắt thanh phượng trò thương đến t h ậ t nương r a hồ kim vạn đột nhiên mắng một tiếng nữ nhân kia có độc ngủ ta lấy đi đạo tự kinh sau đó còn nghĩ giết ta quả nhiên đạo tự kinh vẫn là bị cướp đi tô phạm đưa tay vô v ô bở vai của hắn nói được rồi ngươi người sống lấy liền được đạo tự kinh không có liền không có ta không cam tâm a hồ kim vạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra trước một đêm cùng chính mình cùng giường chung gối nữ nhân sáng sớm hôm sau liền liền muốn giết hắn đây rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ đạo tự kinh đối nàng liền thật như thế trọng yếu tô p h ạ m giải thích nói gia cắt thanh phượng nên là thiên nhân giáo trưởng lão một trong thiếu đế t ử vừa mới bắt đầu liền an bài tới gần ngươi chỉ là ngươi còn không biết mà thôi từ nàng bị giam giữ bắt đầu đã để mắt tới ngươi như này nhìn đến t h a n h chủ sớm đã đem chủ ý đánh vào hồ kim vạn thân bên trên nước cờ này hạ thật đúng là đủ xa nếu quả thật là cái này dạng kia bên cạnh hắn có thể hay không cũng có cái này dạng người nghĩ tới đây tô p h à m khỏe miệng liền là co lại nếu như thiếu đế đã sớm bắt đầu ăn bài chỉ sợ bị xếp vào qua người tới đã bị hắn cho sống chết rồi lại thêm hạo thiên tông cái này một bên vị trí bí ẩn thiếu đế chưa chắc liền có thể tìm tới đi đi không phải là một nữ nhân nha coi như là tình cảm mình ma luyện chu thiên tử lại cười nói ngươi còn chưa có trở lại trước đó tô p h ạ m liền bị tình thương một cái người tại hậu sơn trầm mặc vài ngày ta cùng hắn không giống tô p h ạ m mặt đen lên một giọng nói đúng, đúng đúng đúng ngươi nhóm đều lợi hại được rồi liền ta cái này lãng tử không biết rõ cảm thụ của các ngươi chu thiên tử nói lầm bầm đã hồ kim vạn cái này một bên đã không có việc gì ta nhóm còn là đi xem một chút tôn vô thánh đi hắn tình huống cũng không tốt gì tôn vô thánh tại ba ngày trước liền được đưa tới hơn nữa thương thế muốn so hồ kim vạn càng trọng hai đầu cánh tay xương cốt vỡ nát toàn thân xương cốt càng là không có một khối hoàn chỉnh lục linh cũng là phí không ít khí lực mới đem tôn vô thánh cứu trở về cái này cũng nhờ có tôn vô thánh là cái luyện thể tu sĩ nếu không thật đúng là khó mà nói kết quả cuối cùng tô phạm nhẹ gật đầu quay người liền muốn đi theo cùng rời đi nhưng mà hồ kim vạn lại dỗi ra tay một phát bắt được hắn ánh mắt xoắn s u ý t phàm ca các ngươi có phải hay không muốn đối bọn hắn động thủ rồi hắn không phải người ngu chu thiên tử tôn vô thánh loại tồn tại này đều tụ tại cùng một chỗ đến thời điểm nhất định phải cùng cái kia thiếu đế đánh nhau hắn mặc dù là trọng thương nhưng mà trong lòng cũng là có một chút hy vọng khẳng định phải động thủ a hắn nhóm mục tiêu là mười ba chữ m ậ t kinh tô phàm tay bên trong có thể là có ba bản chu thiên tử b i ể u m ô i nói ra tô phàm c ũ n g ừ một tiếng hồ kim vạn do dự một chút ngẩng đầu lên nói phàm ca ta cầu ngươi một việc ngươi nói t ô p h ạ m cười nói giữa chúng ta không cần thiết dùng cầu cái chữ này nói thẳng liền được có thể có thể hay không bỏ qua ra cắt thanh phượng hồ kim vạn trầm giọng nói ta biết do nói như vậy có chút quá phận nhưng mà nàng dù sao vẫn là nữ nhân của ta ta vẫn là hy vọng nàng không có chuyện đến lại là một cái si tình đồ đẩn chu thiên tử trong lòng hơi hơi c h ầ m xuống tô p h ạ m đã sớm đoán được hồ kim vạn tuy nói ngày thường bên trong hồ kim vạn không tim không phổi nhưng ở một ít chuyện hắn so ai cũng phải nghiêm túc chỉ cần hồ kim vạn động chân tình đây tuyệt đối là sẽ không dễ dàng buông tay đáng ra không tô p h ạ m quay đầu nhìn hồ kim vạn nói nàng có thể là kém chút liền giết n g ư ơ i có giá trị hồ kim vạn thê thảm cười một tiếng thấy thế tô p h ạ m cũng chỉ có thể coi như thôi gật đầu đáp ứng hy vọng các loại thiếu đế hắn nhóm đến kia thiên gia cắt thanh phượng có thể hồi tâm chuyển ý đi nhìn thấy tô p h ạ m đáp ứng hồ kim vạn cảm kích cười cười đa tạ tô p h ạ m cái này mới cùng chu thiên tử quay người rời khỏi nơi này đi tới tôn vô thánh bên kia trên đường đi hai người đều không có nói quá nhiều có lẽ là hồ kim vạn lời nói mới rồi có lẽ là hắn nhóm nghĩ đến người nào đó tôn vô thánh một cái người nằm ở bên trong phòng lão phu tử cùng hai cái đệ tử ở một bên phụ trách chiếu cố so với hồ kim vạn thức tỉnh thời gian tôn vô thánh muốn càng thêm sớm một chút bất quá hắn cũng không có để lão phu tử thông chi tô p h ạ m hắn nhóm dù sao hắn tận mắt nhìn đến tô p h ạ m thổ huyết tình huống cũng không nghĩ để hắn sớm như vậy thao cái này phân tâm、Cách. cửa gian phòng bị mở ra tô phàm cùng chu thiên tử hai người đi đến a thế mà tình a chu thiên tử chạy tới ngồi tại bên giường cầm lấy một cái linh quả cắn miệng tôn vô thánh hướng về phía tô phàm cùng chu thiên tử nhẹ gật đầu cười nói hổ thẹn thế mà dùng cái bộ dáng này thấy các ngươi lúc này hắn toàn thân cuốn đầy vải vết máu cẳng là thẩm thấu ra ngoài hai đầu cánh tay rú tại thân thể hai bên thần s ắ c thê thảm nụ cười kêu nhìn để người có trùng rất bất đắc di cảm giác vô thần đạo cung phát sinh cái này dạng đại biến hắn cái này làm c u n g chủ tự nhiên không dễ chịu tô phàm lên trước can ủi được rồi vô thần đạo cung không có liền không có sau này chờ tại hạo thiên tông liền được dù sao ta nhóm nơi này ra đại nghiệp đại còn có một cái mật tàn giấu người so với các ngươi vô thần đạo cung tốt nhiều ngươi cái này là lôi kéo ta tôn vô thánh kinh ngạc nhìn xem hắn đúng à cứu ngươi là lục linh nàng là ta nhóm hạo thiên tông người ngươi mệnh sau này liền là ta hạo thiên tông tô p h ạ m bình thường một giọng nói tôn vô thánh thở dài một tâm thanh cười khổ nói không nghĩ tới sau cùng chu quay vòng chuyển thành tựu ngươi nhóm hạo thiên tông lời nói này ta thích tô p h ạ m lại cười nói đi đi các ngươi hai cái cũng đừng tán gấu lao tôn ngươi nói hộ một chút hướng đi ngươi nên nhìn thấy thiếu đế đi chu thiên tử ở một bên hỏi một tiếng nghe nói như thế tôn vô thánh nhẹ gật đầu nhưng mà trong ánh mắt đầy là vẻ ngờ vực không phải nói giao trì thánh địa cũng bị đánh hạ sao thế nào chu thiên tử ý tứ này tựa hồ là không thấy tô p h ạ m t r e o k ẹ o nói chu thiên tử cái này ngu ngốc bị người ta lừa tại trong ba bố liền thanh đế hư ảnh đều triệu hoán không đi ra đánh gọi là một cái thảm cùng ngươi so sánh hắn liền là cái đệ đệ ai là đệ đệ chu thiên tử lập tức n g ử a đầu gọi nói hắn nhóm kia lúc đánh lén công khai đến ta một cái là có thể đem hắn nhóm đều giải quyết đừng khoát lác tôn vô thánh đột nhiên mở miệng nói thiên nhân giáo bát đại trưởng lão đều là tiên nhân dòng d õ i vương lăng càng là triệt để nắm giữ tiên khí tại thêm bên trên một cái thâm tàng bất lộ thiếu đế ngươi chỉ có bị đánh phần tất cả đều là tiên nhân dòng d õ i thiếu đế tin tức này đủ linh thông thế mà tìm tới cái này nhiều tiên nhân dòng d õ i chu thiên tử c a o mày nói vương lăng đã trưởng thành đến một bước này sao không nghĩ tới hắn thế mà cũng là tiên nhân dòng d õ i tính sai nên sớm một chút hạ thủ ta trọng thương nguyên nhân chủ yếu liền là hắn tiên khí thiếu đế mặc dù không có động thủ nhưng mà tám cái trưởng lão cùng một chỗ động thủ cũng rất phiền phức tôn vô thánh giải thích nói hắn nhóm tám người có công có thủ hơn nữa nhân thủ đều là cựu phẩm linh bảo còn có một cái luyện thể g i a hỏa không có một cái là dễ đối phó nếu không phải là bởi vì vương lăng tiên khí ta cũng không hội rơi vào kết quả như vậy nói một chút tình huống cụ thể đi đặc biệt là cái kia gọi ra cắt thanh phượng tô p h ạ m đột nhiên mở miệng nói ra cắt thanh p ư ợ n g nghe đến cái tên này tôn vô thánh sắc mặt liền là một h ắ c nữ nhân này là người đ i ê n mặc một thân áo tù nhân tựa hồ là ăn cơm trong nhà thân mang các đại thế lực đỉnh đỉnh công pháp tôn vô thánh thở dài nói ta cái này hai đầu cánh tay liền là bị nàng đánh gãy thực lực chí ít cũng cùng chu thiên tử tương xứng uy uy uy ta rất mạnh có thể hay không chu thiên tử sắc mặt tái xanh nói không phải ai đều có thể so với ta cái kia gọi ra cắt thanh phượng đụng đến ta nhất định sẽ thua ăn cơm trong nhà sao tô p h ạ m lông mày nhẹ nhàng nhăn lại cái này dạng người đúng là phiền phức ăn cơm trăm nhà thuyết minh rất có thể là thể pháp song tu một sáng bị c u ố n lên liền có chút đáng ghét ngươi cái này một bên có thể động thủ có mấy người rồi tôn vô thánh biết rõ tô p h ạ m khẳng định phải chuẩn bị liền mở miệng nói ra hắn nhóm có tám người hơn nữa đều là đứng tại đỉnh phong tồn tại kém nhất cái kia trường tình có cái linh bảo có thể khôi phục những người khác linh lực tính đến ngươi cũng liền ba người tô p h ạ m bất đắc dĩ nói tiếng một mình hắn có lẽ có thể đối phó hai ba cái nhưng mà cái này tầm hai ba người bên trong nhất định phải có thiếu đế ta muốn đánh mười cái chu thiên tử mạc danh hô to một tiếng hắn nhóm hết t h ể liền chín g ư ờ i tôn vô thánh trầm giọng nói có thể hay không để ta mau chóng khôi phục đến thời điểm ta giúp ngươi có thể giải quyết ba cái còn lại ba cái giao cho chu thiên tử ư n gánh thiên nhân i g vác đối phó ba người bọn họ ngược lại là không có vấn đề gì Bất nhất quá duy phong i liền thiếu thiếu đối với phải thiếu ề n Tôn thánh không cùng hắn thực lực cũng không phải rất rõ ràng, mà tô phạm cũng chỉ là cùng lần. phức phạm gặp p thủ, thực chỉ h có lực là là mà rất tô mặt một đế. đế đế đậu vô rõ đô thành thời điểm thiếu đế uy hiếp phong đô quỷ đế đến sau cùng phong đô quỷ đế chỉ có thể lui bước tất cả tán phát khí tức mặc dù là độ kiếp kỳ đỉnh phong nhưng mà thực lực tuyệt đối phải so độ kiếp kỳ đỉnh phong mạnh đối phó tôn vô thánh thời điểm sở dĩ không có xuất thủ chỉ sợ cũng biết giết không chết tôn vô thánh không nghĩ tùy tiện bại lộ chính mình thực lực hiện tại xem ra thiếu đế mới là thiên nhân giáo nhất có uy hiếp tôn vô thánh mắt nhìn tô p h ạ m cùng chu thiên tử chậm rãi mở miệng nói có kiện sự tỉnh ta cần phải nói cho ngươi nhóm thiếu đế mục đích cũng không phải thành tiên đoán được tô p h ạ m gật đầu nói dùng hắn bản sự nghĩ thành tiên lời nói đã sớm phi thăng cần gì phải tìm mười ba chữ mật kinh đâu một bên chu thiên tử cũng trầm m ặ t lại thiếu đế lôi kéo qua ta muốn để ta hỗ trợ tôn vô thánh trầm giọng nói bất quá bọn hắn kế hoạch quá mức kinh khủng cho dù là ta cũng không dám đáp ứng hắn nhóm đến cùng nghĩ muốn làm gì chu thiên tử vội hỏi tiếng tôn vô thánh sắc mặt nghiêm túc giải thích nói còn nhớ rõ ma giới xâm lấn đoạn thời gian kia sao thiếu đế rất sớm đã đi qua ma giới hơn nữa còn nói tu chân giới bên ngoài còn có cái khác thế giới tồn tại tô phạm nhẹ nhàng gật đầu dù sao hắn cũng là đi qua ma giới người hơn nữa còn đánh cả cái ma giới đều không ngẩng đầu được lên từ kia thời điểm hắn liền suy đoán ra tu chân giới cũng không phải là duy nhất cái gọi là ba ngàn tiểu thế giới chỉ sợ cái này tu chân giới cũng là một cái trong số đó tất cả tiểu thế giới mục tiêu đều là phi thăng tiên giới thôi thiếu đế lời nói không giả chuyện này ta cũng biết một điểm tô p h ạ m mở miệng nói bổ sung ta cũng đi qua ma giới cũng trải qua không ít sự t ì n h xác thực nói thiếu đế hắn cũng không có nói sai hoàn toàn chính xác còn có thế giới khác tồn tại không phải chứ ngươi biết rõ cái này nhiều đều không nói cho ta chu thiên tử một mặt hưng phấn nhìn xem tô phàm chờ lấy hắn nói tiếp tô p h ạ m tiếp tục nói phật môn có một hạt cắt một thế giới thuyết pháp dựa theo ta suy tính nên là cùng truyền thuyết bên trong ba ngàn thế giới có liên quan mà ta nhóm tu chân giới cũng là một cái trong số đó những này tiểu thế giới đều là vì phi thăng tiên giới nói trắng ra tiên giới mới thật sự là quần a n h óng ánh chỗ ba ngàn thế giới đây ý là nói như tu chân giới loại tồn tại này có ba ngàn cái chu thiên tử chỉ cảm thấy sau tích phát lệnh một cái ma giới thiếu chút nữa bình tây mộc châu nếu như ba ngàn cái cùng một chỗ qua đến kia tu chân giới chỉ sợ đều không đủ người nắn lại tôn vô thánh cũng gật đầu nói thiếu đế có ý tứ là hắn không n g h ĩ phi thăng mà là dự định lợi dụng mười ba chữ mật kinh dùng tu chân giới làm cơ sở đem còn lại thế giới đều liên thông hắn nghĩ kiến tạo một cái tân tiên liên giới điên cuồng nghe nói như thế tô phàm não hải bên trong chỉ có cái này một cái tử nguyên bản hắn còn nghĩ đem mười ba chữ mật kinh đưa cho thiếu đế không nghĩ tới thiếu đế mục đích thế mà là cả cái tu chân giới cái này một điểm quả thực để người có chút chấn kinh nhìn tới cái này một chiến là tránh cũng không thể tránh tô p h ạ m trầm giọng nói chuyện này tuyệt đối không thể nhường thiếu đế hoàn thành nếu không cả cái tu chân giới đều muốn bị hắn hủy ta thương thế lúc nào có thể triệt để khôi phục tôn vô thánh vội v à n g hỏi hiện tại liền sợ thiên nhân g i á o trước một bước đến nếu như đối phương thật đến tôn vô thánh thương thế còn không có khôi phục chỉ sợ liền phải tô p h à m cùng chu thiên tử hai người ứng chiến ta cái này để lục linh trước chữa thương cho ngươi chu thiên tử phụ trách kiểm tra hạo thiên tông tình huống chung quanh ta đi an bài những người còn lại tiến nhập mật tàng tô p h à m mở miệng nói một tiếng lập tức vội vội vàng vàng xoay người rời đi hạo thiên tông bên ngoài trăm dặm chỗ chín đạo bóng người đứng lơ lửng giữa không trung nhìn chằm chằm nơi xa dưới ánh mặt trời lấp lánh ba quang hộ tông đại trận nam phi phi ngươi có năm chắc đột phá vào hạo thiên tông sao thiếu đế trầm giọng hỏi trong mấy người mặc đỏ cái h i ế m tiểu hài tử cười h ắ t h ắ t một tâm thanh nhìn về phía hạo thiên tông hộ tông đại trận lúc kiên định gật đầu còn được không có ta nghĩ phiền thoái như vậy chỉ cần không kinh động trận linh liền được nam phi phi đắc ý hồi ứng mấy người bọn họ bên trong hắn giống như nam phi phi trận pháp tạo nghệ tối cao nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay tiến nhập hạo thiên tông chỉ có thể từ hắn đến động thủ mới được thiếu đế nhẹ nhàng gật đầu t ố t tất cả mọi người chuẩn bị một chút nam phi phi đi vào sau bố trí truyền tống trận ta nhóm thông qua truyền tống trận tiến nhập hạo thiên tông sau đó tách ra tại hạo thiên tông bên trong tìm tìm cái kia gọi trung dĩnh đệ tử tô phàm bên kia trước không nên động thủ vâng tám người tề thanh hồi ứng hạo thiên tông bên trong tu vi thấp một chút người đã bắt đầu hướng mật tàng bên trong triệt hồi bất quá trước hết tiến vào là viêm hỏa phong người tại hạo thiên tông người mắt bên trong tị lôi châm mới là trọng yếu nhất cho nên tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm trần nguyên ba người mang theo không ít đệ tử tu vi thấp ta cái kia mật tàng t i ề n đến thân sau còn có không ít tán tu đi theo mà tới hì hì liên tại bọn hắn vừa đạt đến hậu sơn cấm địa thời điểm một trận hài đồng vui cười tiếng đột nhiên truyền đến sau một khắc trần nguyên trong tay linh kiếm lập tức ra khỏi vỏ quay chung quanh tại bên cạnh hắn hạo thiên tông bên trong không có hài đồng càng không khả năng ở thời điểm này có hài tử xuất hiện cẩn thận một chút trần nguyên cảnh giác nhìn xem bôn phía đồng t hậu ờ người i Minh cùng với Vương Lạc Phi nói một tiếng. Hai cùng cùng Lạc cũng là tốc Phương Thanh Vương phản ứng rất nhanh, lập tức liền bày làm ra một rất là l độ p phòng vẻ, thần sắc ngài bên trong nhìn xem phía. tức một thần trong sắc liền làm ngài ngự ráng bên nhìn bốn bày bộ xem ra h vẻ, Vù vù, ậ sơn chân núi chỗ trong bụi cỏ đột nhiên lắc lư lên theo sát phía sau chính là một cái mang theo cá i hiếm ghim bím tóc hải t ử đi ra trong tay r a dê c h ố n g nhỏ còn một cái kình văng lên sơn thượng khách dưới núi người sơn bên trong tiểu h ả i mỉm cười tay trái trụ tay phải cổ hai tay vỡ vụn chóng mặt tiểu hai này chậm rãi đi ra trong tay r a dê c h ố n g nhỏ phát ra quỷ dị âm ba chấm nguyên ba người thần sắc đại biến sau lưng các đệ tử cũng đều là như đây cái này hài tử là người nào ra ta nhóm có sư huynh đệ thành thân sao không có đi nếu không loại đại sự này nên đã sớm biết m ớ i đúng ta đoán có thể là những cái tán tu nói hiệu nói vượng ta các loại tán tu đã sớm đoạn mất phản tục sát d ụ n g cho dù có hài tử cũng không có khả năng mang tới đây đúng vậy à chính chúng ta gia nhập hạo thiên tông đều khó càng thêm khó thế nào hội lại mang theo hải tử đâu người xung quanh cũng đều là một mặt kinh ngạc một cái cái không biết làm sao nhìn xem đột nhiên xuất hiện hải tử nhưng vào lúc này đám người bên trong đột nhiên có người ôm đầu giống to lên thần s á c thống khổ hai mắt trải rộng tơm máu trên cổ càng là nổi gân xanh a theo cái thứ nhất người xuất hiện đằng sau cũng có người bắt đầu ôm đầu thống khổ kêu gào trần nguyên nhìn xem người xung quanh một cái cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất có càng là điên cuồng dùng nắm đấm gõ chính mình đầu lỗ thai bên trong cũng là lưu ra không ít vết máu không được nhanh phong b ế chính mình thính giác trần nguyên hô to một tiếng vội vàng dùng linh lực phong bế chính mình thính giác một bên phương thanh minh vài cái người cũng là vội vàng đem chính mình thính giác phong bế cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia hải tử những người còn lại nhanh đã sớm phong bế thính giác trầm thì thôi kinh đem chính mình đầu đập đập không ngừng chảy máu trang diện quỷ dị không thôi đúng lúc này kia hải tử đột nhiên thu tay lại không có tiếp tục gõ chính mình ra d ề chống nhỏ ngược lại một mặt khinh thường nhìn xem người ở chỗ này hạo thiên tông đệ tử sao nhìn rất bình thường a nói phía sau hắn đột nhiên xuất hiện bát đại thân ảnh tại bóng cây nhìn xuống lên đến phi thường quỷ dị một cái cái thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hạo thiên tông người trung tâm người dùng đến một cỗ thiện ý âm thanh hỏi các vị đạo hữu dám hỏi tô phàm có thể tại hạo thiên tông bên trong t ì m sư thúc trần nguyên ba người liếc nhìn nhau nếu như là tô phàm bằng hữu không nên một đến liền hướng về hắn nhóm xuất thủ cái này đoàn người là địch không phải bạn thật có l ỗ i sư thúc tình huống ta các loại không rõ ràng đạo hữu còn là rời đi đi ta hạo thiên tông gần nhất cũng không tiếp đ á i ngoại bộ tu sĩ trần nguyên thần sắc lạnh lùng một giọng nói chính giữa bóng người thở dài nói sư thúc hắn còn là thích làm người buồn nôn a theo kế hoạch hành sự đi trước tìm tới cái kia gọi trung dĩnh đệ tử chính giữa bóng người nói khẽ tô phạm bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn ngươi nhóm tốc độ nhanh một chút hắn so trong tưởng tượng muốn càng thêm khó đối phó con dư thất đạo hắc ảnh nhẹ gật đầu sau đó lần lượn hóa thành hắc ảnh tiêu thất tại bóng cây phía dưới chỉ để lại đứng ở phía ngoài hài đồng kia cùng với đứng tại bóng cây hạ người nói chuyện ảnh t r ầ m nguyên nghe đến hắn con ngươi đột nhiên có rụt lại thiên nhân giáo cái này đoàn người là thiên nhân giáo hồ kim vạn tiền bối liền là bị hắn nhóm gây thương tích thậm chí liền giao trì thánh địa thánh chủ chu thiên tử cùng với vô thần đạo cùng c u n g chủ tôn vô thánh đều bị hắn nhóm trọng thương không nghĩ tới cái này đoàn người thế mà thật đến hắn nhóm hạo thiên tông hơn nữa tốc độ nhanh như vậy t r ầ m nguyên nhẹ nhàng quay đầu mắt nhìn vương lạc phi thấp giọng nói đại sư tỷ ngay lập tức đi thông chi tông chủ h ắ n nhóm ta cùng phương sư để ngăn chặn h ắ n nhóm nói xong câu đó hắn cả cái tâm đều treo lên liên độ kiếp kỳ đại năng đều bị trọng thương tồn tại hắn cùng phương thanh minh hai người có thể chống đến lúc nào một chiêu nhìn đến thật muốn liều mạng trần nguyên ngươi điên rồi vương lạc phi sắc mặt khó coi nói và ngươi cùng thanh minh hai người thế nào khả năng chịu đựng được làng n h à làng nhằng hiện tại là nam nhân sinh tử c h i chiến ngươi cái nữ nhân mau tránh ra phương thanh minh tay cầm hắc thiết côn vẻ mặt nghiêm túc nói nếu là ta có thể còn sống sót nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi cái này nữ nhân đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt phương thanh minh cũng là làm tốt liều mạng chuẩn bị hiện tại tông môn bên trong người còn không biết thiên nhân giáo người đến nhất định phải có người thông chi mới được hắn cùng trầm nguyên thực lực tốt nhất chỉ có thể từ hai người bọn họ ngăn chặn đối phương ngươi vương lạc phi sắc mặt đỏ lên trong ánh mắt đầy vẻ không mớn trầm nguyên thở dài nói đại sư tỷ ngươi cùng phương sư đệ sự tỉnh ta đã sớm đ o á n được nếu như có thể sống sót ta nhất định phải uống ngươi nhóm rượu mừng bất quá hiện tại ngươi cần phải lập tức rời đi vương lạc phi cũng biết không thể đ ợ i lâu mắt nhìn trầm nguyên cùng phương thanh minh lo lắng nói các ngươi hai cái đừng khoe khoang nhất định phải sống sót tới nói xong nàng liền đứng dậy bay ra ngoài cái kia hải tử cũng không co theo sau tựa hồ một chút cũng không lo lắng bóng cây hạ thiếu đế cũng là một mặt ý cười nhìn xem vương lạc phi rời đi nơi này muốn hay không để nhóm người nửa đường c h ặ n g i ế t hải tử quay đầu mắt nhìn thiếu đế thiếu đế lắc đầu cười nói không cần nói cho tô phảm cũng không tệ chí ít hắn không thể xác định vị trí của ta động thủ ngược lại bại lộ vị trí của mình cái này hai cái đệ tử có chút ý tứ giao cho ngươi đừng để ta quá thất vọng hai tử quay đầu n h a răng cười một tiếng ta không phải vương lăng tên phế vật kia hai cái hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi ta có thể tùy tiện trêu đùa hàn nhóm lập tức hắn liền nhìn c h ầ m c h ầ m trầm nguyên cùng phương thanh minh khẽ cười nói hai cái tiểu tử ghi nhớ người g i ế t các ngươi nam diên tiên nhân tử tôn nam phi phi là vậy chương hai trăm ba mươi sáu hảo sư phụ của ta b ả n h b ả n h b ả n h g i a dê trống nhỏ tại nam phi phi tay bên trong buộc phát ra thanh nhầm vang dội từng vòng từng vòng âm ba không ngừng mà phóng tới trần nguyên cùng phương thanh minh phương thanh minh đưa tay đưa trong tay hát s á c trường côn nâng lên trực chỉ vọt tới âm ba hát s á c trường côn trong tay hắn không ngừng lắc lên tần suất cực nhanh một đ ộ nghĩ muốn xông ra trong lòng bàn tay hắn tư thế thấy thế hắn cũng chỉ có thể gắt gao ổn định chỉ là thời gian mấy hơi thở hắn hổ khẩu đã bắt đầu chảy ra vết máu hai tay bắt đầu biến vô lực trần nguyên phương thanh minh hét lớn một tiếng sau một khắc cả người hắn liền bị âm ba thổi bay ra ngoài như là làm ộ t con d i ợ u bị đứt dây trầm nguyên cũng là một bên dùng linh kiếm ngăn cản âm ba một bên bay ra ngoài đem phương thanh minh tiếp hạng kinh khủng lực đạo từ trên thân phương thanh minh chuyển đến trầm nguyên càng là không bị k h ô n g chế hướng phía sau vạch ra ngoài mặt đất bị vạch ra lưỡng đạo thâm thúy d ấ u chân thật vất vả ổn định thân thể trầm nguyên khỏe miệng lại lưu ra một tia vết máu kinh khủng đây chính là thiên nhân giáo thực lực sao vẹn vẹn một cái người liền có thể tùy tiện nghiền ép hẳn nhóm cảnh giới tạ r ê n lệnh quả nhiên quá lớn. Không thể dùng thể quả quá sức m n nhất định h phương ả i biện、pháp. cái nghĩ này dạng n g pháp, ờ i điểm. nhất định có nhược h Tạ, có p thanh minh được cứu hai tay hơi hơi rung động lúc này cũng là tùng thở ra một hơi t r ầ m nguyên thấp giọng nói trước đối phó trước mắt người đang nói cái này r a hỏa am hiểu âm ba pháp thuật cái kia r a dê cổ nên là một cái linh bảo nghĩ biện pháp c ậ n thân cùng hắn đánh c ậ n thân sao kia liền giao cho ta thanh đế đại nhân truyền thừa nên có thể ngăn cản phương thanh minh n â n tay phải lên một đoàn thanh sắc linh khí chính vây quanh trên tay phải của hắn thấy cảnh này thiếu đế ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc thanh đế truyền thừa không nghĩ tới giao trì thánh địa thánh chủ truyền thừa thế mà xuất hiện tại hạo thiên tông đệ tử thân bên trên cái này thật đúng là khiến người ngoài y a nam phi phi ngươi cẩn thận một chút động tính bên này cũng đã bị tô phàm biết rõ ta đi ngăn trở tô phàm thiếu đế hướng về nam phi phi một giọng nói yên tâm hai cái tiểu bối mà thôi ta chơi một hồi liền giết bọn hắn nam phi phi tự tin hồi ứng thiếu đế nhẹ gật đầu thân thể cũng bắt đầu chậm rãi trở t h à n h nhạc sau cùng tiêu thất tại bóng cây phía dưới t r ầ m nguyên nhìn thấy thiếu đế rời đi xác định đối phương khí tức đã tiêu thất cái này mới thở dài nhẹ nhõm hắn từ đầu tới đôi u trừ tìm nam phi phi nhược điểm bên ngoài còn một mực tại quan sát đến thiếu đế tình huống đối phương mang đến cho hắn một cảm giác cùng sư thuốc mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng loại kia cường đại đến để người hít thở không thông khí thế để hắn hết sức quen thuộc cái này dạng người chỉ sợ cũng chỉ có sư thúc có thể đối phó hiện tại thiếu đế rời đi h ắ n cùng phương thanh minh liền có thể chuyên tâm đối phó nam phi phi tiên nhân dòng dõi sao lợi dụng vừa rồi bố trí nên có thể thương tổn được đi động thủ trầm nguyên k h ẽ quát một tiếng tay cầm linh kiếm đột nhiên bay ra l a n g lệ thân ảnh giữa không trung bên trong hóa thành ngũ đạo mỗi một đạo nhìn như đều cùng chân thân giống nhau như lúc thân bên trên tán phát kiếm ý cũng là như thế phương thanh minh cũng là nhìn đúng thời cơ đưa tay lăng không một t r ư ờ n g rơi xuống h á m thiên giữa không trung nhất đạo thanh sắc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt mơ hồ nhưng mà một thân tán phát á p bách tính khí thế của tới nam phi phi vốn định nhẹ nhõm đối phó trần nguyên nhưng mà không nghĩ tới phương thanh minh thế mà còn thân mang thanh đế truyền thừa thấy thế sắc mặt của hắn cũng là đột nhiên đại biến vội vàng một tay vỗ vào bên hông r a d ề chống nhỏ một tay lăng không bày t r ợ tại hắn thân thể bốn phía bố trí đông đảo phòng ngự t r ậ n pháp t h h a n đế t r u y ề n thừa có thể h có k ô nguyên phải phương hợp hắn thể ngạnh kháng, còn tốt đối là hợp thể đối còn có tốt t kỳ là sĩ, đổi lại chu thiên tử, chỉ sợ đổi đều lại thiên liên bố trận thời gian chu chỉ có. hắn không u tử, trận Trầm n bố g đã giết tới nam phi phi trước mặt bất quá hắn trong tay linh kiếm lại không thể tiếp tục tiến lên một tơ một hào kiếm khí xoay nhanh có thể là, là không có biện pháp phá vỡ ngăn cản trận pháp năm thân ảnh phân bố tại nam phi phi bốn phía đã là đem nam phi phi bao khỏa tại bên trong ta trận pháp không phải ngươi nghĩ phá liền có thể phá nam phi phi nhẹ răng cười một tiếng vê anh giữa không trung thanh sắc thân ảnh đưa tay một trưởng rơi xuống thanh sắc linh khí đầy trời tán đi cả cái hậu sơn chân núi càng là lắc lư không thôi bụi mù rúng động chân núi mảng lớn thụ m ộ t lần lượt sụp đổ một cái kinh khủng trưởng ớn ớn khắc tại hậu sơn hạo thiên tông người cũng đều biết có đại địch đến thần sắc khẩn trương đặc biệt là sau khi thấy sơn biến động các đại trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi một cái cái nhìn về phía nơi xa chuyện gì xảy ra hậu sơn không phải sư thúc địa bàn sao vừa rồi kia là thanh đế thân ả n h sao sư thúc hiện tại không ở phía sau sơn các đệ tử đều tại hướng hậu sơn mật tàng t i ề n đến chẳng lẽ là thiên nhân giáo đánh tới rồi h ậ u tông đại trận không có phản ứng chút nào hẳn không phải là hắn nhóm a nói không chính xác còn là trước đi xem một chút đi vạn nhất là các đệ tử gặp phải liền phiến phức đ ư ờ n g ngộng đông chờ một nhóm trưởng l á o lần l ư ợ t động thân chạy về hậu sơn phương hướng nhưng mà còn không có bay ra bao xa hạo thiên tông đông nam tây bắc bốn phương tám hướng cũng đều truyền đến nổ vang bụi mù nổi lên bốn phía t i ê u thảm thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên đặc biệt là tại phía đông hai con cực lớn linh thu không ngừng phá hư đem quanh mình căn phòng hủy hoại không ít đệ tử càng là bị dính l u vào liền phản kháng chỗ c h ố n g đều không có thách ra kỳ vân tịch vẻ mặt nghiêm túc nói phía đông giao cho ta đường sư đệ đi phía tây ông sư đệ ngươi đi phía bắc phía nam liền làm phiền tào t r ư ở n g lão kia hậu sơn bên kia thế nào làm tao khâm thiên trầm giọng nói hậu sơn bên kia khả năng có đệ tử vừa rồi hư ảnh chỉ sợ là phương thanh minh người đệ tử kia lấy ra đừng quên hắn cũng là thân mang thanh đế truyền thừa nghe đến phương thanh minh khả năng sẽ xảy ra chuyện đường ngộng đông cả trái tim đều treo lên phương thanh minh có thể là chính mình đệ tử mà lại là hắn nhóm viêm hỏa phong nổi danh nhất đệ tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì không được ta đến hậu sơn bên kia phía tây để độc tú tán nhân hắn nhóm đi bọn hắn thực lực đều đầy đủ đường ngộng đông qua loa nói một tiếng không dám có mảy may qua loa đã phóng tới hậu sơn bên kia đường sư đệ kỳ vân tịch lo lắng kêu lên nhưng mà đường ngộng đông đã bay ra ngoài rất xa đã là không có nghe được bên này tiếng gạo thấy thế, thế kỳ vân tịch cũng chỉ có thể thở dài vội nói trước tách ra đi để trưởng môn sư huynh đi liên hệ sư thúc ta nhóm tận lực ngăn chặn cái này một bên ba người nhẹ gật đầu lập tức lần lượt thay đổi phương hướng rời đi đệ tử nơi ở tô phàm nhìn xem bên ngoài bụi mù nổi lên bốn phía nổ vang không ngừng hạo thiên tông sắc mặt dần dần âm trầm xuống ở phía sau hắn tôn vô thánh dượng thương gian phòng bên trong mảng lớn ôn nhuận linh khí toát ra đến trong đó càng là bao hàm quần quận không ngừng sinh cơ chu thiên tử ngồi tại cửa vào nhìn xem tình huống bên ngoài sắc mặt cũng là khó coi thiên nhân giáo còn là đến tô phàm không được ngươi trước đi hỗ trợ cái này một bên ta thủ lấy chu thiên tử trầm giọng nói không kịp tô phàm khe khẽ lắc đầu vừa dứt lời trước mặt hắn nhất đạo bạch sắc thân ảnh chậm rãi ngưng tụ lên chốc lát công phu liền hóa thành một bộ bạch l í h a thiếu đế nhìn thấy thiếu đế đến chu thiên tử cũng vội vàng đứng lên sắc mặt khó coi nói vương bắt đản g lần trước đánh ta liền ngươi có cái này hôn đản g chu thánh chủ thân thể khôi phục không tệ nhìn đến ta nhóm hạ thủ còn là nhẹ thiếu đế mỉm cười hồi ứng lần trước là ta sơ xuất lần này có thể là chưa chắc ngươi nhóm có thể lại đụng đến ta chu thiên tử sắc mặt khó coi thân sau càng là ngưng tụ ra thanh đế hư ảnh kinh khủng uy áp trực tiếp phóng tới thiếu đế m ặ t độ như này uy áp thiếu đế nụ cười trên mặt không kém nhìn phong khinh vân đạm đến cực điểm tô phàm thở dài nhìn chằm chằm thiếu đế hỏi cần gì chứ kế hoạch của ngươi căn bản là không có khả năng thành công kế hoạch nhìn đến tôn cung chủ đều cùng ngươi đã nói thiếu đế khẽ cười nói ngươi vẫn là như vậy xuẩn thật sự cho rằng mục tiêu của ta là kiến tạo một cái t i ê n giới ngươi đều là tự tư ta cũng không ngoại lệ a nghe nói như thế tô p h ạ m trong lòng lột bột một tiếng chẳng lẽ nói trước đó lời nói đều là thiếu đế cố ý nói cho tôn vô thánh đáng chết mắc lửa nếu như thiếu đế mục tiêu không phải sáng tạo một cái tiên giới kia hắn đến cùng là vì cái gì mười ba chữ mật kinh cũng không đáng hắn lãng phí cái này đại nhân lực ngươi đến cùng là vì cái gì tô p h ạ m trầm giọng hỏi đều đến một bước này ngươi còn dự định nhận dấu đi sao thiếu đế mắt nhìn tô p h ạ m sau lưng gian phòng khe cười nói giấu diếm đối thủ là ngươi ta không thể không giấu diếm à sáng tạo tiên giới chỉ là một cái ngụy trang mà thôi nếu không ta như thế nào mới có thể lừa gạt đến kia tám cái ngớ ngẩn bát đại tiên nhân dòng dõi đều là hắn phế một phen công phu chiêu mộ được hơn nữa liền là dùng sáng tạo tiên giới ngụy trang tám người này cũng là đần độn đều tin một cái cái so ai cũng muốn kích động thậm chí đã nghĩ đến thống nhất một cái tân tiên giới sau、so、bộ dáng nhưng bọn hắn làm sao biết chính mình bất quá là đối phương công cụ thôi thiếu đế chỉ là dùng mười ba chữ mật kinh làm ngụy trang để hắn nhóm gông xuống cảnh giác mà thôi quả nhiên cùng loại người như ngươi giao thiệp đến treo lên mười hai phần tinh thần a tô phàm lắc đầu thở dài nói nhìn đến ngươi chính là hướng về phía hạo thiên tông đến xác thực nói là hướng về phía ta đến a nói đúng một nửa thiếu đế khẽ cười nói một nửa tô phàm cũng lộ vẻ do dự đối phương như thế đại phí khổ tâm đến hạo thiên tông không hề giống là hướng về phía hắn đến có thể hạo thiên tông đã biến thành cái này dạng lại có cái gì có giá trị thiếu đế đi quan tâm thiếu đế có thể là giống như hắn làm đến trường sinh bất lão đáng chết đột nhiên tô phàm sắc mặt đột biến một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện trong lòng của hắn trường sinh bất lão bất tử tiên dược thiếu đế mục tiêu là lục linh ngươi là vì lục linh đến tô phàm sắc mặt lập tức gâm châm xuống nhìn đến ngươi vẫn là như vậy để người đau đầu a cái này đều bị ngươi đ o á n được thiếu đế mỉm cười gật đầu nói ta lúc đầu ăn kia gốc bất tử tiên dược là tàn khuyết cũng không thể làm đến trường sinh qua nhiều năm như vậy ta một mực tại tìm bất tử tiên dược cuối cùng vẫn là bị ngươi vượt lên trước một bước tô phàm trầm mặc không nói cẩn thận quan sát đến bốn phía phòng ngừa vụn trộm có người đối lục linh động thủ thiếu đế tiếp tục nói ra ngươi biết rõ từ ta biết rõ trong tay ngươi có bất tử tiên dược thời điểm trong lòng ta là nhiều xoắn suýt sao dù sao ngươi có thể là ta thiếu đế sư tôn a xuống tay với ngươi luôn có chút không hợp sư đồ tình nghĩa có phải là a hảo sư phụ của ta nghe nói như thế chu thiên tử một mặt hoảng sợ nhìn về phía tô phàm trong ánh mắt đầy là kinh ngạc cùng h ầ n g y. thiếu đế là tô phàm đồ đệ hai người bọn họ ở giữa còn có cái này một mối liên hệ thiếu đế có thể là tiên nhân đích tử lại thêm tô phàm cái này trích tiên đồ đệ khó trách sẽ trở thành nghiền ép một thời đại tồn tại tô phàm khẽ thở dài một cái nói sư phụ thật đúng là cái xa lạ xưng hô a chương hai trăm ba mươi bảy nam đường cựu hận t ô phạm sống vạn năm thời gian lúc đó cũng đã gặp không ít thiên tư chắc tuyệt người thậm chí có người tại hắn chỉ đạo hạ phi thăng t i ê n giới có thể thực sự trở thành đệ tử của hắn cũng chỉ có thiếu đế một người mà thôi nhưng mà theo thiếu đế thực lực càng ngày càng mạnh g i ã tâm cũng vào lúc đó bại lộ đi ra tô phạm khuyên can không được sau cùng ngược tao thiếu đế hại dẫn đến hắn bị vô cấu tiên tông truy sát sư đổ tình nghĩa cũng đến đây là kết thúc sau đó hắn liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy thiếu đế năm ngàn năm thời gian trôi qua thiếu đế đã trưởng thành đến tình trạng như vậy nội tâm còn là để người nhìn không thấu phiền phức ca tô p h ạ m hắn nói là thật chu thiên tử khoe miệng giật một cái nói giữa các ngươi thật có sư đ ổ quan hệ tô p h ạ m nhẹ nhàng gật đầu là thật ta lúc đầu cũng là chơi tâm nổi lên nghĩ đến thu một cái đệ tử nhìn thấy thiếu đế thiên phú không tồi liền thu hắn thật không nghĩ đến hắn giã tâm quá lớn sau cùng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi cũng chính bởi vì thiếu đế sự tình hắn mới không có lại thu đ ổ dự định dù là c ắ t tường được gan bài tại bên cạnh hắn nhưng mà vẫn ý như cũng là dùng sư điện thân phận nắn lại sư đổ là không có khả năng cũng may c ắ t tường cùng thiếu đế không giống không có thiếu đế như thế lòng d ạ hảo sư phụ của ta a ngươi biết rõ ta gặp được ngươi trường sinh bất lao thời điểm là nhiều hao đ ớt sao thiếu đế lại cười nói biết rõ ngươi thân phận thời điểm ta nằm mơ đ ề u cười chỉ hy vọng ngươi có thể giáo thụ ta trường sinh bất lao chi pháp có thể kết quả đây ngươi nói cho ta trường sinh bất lão liền là dựa vào p h ạ m tục võ học chuyện này ta không có lắc lư ngươi tô phà mặt đen lên một giọng nói không nghĩ tới thiếu đế vì trường sinh bất lão thế mà phát động như này thế công không chỉ lật tung giao chỉ, càng là liền vô thần đạo cung đều cho bình cái này dạng thực lực quả thực để người có chút n g o à i ý muốn a đều lúc này còn gặp ta thiếu đế thở dài nói nhìn đến ngươi chính là đánh trong đáy lòng không nghĩ lấy d ạ y cho ta ngươi nghĩ nhiều ta đã sớm cho ngươi nói a tô p h ạ m bất đắc dĩ nói thiếu đế cũng không có thất lạc ngược lại cười nói thôi chỉ cần ta nuốt người nơi này bất tử tiên linh dược vẫn ý như cũ có thể thành t i ể u trường sinh bất lao đến thời điểm cả cái tu chân giới liền thuộc về ta một cái người cái này dạng ta liền có thể yên tâm đi san bằng cái khác thế giới thu tay lại đi tô p h ạ m có chút t i ế c hận nhìn xem thiếu đế đều đến một bước này thu tay lại có ích lợi gì thiếu đế mỉm cười hồi ứng thấy thế, thế. tô p h ạ m cũng biết chính mình thuyết phục là không có khả năng hắn nghĩ muốn đi chi viện còn dư những người còn lại là có chút không có khả năng thiếu đế tại nơi này không đi hắn cũng không có biện pháp tùy tiện rời đi hiện tại lục linh trong phòng cho tôn vô thánh chữa thương nhất thời bán hội khẳng định kết thúc không thời gian còn là quá vội vàng nếu có thể lại sớm một chút liền tốt hắn nhóm cũng có thể có chuẩn bị chu thiên tử đi địa phương khác hỗ trợ thiếu đế cái này một bên liền giao cho ta tô p h ạ m trầm giọng nói chu thiên tử cũng biết không thể lại kéo xuống đi biết do đối phương là vì ngăn chặn tô p h ạ m nhưng bọn hắn vẫn không thể không theo đối phương đường đi một sáng thiếu đế thật nuốt bất tử t i ê n dược đến thời điểm tô p h ạ m chỉ sợ cũng không làm gì được hắn rơi vào đường cùng chu thiên tử chỉ có thể trước một bước rời đi đi tới địa phương còn lại làm c h i viện trong lòng chờ mong tôn vô thanh cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại hậu sơn chân núi phương thanh minh cả cái người quỳ trên mặt đất thất khiếu chảy máu bên cạnh h ắ t thiết trường côn vỡ thành mấy đoạn thân hạ càng là lưu ra mảng lớn vết máu quả nhiên thực lực sai biệt còn là quá lớn sao nơi xa t r ầ m nguyên bị nam phi phi nắm bít hầu trong tay linh bảo cũng là đứt gãy toàn thân chật vật t r ầ m nguyên mắt nhìn phương thanh minh khó nhọc nói nhanh đi hắn hiện tại có thể làm liền là liều chết ngăn chặn nam phi phi chết hắn một cái tổng so chết hai người mạnh nói cái gì cũng không thể để phương thanh minh chết ở chỗ này hắn cùng phương thanh minh không giống hắn hiện tại là một thân nhẹ nhõm không có cái gì gánh vác ngược lại là phương thanh minh có chính mình lo lắng hắn nhìn ra được vương lạc phi đã có thai mặc dù chỉ có một tháng thời gian nhưng mà cũng không thể để hải tử không có phụ thân a lúc này trần nguyên một phát bắt được nam phi phi hai tay miệng đầy vết máu giận dữ hét phương sư đ ể đi mau bạch bạch si phương thanh minh chật vật mở miệng nói ta ta đi ngươi thế nào làm hắn có thể không phải từ bỏ đồng môn hảo hữu mặc kệ người đã cùng đi đến nơi này vậy thì nhất định phải rời đi cho dù là chết cũng phải chết cùng một chỗ a lạc phi ta khả năng không có biện pháp trở về về sau chiếu cố tốt chính mình a sau một khắc phương thanh minh sau cùng linh khí bạo phát ra sau lưng hắn ngưng tụ ra thanh đế hư ảnh hám thiên nam phi phi mắt nhìn phương thanh minh cười lạnh không thôi hợp thể kỳ tu sĩ sử dụng thanh đế truyền thừa không nói cái này một phần gánh vác vẹn vẹn là h uy lực đã giảm bớt đi nhiều có lẽ tại cùng thế hệ bên trong là độc chiếm vị trí đầu tồn tại có thể đối mặt hắn cái này độ kiếp kỳ đ ỉ n h p h o n g cái này bên trong t r ê n l ệ n h cũng không phải là từng giờ từng phút có thể bù đắp sâu kiến lây cây không biết lượng s ứ c nam phi phi một tay nắm lấy trầm nguyên cái cổ trở tay tránh ra khỏi trầm nguyên trói buộc trực tiếp đem thành viên cánh tay bẻ gãy đưa tay tại bên hông ra dề trống nhỏ nhẹ nhàng gỗ và anh nhất đạo âm ba từ hắn bên cạnh người bay sai bay thẳng phương thanh minh mà tới và anh phương sư đệ nổ vang tiếng tại phương thanh minh cái này một bên vang lên không trung thanh đế thân ảnh chậm dại phiêu tán theo gió trần tiêu thất tại ở dưới chân núi nam phi phi hừ lạnh nói thật đúng là không kinh chơi a hiện tại chỉ còn lại ngươi nói hắn liền hơi hơi dùng lực nhìn xem trong tay trầm nguyên sắc mặt đỏ bừng t ừ n g chút một bắt đầu ngạt thở Siêu!